Hạ dù mỉ cười khi dịu dàng chạm lên phần đầu của chiếc khăn. Phần này, hơn tất cả, là phần chứng tỏ sự cố gắng chăm chỉ đến nhường này của bạn. Phần đầu là phần khi cụ tạ dịu mới tập đan. Cậu đưa cây kim một cách vụng về khi cố gắng đan chúng vào nhau. Hạ dù Mỹ người đã luôn quan sát ở bên cậu, không cho rằng nó là phần bỏ đi. Ngược lại, theo cô thì đó lại là phần có giá trị hơn cả. Chỉ có chị nói như thế thôi, xa cụ dạ bạ xe mái. F.U.F.U. Nếu nó đến từ sự nỗ lực thì mình nghĩ nó đúng trong đa số trường hợp. Phải, mình là người duy nhất hiểu rõ giá trị của chiếc khăn quảng cổ này. Thứ mang trong đó kỷ niệm của xã tổ Mỉ cun và của mình. Lý do mà hạ rủ Mỉ trân trọng chiếc khăn đến vậy là bởi những kỷ niệm hàng tháng trời đã được hẳn in trong nó. Chỉ nhìn đến từng phần riêng biệt của nó, cô cũng có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đấy. Nhìn phần đầu tiên khiến cô nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô với cụ tạ Dịu và khi cậu chỉ mới tham gia hội đan len. Cô nhớ rằng mình đã hạnh phúc thế nào khi thấy một người để bầu bạn. Khi cô chạm đến phần tiếp theo, cô nhớ về hội thao trường. Khi cô đã cùng cụ tạ dịu luyện tập và bản thân cô thực sự đã giành phần thắng. Phần kế tiếp là trong kỳ nghỉ hè. Cô nhớ lại đã tình cờ gặp cụ tạ dịu trên bãi biển. Lúc đó, cô đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với cụ tạ dịu. Và phần tiếp theo nữa, khi mà tay nghề của cụ tạ dịu đã được cải thiện và cậu chàng muốn thử những kỹ năng khác. Cùng lúc đó lễ hội văn hóa đang đến gần và họ đã cùng nhau đứng trên sân khấu. Đó là khi mà Hạ Dũ Mì biết rõ cụ tạ dự quan trọng với cô đến mức nào. Và mới vài ngày trước thôi, cô đã được Dì Cả giúp sức để có một cuộc hẹn đi chơi với cụ tạ dự. Với Hạ Dũ Mì, chiếc khăn tràng cổ này là vật chứng cho khoảng thời gian mà cô ở bên cụ tạ dự. Mà Dị cứ nói với em rằng đây là nỗi hổ thẹn của một thằng đàn ông. Đúng là những con trai bình thường khó có thể hiểu được về nó. Cụ tạ dữ thấy xấu hổ nên trùng vai xuống còn hạ rủ mì khúc khích cười. Nghĩa là em không phải là một tên con trai bình thường sao? Không, ý mình không phải thế, thật là. Mình hiểu chứ, Sa tố mì cun. Trong khi thấy buồn cười khi người bạn thân của cụ tạ Dịu lại không hiểu được cậu, hạ rủ Mị lấy làm hánh diện khi chỉ mình cô biết về giá trị thật của chiếc khăn. Đã thế thì em sẽ chọc mạ kẹn gì bằng cách tặng quà Giáng sinh cho nó bằng phần đầu tiên này vậy? Bở hạn không thể làm thế, xa tố mì cun. Như thế thật là đáng tiếc. Giọng cười của cả cụ tạ dịu và hạ dù mỉ vang lên khắp phòng hội đan len. Khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn đi khi mà chiếc khăn quảng cổ dài ra. Phần 5 Sau khi cười một lúc, cụ tạ dịu bắt đầu di chuyển chiếc kim đan len một lần nữa, hạ dù mỉ cũng vậy. Tuy nhiên, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện. Và thế là dịu dịu Cả bắt đầu khóc. Nì dịu nổ san muốn diễn một vai khác mà. Vào mùa xuân trước đây, cụ tạ dịu không thể vừa đan len vừa nói chuyện. Tuy nhiên. Sau vài tháng thì nhờ kỹ năng được cải thiện nên cậu chẳng có thể vừa trò chuyện trong khi tham gia hoạt động CLB. Tương tự, hạ dù mì cũng bắt đầu quen với việc ở một mình với cụ tạ dịu. Dù thế nhưng cậu ấy rất hợp với vai ngựa. F.U.F.U. Tài năng và mơ ước lại không song hành với nhau, thật đáng tiếc cho bạn ấy. Họ giờ đang nói về việc ngoài giờ mà kỳ Di hạ đã đề nghị. Duy cả là người bạn chung của họ nên khi nói về cô thì công việc ngoài giờ cũng được lôi ra bàn tán. Cuối cùng thì những người liên quan đến phòng 106 và kẻn gì đều tham gia hệ rổ sâu. Do hội thanh niên coi trọng nhân vật chính của buổi diễn, hạ rủ cả dợt man, nên họ đã thuê một diễn viên chuyên nghiệp để đóng anh ta. Cụ tạ dịu và những người khác sẽ chia nhau những vai khác. Kỳ dị hạ, người đưa ra lời đề nghị công việc, sẽ đóng vai đầu lĩnh ác quỷ, bở lách sở. Bởi dáng người cao và ưa nhìn nên cô được cho là rất hợp vai đó. Cụ tạ dịu sẽ diễn vai đàn em của cô, bà rồng đệ mọn. Hắn làm một tên nữa nhìn, bất bại đã gây ra biết bao tội ác cùng với kẻ đồng hành của mình, Zebber Blackking. Do chỉ có cụ Tạ Dịu và kẻ gì là con trai nên cụ Tạ Dịu được chọn vào vai đó bởi dáng người đô con của mình. Và kẻ đồng hành của cậu, Zebber Blackking sẽ do giữ gì Cả thủ vai. Kỹ năng đóng đuôi ngựa của cô nàng đã lên mức thần thánh. Cô xin một vai khác nhưng do chẳng có ai cho vai diễn này nên cuối cùng cô phải nhận nó. Diễn xuất của cô trong vở kịch Blue Knight thật nhận được nhiều khen ngợi. Nhiều điều đó chỉ làm gì cả muốn khóc. Thầy ạ sẽ nhận vai dình xẹt để biểu Cô là kẻ thao túng bạ rồng đệ mọn và là hiện thân của cái ác với giã tâm thôn tính thế giới. Do bạ rồng đệ mọn đã thể trung thành với ạ tan nên cụ tạ giữ cương quyết phản đối vụ phân vai này. Cậu muốn xỉ sì rủ cả và thầy ạ đổi vai cho nhau, nhưng do vai của xỉ sì rủ cả khó đổi nên yêu cầu của cậu bị từ chối. Xỉ sì rủ cả được phân vai là bạn đồng hành của hạ Hà rủ cả giờ man, kịch cụ đấy đi. Do cô có khả năng võ thuật nên cô cực kỳ hợp với vai diễn này. Bởi thế mà cô không đổi vai được, và cuối cùng thì ạ vẫn vào vai dình xét đệ và khiến cụ tạ diệu phát khóc. Dù diễn vai một người dân thường, nhìn qua thì tưởng đó là vai dễ nhưng cô phải hét to khi bạ rồng đệ mòn xuất hiện, rồi sau đó phải dẫn dắt đám đông theo lời thoại chính xác để kích thích họ khi mà hạ rủ cả giờ màn xuất hiện, nên nó trở thành một vai đòi hỏi chuyên môn cao. Do vai diễn đòi hỏi sự cẩn thận và sự lịch sự nên rủ đã được chọn. Kenji cũng tham gia như người dẫn chương trình. Lý do cậu được chọn là bởi dáng người dịu dàng sẽ nhận thiện cảm tốt hơn từ những đứa trẻ cùng mẹ của chúng, và cậu cũng nghĩ rằng cụ tạ dịu chẳng thể hợp với vai đó. Thay đổi để phù hợp hoàn cảnh và khả năng làm nóng đám đông là những việc mà Kenji giỏi nhất. Cụ tạ dịu cũng có phàn nàn về nó nhưng chẳng ai thèm nghe cậu. Và do là ma, Sơn được giao nhiệm vụ tạo hiệu ứng và giúp nhắc thoại cho cụ tạ dịu. Do chẳng có ai nghe thấy cô nên hoàn hảo với nhiệm vụ đó. Và cũng là bạn đồng hành tuyệt vời của cụ tạ dịu người khá kém trong việc nhớ lời thoại. Thế vai của bạn là gì? Sato Mikun. Lại là nam chính sao? Không, lần này em là kẻ xấu. Một kẻ xấu vô tâm được gọi là bạ rồng đệ mòn. Cụ tạ dịu lôi bản thảo từ túi của mình và dở ra vài trang. Sato Mikun là một kẻ xấu vô tâm. Hạ dù mì nghiêng đầu. Trong suy nghĩ của cô, cô không thể tưởng tượng ra hình ảnh cụ tạ dịu đóng vai kẻ xấu. Cậu có chút tinh nghịch nhưng chẳng bao giờ làm điều xấu. Bởi thế mà cô thấy hứng thú với hệ rộ sâu này. Mình dành chủ nhật, nên có lẽ mình sẽ tạt qua xem. Thế quá hay, mọi người sẽ. Cú tạ dịu gần như đang chào đón cô nhưng lưng chừng thì cậu nhận ra điều gì đó và nở nụ cười tinh quái. Đúng rồi, sạc cú dạ bà xem lại, sao chị không tham gia diễn luôn nhỉ? Mình á. Hạ dù mì sốc khi nghe thấy lời mời không ngờ. Vâng. Bọn em không đủ người nên căn bản là kịch bản phải viết lại. Nhưng nếu chị tham gia thì đủ luôn. Trong bản gốc thì có nhiều nhân vật. Dân thường mà dù đóng đúng ra là có một bạn trai. Bởi thiếu người nên kẹn gì phải đóng người dẫn chương trình nên vai bạn trai bị bỏ trống. Bởi thế mà kịch bản phải sửa lại đôi chút. Tuy nhiên, nếu hạ rủ Mị tham gia thì không cần làm thế nữa. Hạ rủ Mị và kẻn gì sẽ làm cặp đôi dân thường. Và rủ sẽ đóng vai dẫn chuyện, như thế là họ có thể dùng kịch bản gốc. Giờ u bạn có nói thế? Thì đột ngột như vật thật là rắc rối quá. Hạ rủ mì, người thường tỏ ra xấu hổ, lúng túng khi được mời lên sàn diễn. Trong lễ hội với hát, cô đã làm được bởi cô đã diễn cùng cụ tạ diệu. Chị sẽ ổn thôi, bọn em cũng mới nghe hôm nay xong. Và nếu em không nhầm thì vai của chị không quá khó đâu, xạ cụ dạ bà xem này Mặc cho hạ rủ mì đang đối rối sang một bên, cụ tạ diệu phấn khởi dở bản thảo ra. Trong nguyên bản thì nữ thường dân chỉ có việc hét lên khi bị bắt cóc đi thôi. Đó không phải là một vai phức tạp gì cả. Tuy nhiên, nếu không có vai bạn trai, toàn bộ lời thoại của cả hai sẽ chuyển hết cho người nữ, tăng độ khó của vai diễn lên. Vậy nên củ tạ dĩ không có quá lo lắng. Nợ thương. Mình không biết mình có thể làm không nữa. Tuy nhiên, hạ dù mì không thể hình dung được cảnh bị bắt cóc và hét lên. Và cô lo rằng mình sẽ chẳng thể nói được lời nào khi ở trên sàn diễn ấy chứ. Cô nữ diễn viên nổi tiếng này đang nói gì vậy? Cù Tạ dịu cười khi thấy Hạ rủ Mì do dự. Sau lễ hội VH, hát, danh tiếng của Hạ rủ Mì lên như diều gặp gió. Cô đã được cho là dễ thương rồi, nhưng sau vai diễn thần thánh trên sân khấu kiêm mà cô đã trở thành một người nổi tiếng của trường kịch sở xã Hạ rủ cả giờ. Do cô không thích bị chú ý nên cuộc sống hàng ngày của cô có trở nên khó khăn hơn chút. Cù Tạ dịu người diễn vai chính cùng Hạ Dù Mì bị lù mở bởi hào Quang Tử cô nên cuộc sống của cậu vẫn cứ tiếp tục thành thơi như thường. Bắt đầu thì chị đưa đẩy với Mạ Kenzi. Sau đó thì chị sẽ bị em bắt đi. Chị chỉ cứ hét lên khi đó là được. Hét lên sau khi bị xạ tổ mì cun bắt góc. Sau khi nghe rằng cụ tạ diệu sẽ bắt cô, hạ dù mì bắt đầu tưởng tượng. Gà hạ hạ hà, hà, gái đẹp. Ta sẽ bắt cô về làm vợ. Khóc. Ai đó cứu tôi ai. Trong bộ đồ đen ngầu, đầy gai nhọn, cụ tạ diệu sẽ bắt cóc cô và hạ hề cười. Nghe có vẻ vui. Dù có đôi chút ngần ngại, nhưng sau khi tưởng tượng ra như thế, Hạ Dụ mì bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ vui. Nếu đó là cụ tạ dịu, cô cũng không mảng khi bị bắt cóc đâu. Hơn nữa, cô cũng hay đọc sách cho những đứa trẻ trong bệnh viện, nên diễn trong hệ rổ sâu cho trường mầm non sẽ hoàn thành mong muốn của cô. Nếu chỉ có thể thì mình nghĩ có thể tham gia. Thật sao? Vậy xin hãy giúp bọn em. Khi hạ Dụ Mỹ đã đồng ý, cụ tạ dịu nhảy lên vui sướng. Cậu ngay sau đó móc chiếc điện thoại từ trong túi và gọi cho kỳ gì hạ? Cậu gọi để báo cho cô biết rằng hạ dù mì sẽ giúp đỡ họ. Hẹn dồ sâu à. Ê tú, ê Trong khi nhìn cụ tạ dịu nói chuyện điện thoại, hạ dù mì nở nụ cười. Chỉ lúc trước cô đang còn do dự không biết làm gì thì giờ đây cô đang mong nóng về sâu diễn được tổ chức vào hai ngày tới đó. Chương 3, Mục đích đằng sau cuộc xâm lược. Phần 1. Chủ nhật, ngày 13 tháng 12. Thời tiết chủ nhật trong xanh và sự kiện kỷ niệm của trường mầm non hạ dù cả giờ đã được bắt đầu. Lịch trình của sự kiện cho lễ kỷ niệm này bao gồm việc tham quan các lớp học và một cuộc thi. Trong cuộc thi, họ sẽ tổ chức hệ rổ sâu như là một hình thức để giải trí. Do đó, cụ tạ dịu và những người khác không cần phải xuất hiện cho đến chiều. Nào mọi người, đã đến lúc mà chúng ta mong đợi nhất, hạ rủ cả dợ man. Giọng dù vang lên qua chiếc loa. Nhưng chưa một ai xuất hiện trên sân khấu mà đoàn thanh niên đã dành cả đêm để dự lên. Nào cùng gọi anh ấy nào. Hạ dù hủ gì hệ ạn. Gì hệ ản. Theo sự hướng dẫn của rủ, những đứa trẻ đồng thanh gọi hạ rủ cả giờ man. Khoảnh khắc tiếp theo là những tiếng nổ nhỏ phát ra từ mỗi bên sân khấu và lấp đẩy nó bằng một màn khói. Ngay khi khói tan, có ba người đã đứng trên sân khấu. Họ là Cụ Tạ Diệu, Thầy Hạ và Kỳ Di Hạ, cả ba đang mặc trên người những trang phục kỳ lạ. Cụ Tạ Diệu mặc bộ giáp đen ngầu và đầy sắc nhọn. Thầy A mặc một bộ đầm đen với đôi cánh rơi đằng sau lưng. Con kỳ dị hạ là một bộ kimono nana giống cái cô thường mặc trừ việc nó được trang trí bởi những bông hoa hồng đen loẹ loẹt và mái tóc cô được kết thành như những chiếc gai của hoa hồng vậy. Tất cả trang phục đều được trợ cấp từ hội cột tơ lệ, và chúng được thiết kế theo kiểu cách của nhân vật phản diện. Thầy A đứng ở chính giữa sân khấu, bắt chéo tay và vênh mặt tự đắc, trong khi cụ tạ dịu và kỳ dị hạ đứng hai bên. Những đứa trẻ trường mầm non đang suốt ruột đợi chờ người anh hùng của chúng nhưng thay vào đó, một bộ ba bí ẩn lại xuất hiện. Lũ nhóc há hốc mồm sừng sốt. Thầy ạ nhét môi cười khi nhìn đám trẻ và cô xoay tròn cây gậy dài của mình mà hét lớn lên. Tệ quá, mấy nhóc. Hạ dù cả dở man yêu quý của mấy đứa không có đến đâu. Lý do là chúng ta, đế chế lòng đất, đã đánh bại hắn ta rồi. Sau khi nghe lời cao giọng của thầy ạ, lũ trẻ run rẩy. Anh hùng của bọn nhỏ đã bị đánh bại. Với chúng, chuyện đó là không thể nào. Chúng muốn tin đó chỉ là lời nói dối. Nhưng trước mặt chúng nơi đúng ra người anh hùng sẽ xuất hiện thì đứng đó lại là bộ bà sâu xa. Bởi thế mà lũ sẽ lo lắng và một vài đứa bắt đầu khóc. Chị nói dối. Chắc chắn chị nói dối. Tuy nhiên, một đứa bé can đảm đã đứng lên. Với đôi mắt giàn rùa nước mắt, cậu nhóc chỉ tay về thầy ạ mà hét lớn. Em không có tin lời nói dối của một bà chị bé như con tôm như chị đâu. Người nói gì hả nhóc? Bé như con tôm. Nghe thấy nó, thầy ạ mất hình tượng mà nổi cơn tam bành thực sự. Do cô rất để tâm đến chiều cao và hấp dẫn giới tính của mình nên dù đối phương có là một đứa mẫu giáo thì những lời nói đó đã xúc phạm lấy cô. Ngươi có biết nhà ngươi đang loạn ngôn với ai không hả? Thầy hạ du mai tóc cô một cách bạo lực và đe dọa thằng nhóc bằng ánh nhìn hung hãn. Đứa nhóc, đối tượng bị ánh nhìn của thầy ạ nhắm tới, đứng đơ người mà nuốt nước bọn. Tệ rồi, cụ ta dịu, đó không còn là diễn nữa đâu. Cô đang làm gì thế, thằng nhóc chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Được sợ nại ẹ. Người nhớ mọi lời thoại của tất cả mọi người, nhắc nhở, cụ tạ dịu hơi kéo bộ đầm của thầy hạ trong khi thì thầm với cô. Bình tĩnh đi, thầy ạ. Im đi. Tuy nhiên, do hoàn toàn cuốn trí nên cô lờ cụ tạ dịu đi và hất tay của cậu đi. Sự chú ý của cô giờ tập trung hẳn vào cậu bé kia. Ta sẽ cho tên ngái bất lịch sự kia. Ngay khi về, tôi sẽ chơi game với cô bao lâu cũng được. May mắn là thầy ạ đã đáp lại sự cố gắng thứ hai của cụ tạ dịu và dừng lại. Cô từ từ quay lại nhìn cậu. Nờ cái tốt hơn là đừng có mà nói dối. Dĩ nhiên là không rồi. Cô mất mặt đến thế cơ à. Nước mắt trực trào ra từ mắt của thầy ạ. Thấy thế, cụ tạ dự tự nghĩ thầm là tốt nhất là để cô nàng làm điều cô muốn. Ta hiểu rồi. Ngươi nên giữ lấy lời. Thầy ạ kìm cơn giận và quay trở lại bình thường. Nhận ra điều đó, kỳ hạ ứng khẩu nhằm điều chỉnh lại vợ diễn. Tình xét để hiểu, cứ để cho em, vợ lách dâu sở này, cùng bạ rồng để bọn. Chúng em sẽ lũ trẻ biết rằng hẹ rổ không còn nữa. Tốt, ta để cho hai đứa bay. Hiểu rồi. Đi nào, bà rồng để mòn. Hãy cho lũ trẻ biết rằng hạ dù cả giờ man đã thua rồi đi. Để cho ta, Dinset Devi, vợ Lexus Sama. Nhờ sự nhanh trí của kỳ di hạ, vợ diễn đã quay lại đường dây. Cô ta thở phào nhẹ nhõm và nhảy khỏi sàn diễn như theo kịch bản, và hướng tới chỗ ngồi dành cho những giám hộ của những đứa trẻ. Laco, đi theo ta. Cậu nắm lấy tay của Hạ Du Mị, người đang ngồi ở đó và kéo cô ra khỏi chỗ ngồi. "Kì à à à. Hạ Du Mị hét lên sợ hãi, nhưng cô lại nhìn Cụ Tạ Dịu với ánh nhìn đầy vui sướng. "Hạ Du Mị chan, thả bạn gái ta ra, đồ khốn." Khi cậu kéo Hạ Du Mị ra, Kèn người ngồi bên cạnh cô đã nhảy bổ ra về phía Cụ Tạ Dịu, như ý hệt lúc họ đã diễn tập những lần trước. "Y mồm." Cụ Tạ Dịu chiếc áo choàng lớn của mình. Khi cậu làm thế, gì bị ném văng ra và ngã sóng xoài ra sau. Sự kết hợp giữa củ tạ dịu và gì rất hoàn hảo. Họ đã diễn ý như lúc diễn tập vậy. Kenji cun. Hạ hạ hạ hà, mày đen rồi. Ta sẽ đem cô gái này về làm vợ. Dù cô biết đó chỉ là một lời thoại nằm trong kịch bản nhưng hạ dù mỉ không khỏi đỏ mặt. Cô xấu hổ nhưng hạnh phúc, ngực cô đập rộn ràng. Chết tiệt, chẳng nhẽ chẳng có công lý ở thế gian này sao. Không may cho ngươi, công lý đã chết cùng với hạ dù cả dơ man rồi. Lên đi, dẹt bờ lấy Hí hí hí. Dưới dạng một con ngựa ô, cả chạy ra từ bên hông sân khấu trong khi hí lên. Con ngựa này là bạn đồng hành của bà rồng đệ mọn, dẹt bờ lấy diễn rất chuẩn và đối với lũ trẻ, cô ý như một con ngựa thật ấy. Thứ nay, kỷ nguyên của kẻ ác sẽ bắt đầu. Hạ dù ca giờ man giờ chỉ là quá khứ. Cứu em, kẻn gì cun. Hạ dù cha n. bờ đến sảnh cưới nào. Hí hí hí. Tàn nhẫn làm sao? Bất công làm sao? Điều này được cho phép sao? Chẳng nhẽ công lý, hạ dù cả dơ man thực sự đã chết. Giọng của dù ngân lên khắp căn trường, những đứa bé đổ mồ hôi và nín thở. Từ đây, hạ dù cả dơ man người đáng ra đã chết sẽ xuất hiện và đánh bại bẻ lũ củ tạ dịu. Đó là cốt truyện của vợ diễn này. Tuy nhiên, vì một vài lý do mà anh hùng xuất hiện lại không phải hạ dù cả dơ man. Thả cô gái đó ra, người lòng đất. Giọng đó vang lên sau khán đài. Đó là một giọng đầy sức mạnh có lẽ phát ra từ một tên đô con nào đó. Nó xuyên qua phía khán giả và đến với đám cụ tạ dịu đang ở trên sân khấu. Anh ta đến rồi, hạ dù cả giờ man chờ đã, cái rể. Do giọng đến từ nơi hoàn toàn khác nên cụ tạ dịu có đôi chút lung túng. Cụ tạ dịu, hình như có gì đó không đúng, nhìn kìa. À, dựa theo kịch bản thì hạ dù cả giờ man sẽ xuất hiện cùng với đám pháo đông trong khi cụ tạ dịu bắt cóc hạ dù mì. Như mong đợi từ người lòng đất. Chúng bay có bộ đồ kỳ lạ làm sao? Mấy người có anh chàng nào đẹp trai, men lì không? Hình như chúng có một thằng trẻ mang kia kìa, nì chan. Có đồ ăn ngon quanh đây không? Sao mày không lấy đám kẹo chúng đang treo đằng kia kìa? Cái quái! Sao có đến tận 5 người? Điều khiến củ tạ dịu bồi rối hơn là số lượng hệ dỗ xuất hiện. Theo dự tính thì chỉ có 2 người đáng già sẽ đối đầu với họ trên sân khấu. Một người con trai đến từ đoàn thanh niên sẽ đóng hạ dù cả dở màn còn xì dù cả sẽ đóng kịch cụ lấy đi. Hạ dù cả dở man, người được cho là đã bị đánh bại đã mượn sức mạnh của kịch cụ lấy đi để hồi sinh. Tuy nhiên, những người xuất hiện lại không phải hai mà tới tận năm người. Còn chưa kể là họ không mặc bộ đồ hè rồ mà bộ trang phục như là của cảnh sát. Sato Mikun, họ là ai vậy? Hạ dù mì cũng đối rối và thì thầm với cụ ta dịu. Để em thử hỏi coi. Cụ Tạ Di thì thầm đắp lại, và sau đó hét lên. Mấy người là ai? Trong cảnh gốc, đó là lúc Cụ Tạ Di hỏi danh tính của các hệ rộ. Chúng ta không có xương tên cho những kẻ tấn công trường mầm non. Lên nào, mọi người. Dễ ạ. Tuy nhiên, cả năm đã từ chối trả lời mà nhanh chóng lao lên sản diễn. Dù là trận chiến đầu tiên nhưng mọi người không phải sợ. Công lý nằm bên chúng ta. Xem lại, em không rõ lắm, nhưng hình như họ là hệ rộ thì phải. Dựa vào hành xử của họ. Cụ tạ dịu đoán là cả năm là hẹ dồ. Lời thoại và hành động rất ra dáng hệ rồ. Không biết nó có phải là một sự bất ngờ gì chăng? Hay là đã có rắc rối xảy ra nên họ đã gọi người thầy thế đến? Cụ tạ dịu và hạ rủ mì đang ôm lấy nhau và đưa mắt nhìn nhau. Thường thì họ sẽ đỏ mặt nhưng trong tình huống họ không để ý đến nó. Cái này không có trong kịch bản. Hửm! Khi cụ tạ dịu nhìn lên sân khấu, cậu thấy cả thầy ạ lẫn kỳ gì hạ cũng đang tỏ ra lung túng cậu sau đó quay sang nhìn người dẫn chương trình là Dù, người đáng ra phải được nói thông báo trước nhưng cô chỉ nhìn cậu và nhún vai Dù san cũng không biết luôn duy cả rõ ràng cũng chẳng biết nốt có nên ứng diễn tiếp không cuối cùng cụ ta quyết định tiếp tục sâu diễn cậu không nghĩ những hệ rổ đến đúng lúc này lại không có liên quan đến sâu và khi cả hệ rổ lẫn kẻ phản diện đã tụ tập thì chẳng có vấn đề gì không diễn tiếp được không cần biết nó dùng để tạo nên sự bất ngờ hay do rắc rối gì đó Nếu hủy bỏ sâu một cách cẩu thả có thể khiến lũ trẻ thất vọng. Kệ đi, diễn tiếp nào, xa cụ dạ bạn xem này. Ừ. Cụ tạ dịu gật đầu với hạ rủ mì và nháy mắt với thẻ ạp và kỳ Dị hạ trên sân khấu. Hiểu ý định của cậu, cả hai gật đầu đáp lại. Mà gì? Tao biết rồi, cứ để cho tao. Cụ tạ dịu cũng ra dấu cho rủ và gì, nhưng cả hai đã sẵn sàng rồi. Công lý chưa có chết. Nhìn kia mọi người, cái ác không thể thắng được cái thiện. Với sự biến mất của hạ rủ cả giờ man, một nhóm 5 người bí ẩn đã xuất hiện. Có phải họ là sứ giả của công lý, hay họ chỉ đang tự vùng lên đấu tranh? Dù thế nào thì chúng ta hãy cổ vũ cho họ đi. Kenji và rủ hô hào đám trẻ, và thế là bọn nhóc vượt qua được cú sốc rằng hạ rủ cả giờ man đã bị đánh bại và cổ vũ cho 5 người hệ dồ mới. Các anh chị sẽ làm được. Đánh bại đám người xấu đi. Cứ để cho chúng tôi, lẽ phải luôn chiến thắng. Khi cả nhóm 5 người chạy đến trung tâm của khán đài, họ được cổ vũ từ hai phía. Và khi họ lại gần, càng dễ dàng phân biệt họ hơn. Tôi nóng lên rồi đó. Người chạy lên trước là một tên thanh niên tóc ngắn. Theo bộ dạng thì cậu ta là một người ưa vận động như cụ tạ dịu. Hãy để trò chơi được bắt đầu. Sau cậu là một tên nhóc lùn. Nhóc đó có vẻ còn trẻ hơn cả đám cụ tạ dịu. Mặt nó tròn trịa cùng với quạng kính lớn càng khiến tên nhóc thêm trẻ ra. Bột đẹp trai đâu rồi? Thứ ba là một bà chị duy nhất của cả nhóm. Với mái tóc dài đen cùng lông mày dày gây ấn tượng về một ý chí kiên cường. Mấy cái kẹo này không phải cái nào cũng ngon hết. Người thứ tư là một tên mập. Ý như bộ dạng, hắn là một kẻ pham ăn. Thậm chí giờ hắn đang cầm theo một chiếc túi kẹo. Đó là số kẹo đáng ra sẽ tặng cho đám trẻ trong sự kiện lần này. Ra đây là trận chiến à? Người cuối cùng là một người đàn ông tóc dài đeo kính mát. Tuy nhiên, bộ dạng của anh ta khá là cổ. Nhìn như một ông thầy giáo quá tâm huyết thường xuất hiện trong xảo rổ mạn gạ thời xưa vậy. Họ dường như đang đóng mấy nhân vật theo phong cách tiểu cũ, nhưng mình đoán là nó hợp với một hệ rổ sâu thế này. Em nói gì cơ, Sato Mikun? Không có gì đâu, xem lại, cùng đi lên sân khấu nào. Cả cậu nữa, cả Ừ. Thí hí. Cụ tạ dịu và hai người còn lại nhanh chóng quay lại sân khấu. Nếu không lên sân khấu trước khi bộ năm đến sẽ tạo rắc rối khi đối thoại. Hu đám năm người nhảy lên sân khấu với phong cánh rất màu mè. Cú Tạ dịu dùng Hạ Dụ Mị làm khiên và hét lên với cả đám ấy. Haha, dù các ngươi có bao nhiêu người trăng nữa thì cũng chẳng quan trọng. Chúng ta chẳng còn phải sợ nữa khi mà Hạ Dụ cả giờ man đã bị đánh bại. Không, ai đó cứu mà Ngọc nào? Hạ Dụ Mị kêu cứu. Dù cô thực sự chẳng muốn có ai cứu lấy cô cả, nhưng ước muốn cá nhân và diễn kịch lại là hai phạm chủ khác nhau. Chết tiệt nhà ngươi, thả cô gái ấy ra. Được thôi. Ta cũng chẳng muốn lấy cô vợ của mình làm khiến chán. Cô ta dự theo kịch bản và xích chân hạ dù mị vào một cột trụ gần đó. Hạ dù mị sau đó giật chiếc xích liên tục để chứng tỏ ra cô không thể nào thoát ra được. Quan trọng là ta cũng chẳng cần con tin. Ta dù gì cũng đã một mình hạ được hạ dù cả giờ man kia mà. Một kẻ địch quá tự tin từ bỏ đi con tin của mình. Đó là yếu tố cần thiết để cho những hệ rồ lật ngược tình thế. Còn lại để mấy người lo đó. hệ rồ. Sự chuẩn bị đã hoàn tất. Phần còn lại là lúc mà những hệ rổ tỏa sáng. Tiến lên bạ rồng đệ mỏn, đập tan lũ hỗn xược đó đi. Bạ rồng đệ mỏn, hãy cùng nhau lấy đầu chúng về dâng lên rình xét đệ vĩu. Vâng, thưa ngài. Theo tín hiệu của thệ ạ và kỳ dị hạ, cụ tạ dịu và kỳ dị hạ bước lên trong khi thệ hạ vẫn đứng phía sau và nở nụ cười tự đắc. Trận chiến quyết định chuẩn bị bắt đầu. Nào mọi người, biến hình thôi. Ok. Cả nhóm năm người dường như cũng có qua luyện tập và bắt đầu cảnh biến thân của mình. Hửng. Ra là họ biến hình ở ngay đây à? Lời ngưỡng mộ của Sơn Nạ e tới được thai cụ tạng dịu. Không như TV show, việc biến hình bên sân khấu rất khó khăn. Họ thường phải dùng khói và dùng cả đám diễn viên để đánh cháo cho nhau. Nó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ để có thể thành công. Thực tế thì, ở ngay đây, trong hạ rủ cả giờ man show này, không đủ người để làm thủ thuật đó nên hạ rủ cả giờ man sẽ xuất hiện từ sân khấu sau khi đã biến hình. Mặc dù thế, nhóm này lại biến hình ngay tại chỗ. Điều đó gây ấn tượng tới sợ nại ẹ. Có vẻ những người kia là diễn viên thực thụ. Có lẽ vậy. Cũng ấn tượng không kém, cụ tạ dịu và kỳ di hạ nhìn vào bộ nằm đang giơ tay phải vào không khí. Biến hình. Họ thua tay phải lên không khí trong khi dùng tay trái ấn nút trên thắt lưng. Từ đó, họ di chuyển hai tay đồng thời và vẽ một vòng cung lớn và kết thúc chuyển động thì họ chỉ tay về bên phải. Ồ, tư thế biến hình quá chuyên nghiệp khiến cụ tạ dịu sửng sốt. Dù cậu rất thích hệ dổ biến hình nhưng với tư thế hoàn hảo như vậy, cậu chẳng có lời nào để phản nàn nữa. Cơ thể cả nhóm người kia bao bởi một làn khói trắng. Bên trong đó, có thể thấy bóng của họ đang chuyển động. Ngay khi làn khói tan, cả năm chiến binh đã đội chiếc mũ tròn. Bộ trang phục của họ cũng hoàn toàn khác khi nãy. Đó không chỉ là một cách thay đồ thông minh mà còn khiến không ai biết là họ đã thay đồ. Đây là một màn biến hình quá tuyệt cho một hệ rỗ sâu. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn trong màn biến hình đó. Jesun. Z -sun. Z -sun. Z -sun. Z -sun. chúng ta là biệt đội mặt rời sun chẳng biết tại sao nhưng cả 5 người đang tạo thế trên nền nhạc nền và đám pháo đông lại toàn là siêu nhân đỏ ở đâu có tình yêu ở đó có công lý trong thế giới này im mồm chúng mày đi khoảnh khắc cậu thấy họ cụ tạ dịu lờ đi vợ kịch và lao về phía trước khuôn mặt cậu nhuộm đỏ vì tức giận và cậu đánh bút vào đầu của ré đứng ở giữa sân khấu cậu đang làm gì vậy Bà rồng đệ mòn san. Ta hứ quan tâm nữa. Sao mà mấy người làm mọi thứ chân chu là vậy, cuối cùng lại đổ hết xuống sống xuống biển như thế chứ? Cơ hứ đã, bà rồng san, cậu đang giận về chuyện gì thế? Như ta có thể chờ ấy. Cái quái gì đây? Mấy người cũng ngô như gì cả. Ý cậu cũng ngô như mình là sao chứ? Dĩ nhiên là cụ tạ diệu đang giận dữ về trang phục của bộ 5 luật bất thành văn cho sâu dành cho trẻ nhỏ là trang phục phải khác màu nhau. Bởi thế Cổ Tạ giựt không thể kìm chế được cơn giận khi cả năm lại lờ đi thưởng thức đó, thậm chí lại ngay sau cái màn biến hình quá chi là ổn nữa chứ. Sao mà mấy người phá tan đi mọi công sức như thế hả? Mấy người là dân mới vào nghề à? Ý đến lỗi, bạn Rồng San. Tôi không hiểu sao cậu lại giận, dù sao đây là lần đầu của bọn này mà. Như là tôi sẽ tha cho mấy người bởi lý do như thế ấy. Tôi không, không hay rồi. Toàn bộ cả năm xuân rèn chợt đều đang mặc bộ đồ đỏ. Là nó đó. Kennie chia, bà rồng săn giận bởi bộ đồ của chúng ta đó. Ra là thế. Nghe thấy lời bình của dù, Zetsune nữ thì thầm với Zetsune ở giữa. Cậu ta cuối cùng cũng hiểu tại sao cụ tạ dịu lại giận dữ. Đám trẻ phái dưới cũng cảm giác như vậy và ném cho Sun dẹn chờ cái nhìn hoài nghi. Sen sẩy, tại sao mọi Zetsune lại đều là siêu nhân đỏ thế kia? Ai là ai mới được chứ? Có lẽ chỉ có một người là thật, còn lại là giả trang. Đúng là tệ hại khi đi mặc đồ giống người khác. Những lời chỉ trích vang lên, xuân rẻn trở đã mất đi sự ủng hộ. Làm sao bây giờ, cụ tạ dịu? Sâu diễn đã trở thành mớ hỗn độ rồi. Anh không biết. Nếu em muốn phàn nản thì đi mà nói với đám ngốc kia kìa. Cơn giận của cụ tạ dịu vẫn còn đó, lớn lên cùng siêu nhân gao trên TV, cậu đâu thể tha thứ cho chúng vì dám phá hoại hình tượng chứ. Dù cụ tạ dịu hiểu rằng diễn live trên sân khấu có thể sẽ phải cắt đi vài tiểu tiết, nhưng đây lại phần không thể bỏ qua được vậy nên cậu không thể chấp nhận cái sun sẻn trở toàn siêu nhân đỏ này được dù nói gì thì cậu đúng là kén cá chọn canh khi nói về cột tờ lệ đó xạ tổ mị san jica ném cái nhìn sắc lạnh từ bên trong con ngựa giấy bồi jet blackim nhưng nhanh chóng cô bắt đầu mỉm cười nhưng mà có vẻ xạ tổ mị san sẽ tham gia cột tợ lệ nếu liên quan đến hệ rổ sâu mình phải nói với mọi người biết mới được mối quan hệ giữa jica và hội cột tờ lệ đã phát triển gần đây để tốt nghiệp cấp 3 Zika phải giấu đi thân phận như một mạ hạt xảo rổ và khi cô điểm tâm mà suy nghĩ thì cô thấy cô không có ghét việc của club đang làm. Bởi thế mà Zika đổi ý về cột cờ lại. Có vẻ nên nhử cậu ấy đóng vai một anh hùng cổ. Mặc cho những người khác đang bối rối thì Zika tỏ ra thích chí. Biến đi. Ta không muốn đấu với những kẻ thất bại như mấy người. Ê, cờ không có đấu với bọn này sao? Lời nói ác nghiệt của cụ tạ dịu làm Sun rẻn chờ bị sốc. Ta còn chẳng muốn nói chuyện với mấy người nữa cơ. Cút đi. Chìm trong cơn giận dữ, cụ tạ giữ quay đi sau khi nói xong, rét ở giữa cấu ngăn cậu lại. Đời đã, bà rồng san. Chúng tôi chỉ mới thành lập được một năm và đây là cuộc chiến đầu của bọn này. Nếu có gì sai thì chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Vậy quay về nhà và sửa lại bộ đồ của các người đi. Đỏ là màu của thủ lĩnh. Chúng ta có phẩm giá của kẻ phản diện. Chúng ta sẽ không đấu với đám người ô hợp như các người. Nhưng, bọn này đâu có thể sửa đồ luôn được đâu. Giữa sự hỗn loạn trên sân khấu, một tiếng cười nhỏ vang lên. Tiếng cười đó lan rộng vào đám đông và nhanh chóng tất cả đều cười. Sun Dạn Trở, nhanh đi thay đồ đi. Bà Rồng Đệ Mọn còn phải về nhà lấy vợ nên không còn kiên nhẫn nữa đâu. Cảm nhận sự thay đổi từ đám đông, dù quyết định đẩy tình huống sang vợ hài kịch. Cô nhanh chóng hô hào đám đông. Mọi người, hãy cổ vũ cho Sun Dạn chờ. Nếu không là bà Rồng Đệ Mọn sẽ mất kiên nhẫn hoàn toàn mất. Cố lên, Xuân dẹn chờ. Nhanh đi thay đổi đi. Cháu không biết cái ông đeo kính mát khi nay ấy giờ là ai nhưng ông có thể là được. Y mồm, nhóc là ai mà dám gọi tao là ông già. Ông mày mới 20 tuổi xuân xanh nhá. Dét có mái tóc dài đeo kính dâm quắt về đứa trẻ. Khi anh ta làm thế khiến đứa trẻ bật khóc. Hòa à à, Xuân dẹn chờ. Xuân dẹn chờ ăn như con. Ồ, không được đâu, Xuân dẹn chờ. Mấy người không được bắt nạt một đứa bé chứ. Đồ ngốc này. Cù Tạ Dịu vung nắm đấm về tên rét xùn cao tiều, kẻ đã làm đứa bé khóc. Mấy người chẳng hiểu gì cả. Lũ khốn, chẳng bằng nổi đám siêu nhân hạ ba. Sao lại làm trẻ con nó khóc hả? Mấy người định phá hoại giấc mơ của chúng nó à? Các người không có quyền gọi mình là hệ rồ Cù Tạ Dịu đã đến giới hạn. Cậu nhớ lại hồi còn nhỏ và sự thần tượng của cậu với những hệ rồ nên cậu không thể tha cho đám xun rẻn trở chẳng ra dáng hệ rổ một chút nào. Bà Rồng San, chờ đã. Gừ. Nó là lỗi của ông nên cậu ta mới giận đó, ông giả. Ta không có giả, cô ta dịu. Ở đây mọi người để ý một chút kéo nhầm, cô Tạ dịu là thành viên nhóm sùn dẹn trơ, còn nhân vật chính của chúng ta là cụ ta dịu. Tuy tên tiếng Nhật khác nhau nhưng dịch ra tiếng Anh thì lại gần như tương tự nhau chỉ khác mỗi chữ. u. Tên nhóc thấp tên là cụ ta dịu, khác tên với mảnh cụ Tạ dịu nhà ta nhé. Tuyệt vời, ngài bạ rồng để mọn, anh quả thật là tuyệt vời. Có vẻ bệnh cũ của mở gù chan nhà ta lại tái phát rồi, mọi người ơ. Thấy đám sun dẹn trở khó khăn, Cả bắt đầu cảm thấy sự đồng cảm với họ vì một vài lý do. Không hiểu cảm giác này là gì. Bị cụ tạ giữ quát mắng vì cái tội làm những đứa trẻ khóc, sun dẹn trở không còn giống hẹ rồi nữa, và không khí tiêu cực bao trùm lấy họ đã gợi cho Cả cảm xúc như thế. Nhưng do cô mới vừa lấy được sự phấn khởi khi nay nên Cả không để ý rằng đó là sắc thái của một kẻ thua cuộc như cô. Các bé hãy trả lời ta. Đây có phải là anh hùng mà mấy đứa muốn không? Hay là một người khác? Cụ ta giữ tung chiếc áo choàng của mình và hô hào về đám trẻ. Có phải mọi công lý đều được hoan nên? Nói cho ta hãy, những đứa bé kia. Người mà ta nên chiến đấu là ai? Một đứa bé đứng lên trả lời cụ ta dịu. Hạ dù ca dơ a a n. Cứu bọn em, hạ dù ca dơ a a n. Dù với cơ thể nhỏ con những giọng của cậu bé đầy can đảm. Nó khuyến khích những đứa trẻ khác trong trường mầm non cũng tham gia vào. Hạ dù cả dợ man. Nhanh lên và cứu lấy chị kia đi. Hạ rủ cả dợ man. Những đứa trẻ hô đồng thanh, vang lên khắp sân khấu. Và đó là khi chuyện xảy ra. Pháo bông được bật lên và trong làn khói, hai bóng người xuất hiện. Họ tạo thế trong làn khói và hô, hô to giới thiệu. Dũng cảm. Đó là sức mạnh của hy vọng bên trong con người. Tình yêu. Đó là một trái tim vững trái tiếp tế cho lòng dùng cảm. Chúng ta là những chiến binh của lòng dũng cảm và tình yêu. Con gió lớn thổi bay đi màn khói bao lấy hai bóng người. Hạ dù cả dợ man. Kịch cụ lấy đi. Ác quỷ sẽ không bao giờ chiến thắng khi còn chúng ta ở đây. Hai hẹ dồ, một nam một nữ, xuất hiện, trong một bộ đồ rõ ràng là làm bằng tay. Đó là bộ đồ làm bởi đoàn thanh niên nên có chất lượng kém hơn hẳn với bộ đồ của Sun Zen Hạ dù cả dợ man. Hạ dù cả dợ man. Tuy nhiên, những đứa trẻ lại cổ vũ cho họ. Họ hét sức thanh quản. Tiếng cổ vũ còn lớn hơn khi sun rẻn trở xuất hiện. Bởi đó là tờ giờ ưu é hệ rồi nên đó là lẽ đương nhiên. Có vẻ như ngươi đã quá tự tung tự tác rồi, bà rồng đệ mọn. hoa hà hà, ngươi đến để nộp mạng nữa sao, hạ rủ cả dợ man. Và với một anh hùng thực sự, ác quỷ sẽ được tỏa sáng. Cù tạ dự quay lại vai diễn của mình và đối đầu với người anh hùng mới đến. Ta đã quay trở về tự địa ngục để đánh bại ngươi. Lần này ngươi sẽ là người đi xuống đó. Hà ha ha, bảo một con quỷ đi xuống địa ngục đúng là nực cười làm sao. Có vẻ ngươi vẫn chưa lấy lại cách ăn nói sau khi được hồi sinh thì phải, hạ rủ cả giờ man. Với sự xuất hiện của hạ rủ cả dở man và kịch cụ lấy đi, vợ diễn được quay trở lại bình thường và kết thúc tốt đẹp. Phần 2. Cảm ơn, hạ rủ cả giờ man và kịch cụ lấy đi. Được bố mẹ dẫn về, đứa trẻ cuối cùng vây tay và rời khỏi sân khấu. Người diễn vai hạ rủ cả dở man và xỉ rủ cả đóng vai kịch cụ lấy đi với tay đáp lại. Dù sao thì sự thành công lớn lần này đều nhờ Kỳ Di Hạ San và cụ Tạ Dịu cũng cả. Khi đứa trẻ đã rời đi, thành viên tổ dân phố tham gia show này nói với họ. Cụ Tạ Dịu và những người khác hiện đang cởi trang phục và xóa lớp trang điểm, nhưng đó không phải chủ đề mà họ có thể nói trước mặt đám trẻ. Anh không chắc chuyện gì đã xảy ra khi Hạ Dụ cả giờ man không thể xuất hiện, nhưng mà em đã ứng biến tốt lắm, em đã cứu một bản thua trông thấy đó. Sao anh mất nhiều thời gian để xuất hiện như vậy? Thôi xấu hổ để nói. Bộ đồ gần như là bị hỏng. Khi bọn anh chuẩn bị lên sân khấu thì mới để ý rằng nó đã bị rách từ khi nào. Người chơi vai hạ rủ cả giờ man trùng vai xuống. Anh ta sau đó lôi ra phần ngực áo ra và quay phần trong của nó ra cho cụ tạ diệu xem. Nó đã được dán lại với nhau, một giải pháp tạm thời. Chỉ ngay trước khi họ phải trên sân khấu thì họ mới phát hiện vết rách nên hạ rủ cả giờ man và kịch cụ lấy đi đã không thể xuất hiện được ngay. Ra là thế. Kỳ gì hạ người cũng đang nhìn vết rách cùng cụ tạ dịu, mỉm cười gật đầu. Nhưng đâu phải nhờ bọn em đâu, phải cảm ơn đội tiếp ứng mà anh gửi đến chứ. Phải đó, Sun Giẻn Chờ đúng là giúp rất nhiều. Cụ tạ dịu gật đầu với Kỳ Di hạ. Họ có thể câu đủ giờ để hạ rủ cả giờ man xuất hiện, tất cả đều nhờ Sun Giẻn Chờ. Sau cùng thì đám cụ tạ dịu chỉ dân nghiệp dư, làm sao có thể tự câu giờ được đâu. Hử! Người diễn vai hạ rủ cả giờ man chết lặng. Thế Sun Rèn Trở không phải bạn của mấy em sao? Ê! Bọn anh lại tưởng các em gọi bạn đến giúp chứ? Thế không phải do tổ dân phố chuẩn bị sao? Cụ tạ dịu và tổ dân phố đều đã ngộ nhận về Sun Rèn Trở. Cụ tạ dịu và những người bạn thì nghĩ là tổ dân phố đã chuẩn bị dự phòng cho trường hợp có chuyện xảy ra. Trong khi đó, tổ dân phố lại cho rằng cụ tạ dịu và những người khác đã nhờ bạn đến giúp. Họ đều cho rằng Sun Rèn Trở đã được chuẩn bị bởi nhóm bên kia. Nghĩa là sao? Điện hạ. Chẳng phải tốt hơn là đi hỏi họ trực tiếp sao? Đúng thế. Cụ tạ dịu và những người khác đi tìm sun Rèn trở nhưng họ không thể tìm thấy. Mà Kenji, mày có biết họ đã đi đâu không? Ngay khi hạ rủ cả Dở man xuất hiện thì vai cậu gì chẳng còn việc gì để làm nữa nên cụ tạ dịu mới hỏi coi là cậu có thấy sun Rèn trở đã đi đâu rồi. Lần cuối tao thấy họ là lúc họ cố lẩn về cánh gà để tránh làm phiền hạ rủ cả Dở man và kịch cụ lấy đi. Tao cũng không biết họ đã đi đâu sau đó. Tuy nhiên kẹn gì lắc đầu? Sau khi vai diễn của mình kết thúc, cậu ta ngồi thưởng thức vợ diễn cùng đám trẻ. Còn chị thì sao? Sạc cụ dạ bạ xem mái. Mình cũng không rõ, xin lỗi nhé. Hạ dù mì cũng lắc đầu và đỏ mặt. Cô đã chăm chú nhìn cụ tạ dự chiến đấu nên thậm chí còn chẳng biết là Sun Dẹn Trở đã rời đi. Thế rốt cuộc mấy người đó là ai vậy? Mọi người gái đầu khi nghe kỳ gì hạ hỏi. Tất cả họ đều bồi rối. Trong khi đó, Sun Dẹn Trở trong câu hỏi thai đang ở giữa buổi họp đánh giá. Họ đang sắp xếp lại rắc rối mà họ chạm chán phải trong cuộc chiến đầu tiên này của họ. Đầu tiên thì tôi tin thất bại lớn nhất ở lần ra quân này là quá tin tưởng một đứa nhóc mậu giáo. Lao giả với chiếc dâu bạc trong bộ áo khoác phòng thí nghiệm viết thứ ông vừa nói lên bảng trắng. Chiếc bảng đó được mượn từ đâu đó và được treo trong văn phòng nhỏ, nơi lão và nhóm 5 người ở bên trong. Nhóm người đó dĩ nhiên là sun dẹn trở. Họ đang ngồi xuống chỗ bàn của họ khi nhìn lên tấm bảng trắng và Lao giả đang tỏ ra nghiêm túc. Kết quả là chúng ta đã xông vào một hệ rồ sâu, thứ chẳng có liên quan gì đến người lòng đất hết. Lao giả khoanh tròn chữ hệ rộ sâu bằng bút đỏ. Phải. Khó có thể tin nhưng Sun Dẹn Trơ lại là những hệ rộ thực sự, những người có nhiệm vụ phải đối đầu với người lòng đất. Biệt đội mặt rời, Sun Dẹn Trơ được thành lập như là sự đề phòng chức mối đe dọa không do đến từ bên ngoài, nhưng với sự hiện diện đến từ người lòng đất nên họ đã từ trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng. Nhân tiện thì Lao giáo sư kia được biết đến với tên rộm họ nghi. Dù Sun rèn trở là một biệt đội chiến đấu bí mật, ông ta được chỉ định làm chỉ huy bởi nó đòi hỏi sự quản lý dân sự. Nhưng giáo sư, máy dò đã chỉ ra là có phản ứng với người lòng đất mà. Người thấp nhất trong bộ năm đưa ra thiết bị như máy chơi game cầm tay ra cho láo giả xem. Tên thằng nhóc này là cổ tạ dịu, và là người trẻ nhất nhóm. Về chuyện đó thì máy giò không có phát hiện ra người lòng đất mà là phát hiện ra công nghệ mà chúng sử dụng bởi thế mà vẫn có một vài cơ hội rằng nó phát hiện ra thứ gì đó hoàn toàn không liên quan tới chúng. Nghĩa là chúng ta đã mù quáng khi đi tin một đứa bé mầm non và máy giỏ, và chẳng may là nó là báo động giả sao. Một người khác lên tiếng sau cổ tạ dịu, cậu là kẻn mì chia, người có bộ tóc ngắn và ánh nhìn sắc nhọn gây ấn tượng về một thanh niên đầy khỏe mạnh. Cậu cũng là Z sướng đầu tiên bị cụ tạ dịu đánh. Chính xác là thế. Có vẻ là chúng ta tốt hơn hết nên cân nhắc về nguồn thông tin và máy dò của chúng ta. Giống hóa nghỉ gật đầu với kẻ nghỉ chỉa trong khi chạm vào chiếc máy giỏ. Tuy nhiên, về chiếc máy giỏ, khả năng của nó đã được chứng minh có tác dụng theo cách khác. Nên dù vẫn có khả năng là nhầm lẫn, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng nó. Sự thật là còn nhiều biệt đội khác ngoài Sun Zentcher được thành lập để đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài. Sun Zentcher là những người được giao nhiệm vụ quản lý ở vùng này, nhưng vẫn còn nhiều đội khác được khắp nơi trên đất nước, ở các vùng khác. Máy dò đã cho ra kết quả và họ đã có thể lợi thế khi chống lại người lòng đất. Tuy nhiên, chưa từng có báo cáo rằng máy dò độc nhầm, và lần duy nhất cho đến hiện tại lại dính ngay Sun-dẹn trở. Giáo sư, chúng ta không thể giải quyết cả hai vấn đề bằng một phương pháp không được sao. Ý cậu là gì? Hệ Atokun. Người mà dò bỏ nghỉ đáp lại là hệ ạ tổ, người đàn ông cao kèo với mái tóc dài và chiếc kính mát. Dựa vào việc anh ta đeo kính râm trong căn phòng thiếu ánh sáng như thế này, có thể đoán là anh ta là một tên khá là tự kỷ. Anh ta mỉm cười và giang rộng cánh tay khi trả lời rộp hồng y. Thay vì mù quáng đi tin lời của đám con nít hay kết quả của máy dò, ta có thể xác nhận danh tính của chúng bằng một cách khác. Hiểu rồi, một ý kiến rất hợp lý. Tốt lắm. Sau này, hãy kiểm tra lại 2 đến 3 lần cho đến khi chắc chắn về kết quả. Cả 5 người gật đầu với rộp hồng y. Thế vậy, ông ta xóa đi những từ đã viết trên bảng, ông ta tính chuyển sang chủ đề mới. Giờ thì chuyển sang chủ đề tiếp. Ngài bạ rồng đệ mọn. Là về ngài bạ rồng đệ mọn, đúng chứ? Người phụ nữ duy nhất trong nhóm sen vào lời rộp hồng nghi Chị ta tên là Mờ Gumi, một cô gái cuối tuổi tin. Mờ đứng lên cùng mái tóc đen dài và chiếc lông mày dày tạo nên ấn tượng về một cô gái đầy ý chí. Tuy nhiên, giờ cô nàng chẳng tỏ ra tí ý chí nào cả. Các ngón tay của cô sen vào nhau sau khi cô vỗ tay một cái và đôi mắt cô tỏa sáng. Đờ ứng là thế nhưng... A, mình muốn gặp anh ấy lần nữa quá. Mình muốn anh ấy la mắng mình. Mở mở cụm bị Khi dỗ bỏ nghỉ bồi rồi khi thấy tự dương phấn khích, người cuối cùng trong bộ năm im lặng nãy giờ lên tiếng. Giáo sư, bệnh của mở gù tràn tái phát rồi. Dường như tên phản diện của sâu kia đúng là kiểu mà cổ thích. Sau khi giải thích xong, hắn ta bỏ miếng bim bim cà di và mồm. Tên hắn là đợt sạ cụ và là thành viên to con nhất sun dẹn chờ. Để mà nói thì do suốt ngày ăn luôn miệng nhưng chiều cao không lên nên chiều rộng của hắn ta cứ tăng vụ vụ. Nói gì thế hả? Mặc dù bạ rồng sa mạ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là lửa cháy. Và dù anh ấy có là kẻ xấu thì lý do đầy chính đáng. Mở úp nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô và bạ rồng đệ mòn. Cô nhớ về cơn giận dữ của cậu khi đánh rét xuân và khi cậu dạy la zết xuân người khiến đứa trẻ phải khóc. Những ký ức tuyệt đẹp và một hình ảnh khác hoàn toàn bạ rồng đệ mòn thật bùng cháy trong tâm trí cô. Trong trí tưởng tượng của mình, vô số hoa hồng nở đằng sau bạ rồng khi cậu chàng nở nụ cười trắng sáng với cô. Thật là, chúng ta chẳng đi được đến đâu nếu mở gũ mỉ cứ như thế. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng may là cô ta không phải là cô gái duy nhất trên hành tinh này. Phải đó, cảm ơn trời. Kenny Chia và Hạ Tô đồng cảm. Họ nhìn mở gũ mỉ với cái nhìn băng giá và gật đầu với nhau. Cứ để nỉ chan đó cho đất xạ cụ ổn chèn lo là được mà. Cô ta giúp chỉ về phía đài xạ cụ. Người đang đưa khăn tay cho mở gù mì. Á a, á ước gì mình cũng được anh ấy bắt cóc và ép về làm vợ. Mở gù chan, máu muối kìa. Cảm ơn, đại xạ của cun. Mở gù Mi nhận khăn tay từ đại sạ cụ để lau mũi. Cô quá phấn khích đến mức chạy cả máu muối. Cậu yêu bà rồng san đến mức đó sao, mở gù chan. Dĩ nhiên rồi. Được mấy người con trai tốt như anh ấy ở trên đời chứ. Mở gù Mi bắt đầu giải thích những điểm tốt của bà rồng đệ mòn trong khi bịt mũi cầm máu. Còn đại xạ cũ chỉ cười và lắng nghe cô mà không chút phản nàn. Đại xạ cũ đúng là rất giỏi trong việc quan tâm tới người khác. Cậu ta là kiểu người anh trai tốt mà. Kenny chia và hạ tội nhìn đại xạ Củ bằng con mắt thương hại. Hắn ta vẫn tiếp tục chăm chú lắng nghe mở gù mì, trong khi cô nàng bừng nắng hạ và nói liên mộm. Không nào đấy, em tưởng là hai người đó khá thân thiết mà. Nhóc nghĩ thế thật sao? Cậu ta dự tin rằng mở gùm mì và đặt sạ củ có thể làm thành bộ đôi thân thiết nhưng không may là chẳng có ai đồng tình với cậu cả. Chủ đề tiếp mà Rộp bỏ nghỉ viết lên bảng không trực tiếp liên quan tới bạ rồng đệ mọn. Xuân Dẻn chờ đã đau đớn nhận ra rằng vụ tác chiến đã nhầm một sâu diễn nên giờ Rộp bỏ nghỉ đang đưa vấn đề mà bạ rồng đệ mọn chỉ ra trước đó. Việc kìm hãm chi phí và quá tập trung vào sự hiện diện của người lòng đất mà vội vàng hoàn thành bộ đồ là một sai lầm lớn. Vấn đề nằm ở chỗ màu sắc của bộ đồ. Chủ đề tiếp theo mà họ nghỉ mang ra là vấn đề đã khiến bạ rồng đệ mòn nổi giận, màu sắc bộ đồ của cả nhóm. Bộ đồ chiến đấu của biệt đội mặt rời, Sun Dern Chờ được làm bởi công nghệ tiên tiến nhất. Chỉ cần mặc nó là sức mạnh có thể tăng đến 5 lần. Họ có thể chạy nhanh như thú, bên như thép. Nó là trang bị cá nhân vượt trội hơn cả mọi loại áo chống đạn. Tuy nhiên, do bởi những hiệu năng đó nên khá là tốn thời gian và tiền bạc để làm ra nó. Bộ đồ chỉ đến tay của Sun Dern Chờ ngay trước cuộc công chiến đầu tiên bởi thế mà họ đã không đủ thời gian để phủ màu cho nó, và họ đã khởi hành trong khi toàn bộ bộ đồ đều có màu đỏ. Đó là lý do tại sao mà cả 5 người đều là Z-xin. Khi bà dòng đệ mỏn chỉ điều đó, vấn đề mới bị lộ ra. Nghĩ lại thì ai cũng mặc cùng một đồ thì khó mà phân biệt ai với ai. Sau khi giáo sư đặt bút xuống, Kenichia, người nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, lên tiếng. hạ tô gật đầu, đồng ý với ý kiến cậu Kenichia. Đúng vậy, mọi người ai cũng giống nhau. Nếu giả sử nếu ai đó gặp rắc rối thì khó mà nói ai đang cần giúp đỡ ngay được. Vì bộ đồ được nhà nước cung cấp nên cả 5 bộ đều có thiết kế y hệt nhau. Và bởi chức năng của nó mà họ phải đội chiếc mũ lấp hết mặt. Do đó mà họ khó có thể nhận biết nhau khi đã mặc bộ đồ. Người duy nhất nổi bật dù có mặc đồ là đất xạ cú bởi cơ thể to bẻ của cậu ta. Kenny Chia và Hạ Tổ cùng dáng người giống nhau, nên khó có thể phân biệt hai người này, còn Cụ tạ dịu và mở gù Mỉ có chiều cao ngang nhau. Vậy nên vẫn có khả năng là việc không phân biệt được nhau khi đang trong trận chiến quan trọng, điều đó sẽ gây ra vấn đề lớn. Sao chúng ta lại không chú ý nó ngay từ đầu chứ? Kết thúc sự tưởng tượng của mình, Mờ trở lại bình thường. Đôi lông mày cô dâng lên khi cô lên tiếng. Chị cũng để ý đâu, Nhi Chan. Chan, cậu chỉ có thể gặp bà rồng san là nhờ chúng ta đều mặc bộ đồ đỏ đấy. À, phải rồi nhỉ. Tuy nhiên, nhờ có đài sạc cụ, thái độ của Mờ đã thay đổi. Á á á bà dồn xa ma á á Sự giận dữ của cô biến mất và cô lại chìm vào thế giới riêng của cô. Mặc kệ mờ gù mì đi. Có ai phản đối việc lên màu cho bộ đồ để phân biệt nó không? Không vấn đề gì. Bà rồng san và những đứa trẻ cũng đã nói như thế sẽ tốt hơn và dễ nhận hơn mà. Đúng thế. Nghĩ về tương lai, nó sẽ giúp đám trẻ dễ dàng cổ vũ chúng ta hơn. Những quốc gia có lực lượng cảnh sát mạnh thường cố gắng xây dựng hình ảnh của họ. Nếu công việc đó nằm trong những việc mà đám trẻ muốn trở thành một ngày nào đó, nó sẽ khiến công việc của họ dễ dàng hơn. Nghĩa là mong ước được bảo vệ nền hòa bình sẽ được kính trọng. Dù họ không phải cảnh sát nhưng đối với xôn rẻn trợt thì nó cũng có tác dụng tương tự. Nhưng giáo sư, nếu chúng ta không thể phân biệt lẫn nhau thì bọn lòng đất cũng không thể phân biệt chúng ta, đúng chứ? Thế việc đổi màu sắc có gây ra nguy hiểm không? Ừ, điều đó cũng có thể. Em thông minh lắm, cô ta dịu. <cười> Kenny trịa tán thưởng cổ tạ dự khiến cậu nhóc cười lớn. Nếu mọi người khác màu nhau, kẻ địch sẽ có biện pháp đối đầu với họ bởi sự khác biệt màu sắc sẽ tố cao thân phận thật từng người tạo lợi thế cho kẻ địch. Thế cách này thì sao? Chúng ta đổi màu theo thời gian. Như thế thì kẻ địch cũng không biết đường mà lần luôn. Tuy nhiên, Hạ Tổ đã đưa ra một cách giải quyết dễ dàng. Bằng cách đổi màu khi cần thiết, họ sẽ không còn lo lắng về việc kẻ địch thu nhập dữ liệu về họ. Một chiến lược đơn giản mà hiệu quả. Phải, cứ như thế đi, hãy ạ tổ cun. Đó là cách tốt nhất để chỉ chúng ta nhận được lợi thế. Và như thế, mọi người đã quyết định để sun rèn trở có màu khác nhau. Giờ thì đến lúc thảo luận coi ai sẽ lấy màu nào. Vấn đề còn lại là màu sắc của bộ đồ, ai sẽ chọn màu nào. Nếu mình nhớ không nhầm thì bà Rồng San nói rằng màu đỏ là màu của thủ lĩnh. Nghĩa là màu của tôi là màu đỏ. Chớ đã, hãy ạ tổ, tôi đã chọn đỏ chưa rồi. Ý kiến của Kenny Chia và Hạ Tổ đụng chạm nhau. Cả hai đều muốn làm thủ lĩnh, với Kenny Chia là vị cậu là người nóng nảy và bản tính dẫn dắt trong cậu còn với Hạ Tổ thì như thế có vẻ ngầu hơn. Cậu nói gì thế? Điều quan trọng là giữ cái đầu lạnh khi tham chiến, Kenny Chia, mà điều đó bất khả thi với kẻ nóng máu như tên ngốc nhà cậu. Thế anh điềm đạm lắm ấy hả? Coi anh đang nói gì kìa? Anh không có quên rằng chính anh đã khiến đứa trẻ khóc và làm bạ rồng san nổi điên lên đó chứ? Để mà nói thì cả hai chẳng có phẩm chất để làm thủ lĩnh. Hai tiếp tục cãi cọ nhau và không thỏa hiệp được. Tôi không có quên. Thế nên tôi sẽ chẳng mắc sai lầm lẫn nữa. Tôi sẽ cho cậu thấy mình là một lãnh đạo tuyệt vời đến mức bạ rồng san phải công nhận. Còn tôi thì chẳng mắc sai lầm ngay từ lâu rồi. Đồ tự kỳ ạ Anh chỉ toàn nghĩ về bản thân mình thôi. Hạ ạ. Khi Kenny chia và hạ tổ tiếp tục cãi vã, cổ tạ dịu thở dài. Thường thì hai người đó rất là thân thiết nhưng nếu chẳng may bất đồng ý kiến thì họ không thể hòa hóa được. Và với vị trí thủ lĩnh còn bỏ ngỏ thịt cổ tạ dự không nghĩ vụ này sẽ giải quyết xong sớm. Nên cổ tạ dịu đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người bình thường hơn, M.U.M.I. M.U.M.I. Nì chèn, nói gì đó để dừng hai người kia lại đi. Tình yêu ngăn cấm giữa một nữ anh hùng công lý và chàng trai đứng đầu tổ chức các quỷ. Tuyệt, chuẩn luôn tình rồi. Và cuối cùng, được cảm hóa bởi tình yêu. Bà rổng xạ mạ sẽ trở thành đồng minh công lý. Mở gù chan, cậu chảy nước giái kìa. Và rồi, bà rổng san sẽ nói mở gù mi, em yêu kiểu làm sao? Kỳ. Vô dụng rồi. Tính sao đây? Lúc đó, cả cổ tạ dịu lẫn rổng hóa nghỉ đều nghĩ đất xạ cụ là hợp với vị trí thủ lĩnh nhất. Phần 3. Ngay sau khi đã dọn dẹp xong, Sơn Ae và cả nhanh chóng rời khỏi trường mầm non. Đi nào, cả, nhanh lên nào. Nếu không... Mặt cản gơ lớp lớp hẹ ở sẽ bắt đầu chiếu mất. Dù em có hối thì mình không có chạy nổi đâu. Nếu giờ họ chạy về nhà thì có thể về kịp để xem bộ ạ niềm chiếu lúc 6 h tối. Tuy nhiên, do gì cả không giỏi vận động nên chẳng có chắc là họ về trước đoạn nhà có không nữa. Nếu chị mà không nhanh là tôi nhập chị để ép chị chạy hết sức đó. Cơ thống. Cái gì cũng được trừ cái đó. Thế ra chị cũng có thể chạy nhanh đến như thế nếu có động lực à. Tuy nhiên. Do sân dọa nên tốc độ của Zika tăng đáng kể và không lâu sau khuất khỏi tầm mắt của Cụ Tạ Diệu. Mong là Zika đừng có mà tông vào ô tô khi trên đường về. Thấy Zika giờ dịp ngay góc cua, Cụ Tạ Diệu cảm thấy có chút lo lắng. Cụ Tạ Diệu. Sạ Mà, anh đã cố gắng cả ngày nay rồi. Ừ, mấy người cũng vậy. Thầy ạ và Dù đang hướng tới chỗ cầu. Cả hai không thấy sân và Zika đâu cả nên nhìn quanh để tìm. Anh Sato Tổ Mì. Dường như Sơn Nạ ẹ Mạ và Dù Dị Cả Sa không có ở đây. Cả hai đã về trước rồi. Hình như là để về xem à niềm. Ra là chúng không còn ở đây nữa à. Thầy ả nhìn về hướng của Dô rồi quay lại nhìn Cụ Tạ Diệu. Cụ Tạ Diệu đang ở một mình. Gần đây, Sơn và Dù Cả hay quấn quýt bên Cụ Tạ Diệu. Sơn thì từ trước đã như vậy, nhưng giờ kể cả Dù Cả cũng trở nên thân thiết với Cụ Tạ Diệu hơn. Cảm xúc của Dì cả đã thay đổi và Thầy ạ tò mò không biết điều gì đã thay đổi cảm tính của cô ta. Bởi hoàn cảnh như thế nên hiếm khi mà thấy Cụ Tạ Dịu ở một mình. Ngay khi về nhà, ngươi sẽ phải chơi game với ta đến khi ta thỏa mãn thì thôi. Thầy ạ nhắc lại lời mà Cụ Tạ Dịu đã hứa trong vở kịch và khi làm thế khiến cô mất bình tĩnh. Nơi xuân sẻ thì Cụ Tạ Dịu và mình có thể chơi game một mình. Thầy ạ đã ghen tị với Xuân nạ ẹ và Dì cả những người hay gần gũi với Cụ Tạ Dịu. Nên cô không định bỏ cơ hội này trôi qua. Khi mà sờ nạ ẹ lẫn gì cả đều không có ở đây, cô sẽ được ở một mình bên cụ tạ diệu. Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến tim cô lo nhịp. Nờ hưng mình phải nói gì bây giờ? Mình có thể bày tỏ cảm xúc mà không khiến hắn hiểu nhầm không? Tuy nhiên, thời ạ vẫn chưa nhận ra cảm xúc lãng mạn mà cô dành cho cụ tạ diệu, nên cô đang không chắc phải làm gì. Cô chỉ nghĩ mơ hồ là làm cách nào để gần gũi với cậu hơn thôi do cái suy nghĩ tất cả vì thử thách đã ngáng đường cảm xúc của chính cô, bởi mục đích của cô không rõ ràng nên cách thức cũng mơ hồ theo. Điện hạ, thấy thệ hạ đang bấn loạn suy nghĩ điều cần làm, dù nở nụ cười và quyết định giúp cô một tay. Sao chúng ta không chơi game trên bờ lục nhỉ tần nhỉ, điện hạ. Ể, thệ hạ, người đang chìm sâu trong suy nghĩ, mở tròn con mắt. Do đột ngột nên thệ hạ đã không nghe rõ điều dù nói. Nhận ra thế nên dù càng mỉm cười hơn. Do sở nạ ẹ xả mạ và dù gì cả xã mạ đã dùng tivi rồi, người không thể chơi game trên đó được nữa, thế nên sao chơi trong phòng của người trên bờ lục nỉ tớ ấy? Do sở nạ ẹ và dù gì cả đã chiếm lấy tivi của phòng 106, nên nếu họ muốn chơi game thì họ không có lựa chọn khác là chơi trong phòng thẻ ạ trên bờ lục nỉ tớ. Tuy nhiên, thẻ ạ lại không hiểu sao dù lại đưa ra ý tưởng đó. À ừ, mặc dù còn do dự, nhưng được nụ cười của dù khích lệ nên thẻ ạ gật đầu. Dù. Nhận ra cái nhìn của thầy ạ, dù gật đầu và quay sang cụ tạ dịu, thầy ạ cũng làm tương tự. Được rồi. Để tôi mua sắm xong rồi sẽ qua đó. Sau khi nghe hai người kia thảo luận, cụ tạ dịu nghĩ một lúc trước khi đáp. Nếu phải chơi game với thầy ạ thì do chỉ còn cách là chơi trên bờ lục nỉ tận nên cậu đành chịu phải làm theo. Ngoài ra thì khi luyện tập cho buổi diễn, cậu đã lên bờ lục nỉ tật không biết bao lần rồi nên cậu cũng chẳng ngại gì nữa cả. À, thầy ạ cuối cùng cũng nhận ra ý của dù. Khi cô quay sang nhìn thì rủ mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Đúng là anh Sạ Tô luôn giữ lời hứa. dù biết ơn cụ Tạ Diệu từ đáy lòng. Nếu cô đưa đẩy như thế thì chắc chắn cụ Tạ dịu sẽ lên mở lục nghỉ Đó là điều rủ tin tưởng. Nhưng cô hạnh phúc hơn khi cậu đã trả lời đúng như cô đã kỳ vọng. dù là người của một gia tộc hiệp sĩ nổi tiếng, bắt đòn sở kỳ hạ, nên cô coi trọng lời hứa và lời thề hơn tất cả. Và nụ cười của rủ chan chứa tình yêu của cô dành cho công chúa. Nếu mà anh ấy có thể gần gũi với điện hạ hơn thì mình tin là anh ấy có thể bảo vệ người. Để cụ tạ dịu ra dáng một hiệp sĩ thì cậu còn một chặng đường dài để đi. Cậu vẫn chưa học xong tất cả lễ nghi ứng xử nhưng nói về lời hứa hay lời thề thì cụ tạ dịu là người giữ chữ tín hơn mọi hiệp sĩ mà dù từng gặp. Dù thanh kiếm của người hiệp sĩ có gậy miễn là lời thề trên nó vẫn còn đó. Đó là một câu tục ngữ của Foster. Dù tin rằng câu nói đó không chỉ áp dụng cho thanh kiếm mà cả con người nữa. Dù người đó không ra dáng một hiệp sĩ, miễn là người ấy giữ được lời hứa thể của mình. Một người có thể được rèn luyện thành hiệp sĩ nhưng giữ lời thể và lời hứa không thể luyện tập mà có được. Sato Mishama, xin hãy chấp nhận điện hạ. Điều ước của dù không chỉ vì mỗi thẻ ảo mà cho cả cô nữa. Vậy thì ta về trước đây. Thầy ạ, cô đúng là nghiện đêm. Không phải cô, mà là công chúa thẻ ảo nịu Ly. Vâng, vâng, công chúa thẻ ảo nịu Ly. Hình ảnh cụ tạ dịu và thẻ à ngồi cạnh nhau chơi game hiện lên trong tâm trí của dù. Lúc thì họ sẽ hứa hẹn với nhau, lúc khác thì họ sẽ ngáng đường nhau bằng cách chọc tay cầm của người khác. Dù mong là mình có chỗ ngồi kế bên họ. Kỳ dị hạ và hạ dụ mì đến cạnh cụ tạ dịu một vài phút sau khi thẻ à và dù đã quay lại bờ lục nhị Ồ! Oh, bạn chủ nhà đâu rồi? Do cụ tạ dịu tính về cùng kỳ dị hạ và xì dù cả, cậu chàng đang ngó quanh tìm cô. Thế vậy, hạ dụ mì giải thích cho cậu. Sato Mikun, hình như cả sẻn san được đề nghị một công việc bán thời gian khác. Công việc ngoài giờ á? Cùng lúc, cụ Tạ dự thấy Sì Dụ Cả đang trong văn phòng trường mầm non. Cô đang nói chuyện với một người từ đoàn thanh niên và một người đàn ông mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Ông ta đang đề nghị Sì Dụ Cạ một công việc ngoài giờ. Dường như có một chuyên gia đã đến xem sâu ngày hôm nay. Kỳ gì hạ thay hạ Dụ Mì nói chi tiết hơn? Hôm nay, buổi diễn khá thú vị, thậm chí đã lọt vào mắt của một chuyên gia và để lại ấn tượng cho ông ta là cách di chuyển của Sì Dù Cả trong vài kịch cụ lấy đi. Do thông thạo võ thuật nên xỉ sì rủ Cả đã ra vài quyền đẩy quyết đoán, dù cho cô trông rất nữ tính. Do đó, cô đã được đề nghị một công việc ngoài giờ, thứ cũng đáp ứng sự thử vai của cô. Hử, tuyệt thật đấy, bạn chủ nhà ấy. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao hành động. Sau khi nghe chuyện, Cụ Tạ Dù tỏ ra ấn tượng. Hạ Dù Mì giả bộ đấm hai phát trước khi cười với Cụ Tạ Dịu. Hành động không có hợp với chị đâu, sen ai. Mình đã có một hiệp sĩ bảo vệ rồi thì cần gì phải chiến đấu nữa. Hãy cứ dựa vào ta, hơi nàng ạ lại ạ. Ê Thế nên cả sẻn san mới bảo chúng ta nên về trước. Ra là thế, thôi đánh vậy. Khi cậu cười với Hạ Du Mì, Cụ dịu nhìn về phía văn phòng một lần nữa khi nghe kỳ gì Hạ nói. Cậu không cần nghĩ nhiều cũng biết rằng nếu bàn việc ngoài giờ thì còn lâu họ mới xong. Hơn nữa... Cậu còn phải ghé qua phố mua sắm trên đường về nữa nên không thở chờ đợi được. Vậy thì, xem này kỳ dị hạ, chúng ta về thôi. Ừ, ở cụ tạ dịu và hai cô gái rời khỏi trường mầm non và hướng về nhà. Vậy thì, Sato Mikun, cụ dạ nổ san. Mình sẽ đi hướng này. Trước khi đến phố mua sắm một đoạn, hạ dù mỉ tách khỏi cụ tạ dịu và kỳ dị hạ. Nhà cô ở hướng khác nên cô chỉ có thể cùng hai người đi đến đây thôi. Vậy thì hẹn gặp chị vào ngày mai ở trường. Tạm biệt, Saku dạ bạn san lại. Tạm biệt, hai bạn. Hạ dù mỉ mỉm cười với cả hai và bước sang một con đường khác. Cụ tạ dịu và kỳ dị hạ nhìn theo, sau khi cô nàng vây tay thêm lần nữa thì đi khuất sau góc phố, sau đó họ mới bắt đầu đi tiếp. Kỳ dị hạ san, chúng ta nên mua gì hôm nay nhỉ? Trứng, đậu hũ, túi rác và một vài mớ rau. Ngay khi chỉ còn lại hai người, kỳ dị hạ lại cư xử như thường thấy. Thế thế, cụ tạ dự cảm thấy chút nhẹ nhóm. Cậu có cảm giác kỳ lạ khi cô cư xử như một người khác và giả bộ làm một cô học sinh gương mẫu. Kỳ gì hạ thường ngày sẽ đoan trang và nghiêm chỉnh, Còn khi cô giả làm một học sinh gương mẫu, cô sẽ hòa đồng và có nhiều bạn bè hơn. Thế nhưng cụ tạ dự thích con người kỳ gì hạ như thế này hơn. Cậu thấy nó gần gũi hơn khi cô làm thế. Bởi vậy mà cụ tạ dịu vô thức nói chuyện khá nhiều với kỳ gì hạ khi cô quay lại like hành xử như bình thường. Thậm chí lúc đó có thể nói rằng cậu chàng rất lắm muộm. Phải rồi, rau. Da Ra của Cả gần đây su xì cả lên, nên phải cho cậu ta ăn nhiều rau vào. Bởi cô ấy chỉ toàn ăn mì ăn liền mà. Đúng thế. Và nếu trên bàn có thịt thì cậu ta chỉ có ăn món đó. Ê -tú -tú -tú -tú. Sao ta không thử cô ấy ăn rau nhỉ? Về phần kỳ gì hạ cũng tương tự. Ngay khi hạ rủ mì rời đi, sắc thái của cô trở nên tự nhiên và phong phú hơn. Có rất ít người trên mặt đất mà cô có thể nói chuyện mà không phải giấu con người thật. Thậm chí có thể nói chỉ có cư dân 106 mới có thể làm thế. Cô không thể lộ điểm yếu của mình trước cấp dưới của mình, và cô không thể thành thật với những người dân mặt đất được. Nhưng lạ lùng là cô chỉ có thể bộc lộ bản tính của mình với cụ tạ diệu và những người khác bởi vì đó là đối thủ của cô. Hoa y chan. Và ngoài ra đó vẫn còn những người là cô có thể thành thật với. Đó là những đứa trẻ. Chúng là một trong số ít mà Kỳ Dị Hạ có thể bộc lộ bản thân bởi sự quá đôi ngây thơ của chúng. Hạ dù cả giờ man hôm nay tuyệt lắm. Cảm ơn em, chị vui là em đã thích. Vâng. Kỳ Dị Hạ ngồi sổm và xoa đầu cô bé chạy lại phía cô. Cô bé là con một của người bán nhau trong phố mua sắm. Bố cô là người trong ban thanh niên và đã từng gặp Kỳ Dị Hạ trong những công việc tình nguyện. Cô bé cũng là một trong những đứa trẻ của trường mẫu giáo mà họ diễn hôm nay. Em sẽ giữ bí mật với mọi người rằng kỳ dị hạ hoa ủy chèn là một phần của tổ chức các quỷ bí mật đó. Em đu em, đu, em đu, nếu em mà nói cho ai là chị ăn luôn đó. À ha ha, chị cứ đùa. Cô bé và kỳ gì hạ vui vẻ nói chuyện với nhau. Thế thế, sự nghi ngờ của cụ tạ dự càng tăng lên. Có thật là cô gái này đến để xâm lược mặt đất không vậy? Tuy nhiên, nhanh chóng ngay sau đó, cô bé nhìn lên cụ tạ dự. Nè, nè, Hoa ủy chan, anh này là ai vậy? Bởi thế mà cụ tạ diệu đứt mạch suy nghĩ và ngồi xổm xuống cạnh kỳ dì hạ và mỉm cười với cô bé. Giờ thì, em nghĩ anh là ai? Bạn trai của bà Y-chan. Nhìn anh có giống như vậy không? Chẳng giống tí nào. Cô bé cười mà tuyên bố. Trong lúc đó, kỳ dì hạ liếc nhìn cụ tạ diệu và nở nụ cười tinh nghịch. Tuy vậy, anh ta đúng là bạn trai của chị đấy. Kỳ dì hạ nắm lấy tay của cụ tạ diệu và ngả đầu mình lên vai của cậu. Khi cô làm thế... Hương hoa tươi tắn tràn vào mũi của cụ tạ dịu. Đó là một mùi riêng biệt của dầu thơm mà kỳ di hạ đã dùng cho mái tóc của mình. Thật sao? Cô bé, dù còn nhỏ nhưng vẫn là một cô gái nên khi nghe thấy từ bạn trai khiến đôi mắt em nó lấp lánh. Và cụ tạ dịu, người đã nhận ra nụ cười của kỳ di hạ, điềm tĩnh gật đầu. Đúng đó, tuyệt không hả? Tuyệt lắm. Sự gian xếp của hòa ị chan thật tuyệt. Gian xếp. Khi cụ tạ dịu đứng hình, cô bé gật đầu. Hoa ỉ chan xinh đẹp là thế, vậy sao chị lại giàn xếp với ổn ỉ chan chẳng ngầu tí nào vậy? Phải chăng là một công việc tình nguyện khác sao? Em đúng là thông minh quá nhỉ. Cụ tạ cười nhạt trước lời đánh giá đầy gai góc đến từ cô bé và xoa đầu cô. Còn ký gì hạ dĩ nhiên là nở nụ cười hạnh phúc, trả lời. f 2 nó không phải là giàn xếp hay tình nguyện gì cả. Khi em lớn lên thì em sẽ hiểu. Chị thật người lớn, Hoa ỉ chan. Chí ít thì lớn hơn em. Kỳ gì hạ xoa đầu cô bé và mỉm cười khi đứng lên. Do kỳ gì hạ vẫn giữ tay của cụ tạ dịu nên cậu cũng đúng lên theo. Vậy nhé. Chị đi chợ sao? Hoa ỷ chan. Cô bé gái đầu. Kỳ gì hạ gật đầu với cô bé và chỉ về hướng phố mua sắm bằng cánh tay còn lại của cô. Phải. Bọn chị đi mua nguyên liệu về cho bữa tối. Hử. Thế nhớ qua chỗ nhà em nhé. Nhà em sẽ bán rẻ cho chị. Thì chị cũng đang định tới đó mà. Thế sao? Thế nhanh lên nhé, Giờ giảm giá của nhà em sắp tới rồi đó. Em đúng là một cô bé thông minh. Cô bé kéo tay của cụ tạ dịu và kỳ Di hạ, dẫn hai người vào phố mua sắm. Phần 4. Do công việc mua sắm gần đây đều giao cho kỳ dì hạ và dù nên cũng đã lâu rồi cụ tạ dịu mới đi cùng kỳ dì hạ. Ồ, kỳ dì hạ chan, lần này cháu mang cả bạn trai theo à? Kỳ dì hạ San, ta mới chữ chút chá ngon lắm. Nếu không ngại hàng mẫu thì lấy về mà dùng. Hẹ rổ sâu hôm nay tuyệt lắm. Đừng có mà nhìn cột như thế anh yêu. Xin lỗi nhé, Kỳ Dì Hạ San. Phải rồi. Bảo mấy bạn trẻ đi cùng cháu trong buổi tình nguyện hôm trước là ta mong làm việc với chúng lần nữa đó. Khi cụ ta dịu đi cùng Kỳ Dì Hạ, nhiều người đã gọi cô. Trước đây, khi cậu đi cùng cô đi mua sắm, cậu chưa từng thấy phản ứng như thế này. Cảm ơn mọi người nhiều. Kỳ Dì Hạ túi đầu lịch sự tới từng người. Với củ tạ dịp thì kỳ di hạ cũng hoan nên sự thay đổi này. Hừ. Cụ tạ dịp quan sát cô, với một cảm xúc bí ẩn đang dâng lên bên trong cậu. Việc những người ở đây gọi cô là bằng chứng rằng cô đã hòa nhập rất tốt với người mặt đất. Nhờ sự tích cực tham gia của cô với cộng đồng nên cô ngày càng đóng vai trò thiết yếu. Nếu cứ thế này, sẽ có ngày kỳ di hạ sẽ thổ lộ ý định thật của mình cho họ nghe. Kỳ di hạ đã gọi nó là một phương pháp xâm lược. Tuy nhiên, Cụ tạ dịu không cố để ngăn cản sự xâm lược ấy của cô. Không, quan trọng hơn là, cậu đang nghi ngờ rằng nó có phải là một cuộc xâm lược không nữa. Cô ấy thực sự muốn xâm lược mặt đất thật sao? Sự nghi ngờ của cụ tạ dịu càng tăng. Với cậu thì kỳ dị hạ chỉ đơn giản là đang di cư một cách bình yên lên mặt đất. Vì lý do đó, cô cố đặt một chỗ ở hợp pháp, kết thân với hàng xóm và hình thành một mối quan hệ hòa thuận với họ. Tuy nhiên, trong lần gặp gỡ đầu tiên, Cô đã cậu thả khi nhắc về một vụ xâm lược bằng vũ lực, rằng cô sẽ dựng lại điện thờ và sản xuất hàng loạt vũ khí như hai con hạ nghỉ hỏa của cô. Đó là tại sao mà cụ tạ dịu đã chống đối lại câu ngay từ đầu. Nếu ban đầu mà cô nói cho cậu kế hoạch mà cô đang tiến hành đây thì có lẽ cậu đã hợp tác với cô rồi. Và mình cũng chẳng chắc cô ấy thật sự muốn cái điện thờ đó không nữa. Nghi ngờ lớn nhất của cụ tạ dịu là kỳ gì hạ vẫn chưa hề đả động gì đến phòng 106 cả. Kỳ dì hạ thông minh đến mức dễ dàng để lửa cụ tạ dịu. Và chẳng có cô gái khác thông minh được như cô. Nếu như cô quyết tâm thì cuộc chiến giành phòng 106 đã kết thúc từ lâu rồi. Việc giải quyết cụ tạ dịu, sờ ẹ e và gì cả quá là dễ dàng với cô. Trong khi cách tiếp cận của hạ lại đơn giản nên có nhiều cách để kỳ Dị hạ chiếm lợi thế. Dù cô chiến đấu một cách công bằng đi chăng nữa thì cụ tạ dịu vẫn thấy lạ là sao cô vẫn chưa giành chiến thắng. Kỳ gì hạ chắc có lý do để không nghiêm túc. Sự thật là cô thậm chí còn giúp cụ tạ dịu và những người khác. Như vụ sở nạ bị bắt bởi lũ gột tờ hay lúc hạ bị cờ lạng tấn công. Kỳ gì hạ từng nói rằng cô hiểu nỗi đau khi bị tức đoạt thứ gì đó khỏi mình. Nhưng không chỉ cô hỗ trợ kẻ địch của cô mà còn thậm chí hết sức giúp đỡ họ. Mấy thứ này không bán được nên ta định vứt đi đó. Nên thích thì cứ lấy về. Cảm ơn bác nhiều. Thay vì bỏ đi thì ta thích để một cô gái như cháu ăn nó hơn. Hẹn lần sau nhá. Cụ tạ Dịu Tôi được cho vài cái tạ cổ dạ kỳ này. Nhưng chúng ta vẫn chưa ăn tối, cậu muốn ăn được không? À, cảm ơn, kỳ gì hạ san. Kỳ gì hạ mỉm cười và chia chiếc đĩa giấy đầy tạ cổ dạ kỳ mà cô mới nhận được cho cụ tạ dịu. Cậu nhận lấy và ngâm nghĩ. Cô ấy đúng là không có ý định xâm lược mặt đất thật mà. Thứ khiến cụ tạ dịu nghi ngờ hơn cả là nụ cười của cô. Cậu không thể tưởng tượng nổi nụ cười mà cô đã trao cho đám trẻ và những người khu mua sắm lại là giả dối. Thế nên cậu không nghĩ kỳ dị hạ sẽ dùng vũ khí chế vào họ. Này, kỳ dị hạ san. Sao thế, cụ tạ dịu? Cụ tạ dịu quyết định hỏi cô. Nếu cậu hỏi nghiêm túc, cô chắc sẽ trả lời. Tám tháng trời, khoảng thời gian đủ để sự tin tưởng của cụ tạ dịu vào kỳ dị hạ đã lớn đến mức cậu tin vào điều đó. Có vài thứ khiến tôi buồn trồn muốn hỏi cô, được chứ? Kỳ dị hạ, người đang đi cạnh cụ tạ dịu, đang ăn tạ cổ giả kỳ. Khi nhìn lên cụ tạ dịu... Nụ cười của cô biến mất. Phụ thuộc vào điều cậu hỏi, nhưng tôi sẽ cố để trả lời. Do cô nhạy cảm với cảm xúc những người khác, cô nhận ra rằng Cụ Tạ Diệu đang hỏi một cách nghiêm túc. Hiểu rồi, vậy tôi sẽ hỏi nhưng... Cụ Tạ Diệu tỏ ra nghiêm trọng. Câu ngay từ đầu không hề có ý định xâm chiếm mặt đất đúng không? Cụ! Quá bất ngờ, Kizhi Hạ thậm chí còn không thể nói hết tên của Cụ Tạ Diệu. Đôi mắt cô mở to trước khi từ từ mỉm cười. Cậu nói gì đột một vậy, Cụ Tạ Diệu? Rằng tôi không có ý định xâm lược mặt đất. Kỳ gì hạ vừa nói vừa đưa tay mềm mại trắng trẻo của mình vào túi. Cô không có ý định xâm lược mặt đất phải không? Điều gì khiến cậu nghĩ vậy? Kỳ gì hạ kéo tay ra khỏi túi với chiếc thẻ bài nhỏ trên tay. Chiếc thẻ đó cũ kỹ và rách bương, đó là một chiếc thẻ bóng như kim loại, thứ tưởng tặng kèm với keo. Nếu mình không nhầm thì tấm thẻ đó mình từng thấy ở bãi biển. Cụ tạ dịu đáp lại câu hỏi của kỳ gì hạ trong khi nhìn chiếc thẻ mà cô vừa lấy ra. Cô quá tốt bụng để xâm lược chúng tôi. Kỳ gì hạ quá tốt, cô tốt với tất cả mọi người. Cô sẽ cô dâu nó bằng nôn tử nhưng sau cùng cô lại chẳng làm tổn thương đến một ai. Kỳ gì hạ cứng họng. Và sau khi nhìn tấm bài cô nhìn cụ tạ dịu. Thế cậu không nghĩ rằng tôi chỉ đang giả bộ để chiếm sự tin tưởng của cậu sao? Kỳ gì hạ sau đó cười. Tuy nhiên, cụ tạ dịu có thể thấy thứ cảm xúc mà cậu chưa từng thấy trong ánh mắt cô. Cậu không biết đó là loại cảm xúc gì nhưng cậu trả lời cô không ngần ngại. Tôi cảm giác như mình từng bị những lời nói đó đánh lừa một vài lần trước đây. Cô cứ nói như thế để dọa tôi, và tôi là một tên ngốc nên cứ rơi vào cái bẫy ấy. Cụ tạ dịu cười nhạt. Chẳng nhẽ sẽ rất tệ nếu cô nhận được sự tin tưởng của tôi sao? Cụ tạ dịu không có bằng chứng gì cho điều cậu vừa nói. Cậu không thông minh và thực tế là những từ ấy đến từ trực giác của cậu. Nhưng trực giác ấy đến từ sự quan sát kỳ dị hạ của cậu suốt 8 tháng qua, nên cụ tạ dịu tin tưởng vào trực giác của bản thân cậu. Biểu lộ của kỳ gì hạ biến mất và cô không đáp lại lời cụ tạ dịu. Trong khi lặng yên, cô nhìn chiếc thẻ của mình một hồi lâu. Cụ tạ dịu cũng không ép cô phải trả lời. Cả hai cứ thế lặng lẽ bước đi. Cụ tạ dịu. Ngay khi họ đi qua đoạn mái vòm và những ngôi sao xuất hiện trên đầu họ. Cô cuối cùng mới cất tiếng. Dì cơ. Lần tới cậu rảnh, cậu đi cùng tôi được không? Vô vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời mùa đông xinh đẹp. Có một nơi mà tôi muốn cho cậu xem. Sáng như những vì sao ấy, nụ cười của kỳ di hạ dạng rỡ lên. Chương 4, Hồi Tường Y Phần 1 Thứ 7, ngày 19 tháng 12 Hôm nay trời quang đãng không một gọn gió. Nhờ thế nên tiết trời ấm hơn dù vẫn đang đông. Nó là một ngày thu muộn. Thu muộn Indian Summer, thời điểm cuối thu khi mà tiết trời trở ấm so với bình thường. Cụ tạ dịu, áo khoác của cậu đâu? Tôi không cần. Mặc nhiều khó di chuyển, với lại hôm nay cũng ấm trời. Bởi thế mà cụ tạ dịu đã lắc đầu với kỳ di hạ người đang đưa chiếc áo khoác cho cậu. Cậu sau đó lấy chiếc áo giả kịt gần đó. Cậu định đi ra ngoài với một bộ đồ thoải mái hơn. Hiểu rồi, vậy tôi cũng làm như cậu. Khi giúp cụ tạ dịu mặc chiếc áo giả kịt lên người, kỳ di hạ mỉm cười dịu dàng. Hôm nay là thứ bảy nên trường không có dạy. Bởi lời hứa khi trước nên cụ tạ dịu và Kỷ di hạ đang chuẩn bị đi ra ngoài cùng nhau. Nam cặp mắt nhìn về cụ tạ dịu và Hạ đó là những ánh mắt của Sơ Nạ E, Jika, thầy Hạ và Dù và cả Sỉ sì Dù cả người ghé qua chơi. Dù và Sỉ sì Dù cả đang ngồi đối diện nhau và nhâm nhi trà tại chiếc bàn. Tuy nhiên, Dù đang tỏ ra khó chịu, đôi má cô hơi phồng lên. Trái ngược lại, tâm trạng của Sỉ sì Dù cả khá là hí hửng, đôi mắt cô lấp lánh khi cô giả đò uống trà nhưng ánh mắt cứ dán vào cặp đôi cụt tạ Diệu và Kỳ Dị Hạ. Được rồi, đi thôi, Kỷ Dị Hạ San. Vâng. Vậy nhé mọi người. Chúng tôi đi đây. Sau khi đã chuẩn bị xong, Cụ Tạ Diệu và Kỳ Di Hạ đi về phía cánh cửa. Tuy nhiên, cả năm người còn lại vẫn ngồi yên. Bình thường thì sợ nạ ẹ sẽ nhảy sổ vào đòi đi nhưng hôm nay chỉ ngồi yên trước màn hình TV. Kỳ Di Hạ San, cô cần cái bắt không? Thứ để giữ thành gót giày để dễ sỏ chân vào hơn ấy. Cảm ơn, ép đu ép cái thành gót giày cậu dập hết cả rồi. Thế nên tôi mới không cần bắt nữa. Tuy nhiên, Khi đã xác nhận là cụ tạ dịu và kỳ di hạ đã ra đến cửa ra vào, cả năm đồng loạt di chuyển. Họ tụ lại quanh đoạn hành lang dẫn tới cửa chính nơi hai người kia đang đứng đó. Đầu họ ló ra, đầu người này chèn trên đầu người khác. Từ trên xuống là sờ nạ ẹ, xì và cuối cùng là thời ạ. Họ nhìn như cây cột đầu người, tô tèm vô lệ, ấy. Cụ tạ dịu, cậu không có quên gì chứ? Cô vừa mới đưa điện thoại, khăn tay và cả ví cho tôi khi nãy mà. Phải nhỉ? Xin lỗi, thói quân mà. Tôi cảm giác như cô đang xoáy tôi rằng tôi chẳng có tin cậy gì cả ấy. Thứ trong tầm mắt của bộ năm là sự thân thiết giữa cụ tạ dịu và kỳ dị hạ. thấy thế, bốn trong năm số họ trừng trừng nhìn họ. Ngay sau đó, cả năm rút đầu lại khi thấy cụ tạ dịu đưa tay mở cánh cửa. Mình đi đây. Gặp mọi người sau. Cụ tạ dịu và kỳ dị hạ quay lại và chào tạm biệt với năm cô gái kia. Nếu mà không kịp rút đầu lại thì họ đã bị hai người kia phát hiện rồi. Tạm biệt. Cả năm cô gái đồng thanh đáp. Cụ tạ dịu và kỳ di hạ quay lưng rời khỏi phòng. Nếu họ mà nghe cẩn thận hơn sẽ nhận ra giọng của năm người kia nghe rõ ràng khác thường. Đầu của họ lại xuất hiện theo hình cột đầu người. Họ nhìn theo lưng của cụ tạ dịu và kỳ di hạ khi hai người rời khỏi phòng. Cánh cửa 25 tuổi kéo kẹt khi được đóng lại. Với tầm nhìn bị che lấp, họ không còn thấy bóng dáng của hai người kia đâu nữa. Tuy nhiên, họ vẫn bất động tại chỗ. Đó là một vụ hẹn họ, không thể nhầm được. Người đầu tiên lên tiếng là Sì Dù Cả, và cô là người duy nhất cười trong bộ năm. Do cô nàng là gái đến tuổi nên rất thích thú những điều như thế và cô chẳng thèm cố giấu đi suy nghĩ đó. Đôi mắt cô lấp lánh sự phân khích. Khi nào mà hai người ấy lại thân mật vậy? Mình thực sự muốn biết. Không thể chấp nhận được khi cậu ta đã có xạ cú dạ bạn xe mãi. Đây chính xác là sự phản bội đối với xạ cụ dạ bạ xe nải và cả mình. Ngay sau xỉ si rủ cạ là Cạ đang giận dữ. Một Cạ dịu rằng chẳng mấy khi tức giận lại đang siết chặt nắm đấm. Cậu ta hẹn hò nhầm người rồi. Xạ tổ mì san phải chơi cùng xạ cụ dạ bạ xe nải và mình chứ. Cạ cảm thấy rằng nếu cụ tạ dịu đi hẹn hò thì người kia nhất quyết phải là hạ dù mì. Tuy nhiên khi tưởng tượng ra cụ tạ dịu và hạ dù mì hẹn hò thì không rõ sao. Hình ảnh cô lại đi kèm vô. Dì cả không nhận ra điều đó và cũng chẳng hiểu một nửa lý do khiến cô nổi giận. Cụ tạ dịu, anh là đồng đốc Sao anh không nhận ra là tất cả đều là bẫy của ả ta chứ? Sơn ả ẻ cũng đang giận dữ khi cụ tạ dịu đi cùng với kỳ Dị hạ, nhưng lý do đơn giản là do cô lo lắng cho sự an nguy của cậu. Cô lo rằng cậu sẽ xa vào sự cám dỗ của kỳ Dị hạ. Giờ đã đến nước này thì tôi sẽ vạch mặt chị ta để bảo vệ cụ tạ dịu. Lý do mà sợ nạ ẹ không đi cùng cụ tạ dịu là bởi nếu đi theo thì kỳ dị hạ sẽ không lộ bản chất của cô ta ra. Cô không muốn chỉ ngăn ngừa mà muốn trừ tận gốc vấn đề luôn một thể. Du, em có thể theo đuôi chúng chứ? Em đã làm rồi, em đã theo dõi họ với hệ thống kiểm soát vũ khí của bờ lục Hai cái đầu phía dưới cùng của cái cột đầu người đã nhanh chóng hành động. Họ sử dụng hệ thống điều hành của bờ lục nỉ để theo dõi cụ tạ dịu và kỳ dị hạ. Vị trí hiện tại của cả hai là ở đâu? Họ đã rời có rồ nạ và tiến về phía đông. Em tin là họ đang hướng về ga. Không tính hạ hay nóng nảy thì giờ đây rủ cũng đang nóng máu. Thường thì cô sẽ nói đó là xâm lược đời tư và ngăn hạ làm những việc tệ hại nhưng giờ lại hoàn toàn khác. Hiệp sĩ của điện hạ lại dám bí mật đi gặp người phụ nữ khác. Vụ sờ căng đan này là không được phép. Đôi mắt rủ đầy sát khí và cô liên tục ra lệnh cho bờ lục nhí tơ. Cô ta dù phải thành hiệp sĩ của thời ạ. Cậu phải là độc nhất và là chân kỵ sĩ mạnh mẽ và quý phái. Dĩ nhiên, phiên phức với phụ nữ sự cản bước chân của cậu. Với rủ, điều quan trọng là phải hướng cụ tạ dịu đến con đường chính đạo. Vị lợi ích của cụ tạ dịu, sự riêng tư cũng chẳng là gì. Cụ tạ dịu khốn nạn, dám bắt tay với kẻ địch là tội tại trời. Hắn có hiểu điều đó không chứ? Thầy ạ nói thế nhưng cô không có nghĩ rằng cụ tạ dịu đang hợp tác với địch. Cậu không phải lại đàn ông đó, thầy ạ hiểu điều đó hơn ai hết. Ngươi quá dáng hiệp sĩ rồi đó. Không để tâm đến bất hạnh của ai đó một lần không được sao. Đó là cục ức khó nuốt của thầy ạ. Cô đã lờ mờ đoán được trong một khoảng thời gian rồi, là rằng kỳ gì hạ đã phải vật lộn với vài giáp dối. Và cùng lúc thì cụ tạ dịu lại dính líu vào cô ta. Nếu kỳ gì hạ có rắc dối, cụ tạ dịu sẽ không bao giờ lờ đi cả. Đó là cục ức của cô với vị thế một công chúa đối đầu với mong muốn của một thiếu nữ. Đồng ốc! Hắn đúng hết thuốc chưa mà! Lo lắng và một phần ghen tị kéo căng con tim thầy ạ. Tuy nhiên trên tất cả, cô hạnh phúc khi thấy cậu sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác. Cụ dịu và kỳ dị hạ đang tới nhà gà phải không? Họ chắc sẽ bắt tàu và đi đâu đó. Bắt tàu từ đây thì có thể lên thành phố hoặc ra biển. Họ sẽ đi đường nào? Nếu họ dự định đi mua sắm, Bạo Lĩnh hay đến trung tâm giải trí của các thành phố khác, đường nhanh nhất là đi qua các quận hành chính. Còn nếu họ đi ra biển... Sẽ có nhiều nơi nghỉ mát ven biển hay các khu giải trí rộng lớn. Do giờ là mùa đông nên họ chắc không đến những nơi nghỉ mát nhưng vẫn có thể đến những thủy cung hay công viên giải trí. Bởi thế nên dựa vào tàu mà hai người kia bắt mà họ có thể lần ra đi đến. Cứ chờ đợi thế này chẳng có ích lợi gì hết. Đến ga thôi. Đi thôi. Cờ hờ mình với. Thầy ạ lao khỏi phòng. Sơn ạ ẹ e nhanh chóng theo sau. Duy cạ lúng túng đuổi theo họ. Vậy em cũng đi luôn. Du nhanh chóng đứng lên và hướng về cửa ra vào. Cô phải hỗ trợ của thầy ạ. Tạm biệt. Shizuka nhìn theo lưng của Du và chào tạm biệt. Cô thở dài và giọng tỏ ra buồn bã. Nghe thấy thế, Du dừng lại khi vừa đặt tay lên cánh cửa. Bạn không đi sao? Shizuka sạm ạ. Mình có việc làm thêm mất rồi. À, cậu từng nói rằng sẽ giúp một vở diễn lần nữa. Shizuka cũng hứng thú về cụ tạ dịu và ký Di hạ, và cô muốn cùng cả đám theo đuổi họ. Tuy nhiên, Cô còn công việc làm thêm được đề nghị tuần trước. Cô sẽ làm việc vào cuối tuần này. Nên cô phải chuẩn bị để đi đến đó. A nếu biết có chuyện này thì mình từ chối đi cho rồi. Sì si dù cả đau đớn nghiến răng. Dù chỉ biết cười nhạt đáp lại. Mình sẽ kể chuyện xảy ra cho bạn sau. Thật sao? Ừ, cứ để mình lo. Dù mỉm cười với Sì si dù cả khi cô nàng đang thở dài. Dù, còn làm gì thế? Vâng, em tới ngay. Vậy nhé cả Sama, mình đi đây. Và thế là thầy hạ cùng đồng bọn bỏ cả ở lại và rời khỏi phòng 106 để đuổi theo cụ tạ dịu và kỳ dị hạ. Phần 2 Cụ tạ dịu và kỳ dị hạ đã lên con tàu để đi ra biển. Thế thế, đám thầy hạ đã lên con tàu tốc hành kế tiếp để đuổi theo họ. Bởi thế mà thầy ạ và những người khác đã đến ga mà họ cho rằng cụ tạ dịu và kỳ dị hạ sẽ xuống trước khi hai người kia đến. Điện hạ, như mong đợi. Sato Mì Mạ và Kỳ Di Hạ Sa Mạ đã xuống ga này. Ta cũng nghĩ thế. Nghe Dù báo cáo, thầy ạ gật đầu. Đây chính xác là một buổi hẹn họ. Gừ, nếu không nhanh làm gì thì cụ Tạ Diệu sẽ rơi vào bẫy của Kỳ Di Hạ mất. Thầy ạ, Du, Jika và Sanae ẩn sau vài con hẻm trong khi để ý đến cổng nhà ga. Tuy nhiên, cả hai đã vào khu vực trả tiền có mái che nên tàu bay không người lái đã mất dấu họ. Trong khi bộ tứ di chuyển, Họ đã dùng một tàu bay không người lái từ bờ lục nỉ để theo dấu cụ tạ dịu và kỳ dị hạ từ bên trên. Tuy nhiên khi hai người kia đi vào khu vực trả tiền có mái che để ra khỏi nhà ga thì nó không còn bắt được dấu của cả hai nữa. Không sao. Dù thế nào thì họ cũng phải ra bằng đường này. Nhưng có nhiều người như thế thì sao ta có thể nhận biết đâu là xạ tổ mị san. Dị cả chỉ tay vào đám đông bất tận. Do là cuối tuần nên rất nhiều người đổ về đây chơi. Dù cho củ tạ dịu và kỳ gì hạ xuất hiện thì họ cũng khó có thể thấy họ. E, -u -e -u. cứ để Sơn -e chan này lo. Đó là lúc Sơn -e đi lên trước, đầy tự tin. Cô đứng trước đám đông và đảo con mắt. Đây là sự gắn bó đặc biệt giữa tôi, Sơn -e chan với củ tạ dịu. Sơn -e tìm kiếm năng lượng tâm linh mà củ tạ dịu phát ra. Do cô luôn bám vào cậu nên cô bé cực kỳ nhạy cảm với khí mà cậu phát ra. Nhờ đó mà sớn ạ e có thể tìm thấy cụ tạ dịu và kỳ di hạ không chút khó khăn. Thấy rồi, đang kia kìa. Du, em đã khóa mục tiêu. Tàu bay không người lái đã tiếp tục bám theo họ. Nhờ sớn ạ e mà chiếc tàu bay lại có thể theo dõi hai người kia lần nữa. Và như thế, thầy ạ và những người khác không còn mất dấu cụ tạ dịu và kỳ di hạ nữa. Sơn ạ e chan, tuyệt lắm. Hơn nữa đi. Sớn ạ ẹ e phỏng núi khi được dị ca khen. Tuy nhiên. Cô bé không được xoa đầu như cụ tạ dị thường làm với cô nên cô cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Sato Mì Sạ Mạ và Kỳ Di Hạ Sạ Mạ đã bắt đầu di chuyển. Họ đang đi tới đâu? Theo bản đồ thì có một vườn thú trên hướng đi của họ. Ngay khi cụ tạ dịu và Kỳ Di Hạ rời khỏi ga, họ bắt đầu di chuyển về phía trước. Hướng đó là hướng tới Hạ dù Cạ Giờ dù. Một vườn thú lớn nhất quận. Thêm nữa, bên phải của nó là công viên giải trí và bên trái là Thủy Cung. Vùng này khá đông là bởi toàn bộ các khu vui chơi tụ tập tại đây. Rồi, cứ giữ khoảng cách an toàn và theo dấu họ. Chúng ta không lại gần sao. Không có mấy mái che trong sở thú nên sẽ ổn thôi, đúng chứ? À, S.A.O. có thể. Khi thạ và những người khác định theo cụ tạ diệu và kỳ di hạ thì rủ thất thanh tê Sao thế? Hai người ấy đang nắm tay nhau. Ở giữa cảnh quay thu được bởi chiếc tàu bay là cụ tạ diệu và kỳ di hạ đang nắm tay nhau bước đi. Xà tộp mị san. Cậu nghiêm túc sao? Anh bị lừa rồi, bị lừa rồi, cụ tạ dịu. Thực tế thì cụ tạ dịu và kỳ dị hạ nắm tay để khỏi bị lạc mất nhau trong đám đông, nhưng với người khác thì nó không trông như vậy. Chúng ta sẽ lại gần. Cần phải biết hại người ấy đang nói gì. Rõ. Mừng là mình đã theo đôi họ. Không thể tưởng nổi là chuyện lại trở nên như thế này. Ngay khi về nhà, hắn sẽ bị trừng phạt. Cái cách hành xử đáng xấu hổ và không ra dáng một hiệp sĩ. Trong khi hiểu nhầm lớn về mối quan hệ giữa cụ tạ dịu và kỳ di hạ, bộ tứ cô gái đuổi theo họ. Dù có đám đông ngoài kia, khi đã vào được sở thú, đám đông bắt đầu thương hơn, nên không còn phải sợ là mất giấu nhau nữa. Cụ tạ dịu và kỳ di hạ bỏ tay nhau ra. Cù tạ dịu, theo cao cổ kìa. A, nè. Do bởi kỳ di hạ đã tự đi trước nên cậu không có cơ hội nắm tay lại. Hôm nay cô ta sao vậy trời? Đi theo kỳ di hạ, cụ tạ dịu gãi đầu. Bình thường thì kỳ gì hạ sẽ ra dáng người lớn lắm cơ và cô cũng tỏ ra trưởng thành nhất trong đám cư dân phòng 106. Cô ta dịu, có đúng là hiệu cao cậu ngủ đứng không? Có lẽ, tôi nghe rằng chúng không gặp vấn đề gì nếu ngủ đứng trong một khoảng thời gian ngắn. Ra là thế, vậy là đúng thật à? Tuy nhiên, khi ngắm lũ động vật, cô chẳng còn chút bóng dáng trưởng thành gì cả. Sự thật, ngược lại mới đúng, lúc này đây, cô như một cô bé đầy ngây thơ vậy. Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể nằm quên đây. Khi cụ tạ giữ hỏi về ý định xâm lược mặt đất của kỳ Di hạ, cô đã nói có một nơi mà cô muốn đi cùng cậu. Và ở đây, cô cho cậu thấy bộ mặt khác của cô, thứ mà cô chưa từng bộc lộ trước đây. Cù tạ giữ không thể tưởng tượng rằng chuyện này có liên quan gì đến câu trả lời mà cậu tìm kiếm. Cù tạ giữ, chim cánh cụt ở đâu? Chúng chắc ở trong thủy cung ấy. Nụ cười cô đầy chân thật, đôi mắt đảo điên nhìn đám thú. Giọng cô nhanh hơn bình thường và cô vỗ tay tán thưởng như một đứa trẻ. Chắc mình cũng thả lỏng theo cô ấy vậy. Thấy kỳ gì hạ như thế, cụ tạ dự tỏ ra nhẹ nhàng, cậu muốn để cô nàng làm theo ý thích của cô. Dù có chim hồng hạc ở đây sao, dù thế thì chúng vẫn ở trong thủy cung. Gấu bác cực đáng ra cũng nên ở trong thủy cung mới phải. Ra là thế. Sự phân biệt giữa chúng đúng là mơ hồ. Cô muốn tí nữa tham quan thủy cung luôn không? Có. Tôi muốn tham quan mọi thứ luôn. Đó là lần đầu tiên cụ tạ Dị cảm thấy kỳ di hạ đúng là cùng thế hệ với cậu. Phần 3. Ra là vị nó như thế. Kỳ di hạ trông thỏa mãn ra mặt khi cô cắn miếng kẹo táo đỏ của mình. Cạnh cô là cụ tạ dịu. Cả hai đang ngồi trên ghế dài để thưởng thức bữa trưa. Đây là lần đầu của cô ạ. Cụ tạ dịu dừng ăn món dạ kỳ rổ bạ của mình và nhìn về kỳ di hạ. Cô gật đầu đáp lại khi đang nhai miếng kẹo táo. Phải, lần đầu tôi ăn nó đó. Tôi từng thấy nó một lần hồi nhỏ, và từ đó tôi muốn được một lần thử ăn nó. Cô Tạ Diệu và Kỳ Di Hạ đang trong khu vực nghỉ ngơi đặt ở một góc sở thú. Ở đó, có những cửa hàng ăn nhanh, gian hàng và cửa hàng kẹo được xếp thành hàng, tạo một ấn tượng như là đang trong lễ hội vậy. Họ cũng có bán kẹo táo mà Kỳ Di Hạ đang ăn. Hửm, thế nói như thế nào? Ngon như cô từng nghĩ? Hay là tệ? Nếu phải chọn thì nó ngon lắm. Ha ha! Mấy món ăn ở các quầy hàng đa số đều thế mà. Thế dạ Kỳ Dồ Bạ cũng vậy sao? Kỳ gì Hạ nhìn về món củ tạ dịu đang giữ khi cậu bật cười. Ừ, muốn thử không? Có, tôi muốn thử. Cái nhìn hứng thú hiện trên khuôn mặt Kỳ gì Hạ khi được củ tạ dịu đưa chiếc đũa và cô đưa đám dạ Kỳ Dồ Bạ và muỗng. Sau khi nhai một lúc thì cô nhìn củ tạ dịu. Nó dai và đầy mỡ. Chẳng ngon tí nào. Phải, cô không thể ăn nhiều món này được đâu. <cười> Có lẽ tôi có thể hiểu. Dạ kỳ rồ bạ này đã được chế biến để nó giữ nhiệt lâu hơn, và giữ vị không đổi dù có nguội đi. Bởi vì nó được chiên trong nhiều mỡ ở nhiệt độ thấp, khiến cho dạ kỳ rồ bạ bị khô, dẫn tới no dai và đầy mỡ. Về cơ bản thì nó khác với loại dạ kỳ rồ bạ phục vụ vị giác. Bởi thế mà khó có thể ăn nhiều món này được. Vậy ra là nó chỉ ăn những lúc đặc biệt. Kỳ gì hạ mỉm cười và quay lại với món kẹo táo của cô. Còn cụ tạ dịu thì gật đầu và gắp mì cho vào mộm. Chính xét rồi. Để ý cách gắn kìa, cụ tạ dịu. Những lúc này không cần lo về nố. Kỳ dịu hạ cắn một miếng keo táo. E tu e -u, đúng phó. Và thế là cụ tạ dịu và kỳ di hạ bật cười. Ta tìm thấy các ngươi rồi, người lòng đất. Một giọng quen thuộc đầy nam tính vang lên trong đám đông. Cái gì? Cụ tạ dịu, đằng kia. Cụ tạ dịu rời mắt khỏi đĩa giả kỳ rổ bạ của mình và trước mặt cậu là một tên con trai trong bộ đồ đỏ. Định mệnh đã chúng ta gặp nhau ngày hôm nay. Lần này, người đàn ông bận đồ đỏ đang cao giọng thì dừng giữa trường. Chờ đã, không phải mấy người là... Ồ, là người bữa trước. Qua tấm kính của chiếc mũ bảo hộ của tên kia, ánh mắt hắn và cụ tạ dự chạm vào nhau, và cả hai đồng thanh lên tiếng. Bạ rồng đệ mỏn san và bờ lách rộp sơ san. Anh là Sun dẹn trở, đúng không? Đó là biệt đội mặt rời, Sun rèn bộ năm anh em siêu nhân mà cụ tạ diệu và những người khác đã gặp trong sâu của hạ rủ cả dơ man tuần trước. Tôi thực sự xin lỗi vì đã xen ngang về hệ rổ sâu của mọi người tuần trước. Sau khi nhận ra cụ tạ diệu, rét sừng túi đầu tạ lỗi. Nhớ lại rằng cậu từng khiến cụ tạ diệu giận dữ thế nào trên sân khấu nên rét nhân cơ hội này để xin lỗi. Không, không, các anh có làm sen ngang gì đâu. Bởi lời xin lỗi đầy trang trọng của người kia mà cụ tạ dịu và kỳ dị hạ nhanh chóng đứng lên và cúi lầu theo. Lúc đó, hạ dù cả giờ man gặp phải rắc rối nên việc mọi người xuất hiện đã giúp bọn này cầu được giờ. Cảm ơn các anh nhiều. Thật vui khi biết điều đó. Tôi đã cảm thấy có lỗi khi rời đi mà không nói một câu nào. Khi cả hai bên đều tỏ ra chỉnh trong nhau, cụ tạ dịu và Z mỉm cười với nhau. Nhân tiện thì có vẻ là bà rồng san, bờ lách san đang đi chơi cùng nhau hả? Vâng. Bọn này muốn ra ngoài nói chuyện. Cú tạ dịu và kỳ gì hạ hiện đang mặc thương phục Thấy thế nên z cho rằng hai người tới sở thú để đi chơi. Thế anh đang trong lúc làm việc sao? Ha ha ha, đúng là thế. Z-xu đang mặc đồ màu đỏ của mình. Cú tạ cho rằng họ đang diễn hẹ rổ sâu tại đây. Nhưng có vẻ lần xuất kích này cũng sôi hỏng bỏng không rồi. Z-xu cười nhạt khi anh ta lắc đầu và đập vào chiếc máy nhìn trông như thiết bị cầm tay. Ra là thế. Ra là buổi diễn không được đón nhận cho lắm. Đó là cách cụ tạ dịu diễn giải về câu trả lời của Jackson. Giang họ đang tổ chức một hệ rổ sâu ở trong sở thú này nhưng không nhận được nhiều phản hồi cho lắm. Mà, nếu người lòng đất xuất hiện thật thì cũng rắc rối to. À hà hà hà. Thế mới có việc cho anh Hùng. Jackson và cụ tạ dịu bật cười với nhau. Cuộc thảo luận của hai người khập khiễng nhưng chẳng ai trong số họ nhận ra điều đó. Anh ta nói về người lòng đất. Và thiết bị đó. Tuần trước. Nhóm này cũng có nhắc về người lòng đất, có lẽ nào. Chỉ có kỳ gì hạ là nhận ra điều mà Zetson đang nói tới. Kenny Chia. Kenny Chia cun Hai người của Sun Ren trở xuất hiện đằng sau một lồng thú, đó là một cô gái và và một tên vệ Cụ tạ dịu nhớ rằng cũng đã thấy cả hai lúc trước. Ồ. Họ là... Thấy hai người, đôi mắt cụ tạ dịu lấp lánh. Này, Zetson. Phải rồi đó, bà rồng san. Zetsun tỏ ra tự hào khi thấy cụ tạ dịu trở nên phấn khích. Hồng và vàng. Họ đã lấy màu khác nhau. Hai sun dẻn chờ đang chạy lại, không như lần trước, họ không còn lại Zetsun nữa. Bộ đồ của họ lần lượt là hồng và vàng. Chẳng phải các người có thể làm được nếu thử đó sao, sun dẻn chờ Phấn khích, cụ tạ dịu quên cách hành xử của mình và bắt đầu hành động như bà rồng đệ mòn khi cậu vốn lưng Zetsun. Vâng. Bọn tôi đã tiếp thu điều cậu đã nói nên đã lên màu để bọn trẻ có thể dễ dàng phân biệt hơn. Hồng là cô gái, vàng là tên phệ. Màu sắc của họ rất hợp với tính cách của từng người. Phải, thế này mới là lý tưởng. Giờ ta rút lại lời tuần trước, xuân dẹn chờ. Không, tất cả đều nhờ cậu đã hướng dẫn, bạn rồng san. Chết tiệt, giờ mình cũng muốn có một bộ đồ luôn quá. Thế này chứ. Anh hùng phải như thế này. So với tuần trước thì giờ đây, những người kia đã ra dáng siêu nhân hơn và cụ tạ dự càng trở nên kích thích. Chờ đã, không thể nào. Đại sạ cụ đó chẳng phải bạ rồng sa Ma sao? Có vẻ... Ồ, có phải cô gái cạnh anh ta đang giữ dạ kỳ rồ bạc không? Mình muốn ăn. Nhanh chóng, hồng và vàng đã thấy cụ tạ dịu và kỳ di Hàn nên tiến đến chỗ họ. Bạ rồng sa Ma, Lâu lắm không gặp. Kén nì chia. Kén nì chia. Hồng chạy về phía cụ tạ dịu hết tốc lực, trong khi vàng chạy về hướng đỏ. Cả hai đều lấp lánh sáng đôi mắt và thở hồn hển. Nhìn kìa, bạ rồng sa Ma. Em đã dễ thương hơn, đúng không? Gòa hạ hạ, cô đã trông ra dáng siêu nhân hơn rồi đó, tỷ sủng. Tuy nhiên, mới chỉ là vẻ bề ngoài. Không có những đồng bọn của mình, thì cô chỉ là một con mồi trước sức mạnh của ta. Cô nàng xoay một vòng trước cụ tạ diệu để cho cậu thấy bộ đồ của mình. Thấy thế, cụ tạ diệu bắt đầu khen ngợi theo phong cách phản diện. Thật tuyệt vời. Anh muốn gì em cũng chiều hết. Đồng tử của Hồng hiện hình trái tim và cô đung đưa người. Thường thì Vàng sẽ nói cô là đừng làm mấy động tác xấu hổ nhưng giờ hắn ta đang quá bận rộn để quan tâm tới cô. Kén nì Mình muốn ăn dạ kỳ rồ bạc cơ. Dạ kỳ rồ bạ. Phải. Cái cô kia đang giữ dạ kỳ rồ bạ đúng chứ. Chắc hẳn là họ có bán gần đây. Vàng đáng áp lại đỏ khi hắn chỉ tay về đĩa dạ kỳ rồ bạ mà kỳ gì hạ đang giữ. Đỏ trả lời trong khi cố đẩy cơ thể đồ sộ của hắn ra khỏi mình. Bờ hình tĩnh nào đại sắc Dường như không có kẻ địch ở đây nên cậu có thể đi mua một cái. Thật sao? Được đồng ý, vàng rời khỏi đỏ và bắt đầu đi kiếm xung quanh. Hắn đang tìm kiếm gian hàng bán dạ kỳ rồ bạn Ha! Gử! Khi vàng bỏ ra, đỏ trùng vai nhẹ nhõm. Bàn tay của vàng chìa ta trước mặt cậu khi vàng vẫn đang tìm kiếm xung quanh. ví Đưa ví đây! Đây này! Gặp lại sau nhé! Đừng có quên lấy hóa đơn. Sau khi đã lấy được ví từ đỏ. Vàng chạy về đám cửa hàng ăn nhanh gần đó. Đúng là đám rắc dối. Đỏ không thể giấu sự khó chịu khi nhìn hồng đang ngoe ngoại trước cụ tạ dịu còn vàng thì biến mất trong đám cửa hàng ăn nhanh. Dù gì thì có vẻ là không có kẻ địch rồi. nichan không có địch thật sao? À, cô ta dịu. Trong khi đỏ đang thở dài và nắn vai mình, thì sun dẹn chờ số 4 xuất hiện. Bộ đồ của cậu nhóc là màu xanh lá. Dù nhóc ta không mấy nổi bật bởi chiều cao khiêm tốn cùng bộ đồ màu xanh lá. Nhưng chính cậu đã tự chọn lấy màu này bởi với cậu không nổi bật thì sẽ an toàn hơn. Thế còn về chuyện không có địch. Là đúng đó. Anh đã đuổi theo tín hiệu của máy dò, nhưng chẳng có người lòng đất đâu cả. Như em đã thấy, mọi thứ đều bình thường. Đúng thật. Phản ứng chỉ rằng nó ở đâu đó quanh đây nhưng dường như ở đây chỉ có mỗi khách không à. Gờ Jin lôi thiết bị cầm tay ra và nhìn lên màn hình của nó, trong khi gái đầu. Nó chính xác đã phản ứng với máy móc mà người lòng đất đã sử dụng. Nhưng kẻ địch mà họ tìm lại chẳng thấy đâu. Ngạc nhiên thay là anh gặp được bà rồng đệ mòn san và bờ lách dâu Sơ san. Hôm nay hai người ấy rảnh nên đến đây chơi. Những người ở vị trí mà máy dò phát hiện chỉ có những gia đình khác cùng với cụ Tạ Diệu và Kỳ Di Hạ, hai người mà bọn họ gặp tuần trước. Vậy họ đúng là. Nhìn đỏ và xanh lá, Kỳ Di Hạ đã hiểu được tình hình. Biết đội mặt rời, Xuân Dẻn trở không phải đám diễn viên cho hệ dổ sâu dành cho trẻ em, họ là một đội ứng chiến thực sự. Trên hết là công việc của họ là ngăn người lòng đất xâm chiếm mặt đất. Và có vẻ là họ có một thiết bị có thể dò ra công nghệ mà người lòng đất sử dụng. Có lẽ mình nên thử họ. Kỳ gì hạ chuyển sang trạng thái người lãnh đạo của người lòng đất, và ra một quyết định nhanh chóng. Cô hơi cúi xuống, che mặt mình đi khỏi sun rẻn trở và thì thầm. Cà giả mạ, cô giả mạ, chế độ ẩn mình cờ là hai. họ đã rõ ho. Rõ. Khi cô thì thầm, cô ra lệnh cho cà giả mạ, cô giả mạ hai con hạ nghị họa đang ẩn thân, hai con hạ nì họa cũng đáp lại đủ rõ để kỳ dị hạ nghe thấy. Thường thì cả giả mạ và cổ giả mạ ẩn thân bằng cờ lạc ý chế độ này ẩn đi bức xạ điện từ cũng như ánh sáng khả kiến, làm chúng biến mất khỏi da đa và mắt thường. So với nó, cỡ lạc hai mà kỳ dị hạ ra lệnh không chỉ có khả năng trên mà còn ẩn cả năng lượng tâm linh của chúng. Để làm thế, hai con hạ nghị họa sẽ khóa lại năng lượng tâm linh mà máy phát dò dỉ ra và không thể bị theo dõi bởi máy cảm biến tâm linh nữa. Thường thì chức năng này chỉ áp dụng khi đối đầu với những người lòng đất khác nên cô chưa từng dùng nó trước đây và trong tình trạng ấy hiệu năng của cảạ mạ và cổ da mạ sẽ giảm mạnh khoảng 10% so với chế độ cờ là y A nó biến mất rồi ni chan máy anh cũng thế cùng lúc cả giả mạ và cổ da mạ chuyển chế độ thì phản ứng trên màn hình đỏ và xanh lá đều biến mất em bắt đầu nghi ngờ rằng chiếc máy này thực sự có hoạt động không nữa nó đã đáng nghi ngay từ đầu rồi như mình nghĩ, Họ dò ra là nhờ năng lượng tâm linh. Không lẽ họ đã có cách nào đó lấy được công nghệ bọn mình? Không, sự chính xác của máy dò quá kém so hàng thật. Có thể họ đã tự sản xuất công nghệ năng lượng tâm linh hoặc là đã phân tích và sao chép những sản phẩm của bọn mình. Dựa theo phản ứng của đỏ và xanh lá, kỳ Di hạ có thể hình dung được chuyện đã xảy ra. Công nghệ mà những người kia dùng còn lâu mới sánh bằng của kỳ Di hạ và những người lòng đất. Dù cho đó là cờ lạt hai đi nữa nhưng việc không thể phát hiện ra cả giả mạ và cổ giả mạ ngay ở gần đến thế là đủ chứng minh rồi. Không quan trọng là họ đã tự phát triển công nghệ hay là đã phân tích và sao chép nó, họ vẫn mới ở bước đầu trong việc sử dụng năng lượng tâm linh. Tuy nhiên, cô không thể mất cảnh giác. Nếu họ đã phân tích và sao chép công nghệ của người lòng đất, đó là một vấn đề cực kỳ lớn. Điều đó có nghĩa là Sunrider hoặc những nhóm khác của tổ chức đó đã chạm trán và đụng độ với người lòng đất. Mình chỉ mong là phe cấp tiến vẫn chưa đẩy nhanh sự hành động của họ. Điều mà kỳ dị hạ lo lắng nhất là về một nhóm người lòng đất muốn xâm lược mặt đất bằng vũ lực. Nó không có gì lạ nếu những người đó xuất hiện và tiến đánh mặt đất. Và với sự tự phụ đó, trong tình cảnh xấu nhất thì công nghệ của họ đã bị rơi vào tay người mặt đất. Nếu mà họ bị người mặt đất coi như kẻ địch, và công nghệ rơi vào tay người mặt đất thì sự xâm lược thầm lặng của kỳ dị hạ sẽ gặp đầy rủi ro. À phải rồi, hãy ạ tố đâu. Anh ta vẫn chưa ở đây sao? Anh ấy còn đuổi theo tín hiệu trước em mà. Không, mình chỉ nghĩ quá thôi. Gần đây mình đang nghĩ quá. Cuối cùng thì kỳ Di hạ cho rằng cô đã quá lo lắng. Thấy Sun rẻn chờ vẫn cư xử tự nhiên nên cô không nghĩ rằng bọn họ đang cảnh giác nguy hiểm. Xin lỗi đã bắt cậu chờ. Kén nì chia. Cùng lúc, một giọng đàn ông cất lên từ phía trên cụ tạ dịu và những người khác. Đó là một giọng trầm lạnh lùng, đến từ phía trên một cái lồng gần đấy. Hay à Tony Chen. anh trèo lên đó làm gì thế? Tên ngốc kia, anh làm gì trên đó vậy hả? Trên chiếc lồng đó là có một người đang đứng. Anh ta là bạn của mọi người à? Phải đó, bà rồng xa mà hay à thích thể hiện lắm. Cụ tạ giữ không thực sự rõ lắm bởi hướng mặt trời chiếu, nhưng dựa theo bóng hình thì cậu dám chắc đó là một sun dẻn trở. Hạ ạ. Người kia nhảy xuống chỗ đám cụ tạ giữ. Nhờ bộ đồ mà anh ta có thể nhảy gần 10 m trong dây lắt và đáp xuống trước cụ tạ giữ. Trên hết, tư thế của anh ta không bị ảnh hưởng khi đáp xuống đất. Trời gọi. Đất gọi. Tiếng người dân gọi. Họ đang kêu gọi ta bảo vệ hành tinh này. Anh ta vung tay lên và tạo thế. Ta là đứa con của mặt trời. Là hiện thân của ngọn lửa. Anh ta dơ tay lên quá đầu tạo dáng như đang nắm lấy mặt trời. Chắc hẳn là anh ta đã luyện tập nó khá khá lần. Sự xuất hiện của anh ta quá bá cháy và ngầu lòi luôn. Giê Và khi anh ta hét lên bộ đồ đỏ của anh ta rực sáng như mặt trời. im cái mồm của mày đê. tuy nhiên, cú đá móc hàm của cụ Tạ Dị còn mạnh mẽ hơn nhiều tư thế của anh ta. a, ư. nhận cú đá từ cụ Tạ dịu Zetsu thứ hai đã bị nã lộn xuống nền bê tông của vườn thú. bởi cú đá quá mạnh nên Zetsu thứ hai nảy lên và quay một vòng trước khi tiếp đất bằng lưng. a u, cái quái. tại sao chứ? cái gì mà cái? sao với trả trăng? chết tiệt, mọi thứ đang rất tuyệt cơ mà. Sao mà mấy người cứ thích phá hỏng hết ở phút chốt vậy? Ê! bạ Rồng San! Đừng có mà hế! bạ Rồng San! Với ta! Ngươi có hiểu ta đang nói gì không đấy hả? Tên khốn! Bởi vì bị cụ tạ dịu quát, nên dép sừng cuối cùng mới nhận ra cậu. Và trong khi đang nao núng trước thái độ của cụ củ tạ dịu, anh ta đứng lên và cố gắng phản biện. Chớ đã! Sao cậu lại giận chứ? bạ Rồng San! Chúng tôi đã phủ mầu theo đúng vai của mình mà! Thế sao lại có hai thằng đỏ ở đây? Làm ơn Bình Tĩnh đã, bọ rồng san vẫn đang kích động. Cụ Tạ Dị Tính đã thêm một quả móc hàm nữa vào tên rết thứ hai thì rết thứ nhất đã nhanh chóng cản cầu. Thực tế thì có một vụ hỗn loạn khác đang diễn ra đằng sau lưng cụ Tạ dịu. Giọng nói đầy hung hãn. Sức mạnh không thể cản nổi nếu không có bộ đồ này. Ánh mắt ác quỷ rực lửa. Kỳ à à, em muốn được mắng nhiếc bởi cái lường đó. Bình Tĩnh đã mở uốn mỉm chèn. Thấy cụ Tạ Dị bừng bừng cơn giận. Sự kích thích của Tỷ Xuân đến giới hạn. Giaijin Xuân cố gắng dừng cô khi cô ả đang loạn chọn hướng về Cụ Tạ Diệu. Nếu Tỷ Xuân mà xông vào nơi chẳng khác nào cho dầu vào lửa. Đại xạ cụ ôn chèn, dừng em dừng chị ta lại với. Với hy vọng cuối cùng, xanh lá cầu cứu vàng. Đợi anh ăn hết dạ kỳ rồ bà đã. Cụ Tạ Diệu cun. Bà rồng Hạ Ma, bé hồng của anh ở đây nè. Mơ hình biết làm sao bây giờ. Nhưng thực tế phũ phàng. Chẳng ai đến giúp xanh lá cả. Cậu chỉ có thể cố hết mình thôi. Hồng kéo xanh la khi dần dần tiến lại gần cụ tạ diệu. Tệ rồi. Bà rồng san sẽ giết hết chúng ta mất. Xanh lá nhìn về cụ tạ diệu, người vẫn đang rất giận dữ. Các ngươi cố tình phỏng. Cố tình chọc tức ta à? Cậu nhầm rồi. Chúng tôi không cố ý. Nên hãy bình tĩnh lại đi. Như là ta có thể bình tĩnh ấy. Chúng tôi vẫn chưa chính thức chọn được ai làm thủ lĩnh. Nên mới để hai ứng cử viên làm siêu nhân đỏ luôn. Đừng có đùa. Thủ lĩnh chỉ có một mà thôi. Thời điểm mà có đến hai thủ lĩnh chỉ có thể trên một hoặc ở tập 26 khi mà phải thay thủ lĩnh thôi. Tờ thật là như vậy sao? Cái gì cơ? Người cố tình đấy hả? Ôi bỏ mẹ! Đồ ngốc hay hạ tổ? Sao anh lại nói mấy thứ ngu ngốc như thế chứ? Bà dần xa mà à à à à. Hay dập em bằng nắm đấm của anh? Úi không giữ nổi. Món giả kỳ rồ bà này ngon quá. Tí nữa về nhà mình sẽ mua thêm một suất. Do họ là đội ứng chiến được nhà nước tru cấp, biệt đội mặt rời, xuân rẻn chờ rất chi là mạnh mẽ. Họ là những người đã qua đào tạo, bộ đồ của họ đầy mạnh mẽ và bên bỉ. Chết đài. Hay dùng cái chết của các người để để tội. Tuy nhiên, so với cụ tạ diệu đang giận dự thì dù cả bộ năm hợp lực cũng chẳng là gì rất. Chương 5, Hồi tường 2. Phần 1. Chủ nhật, ngày 20 tháng 12. Chủ nhật, ngay sau đó, cụ tạ diệu và kỳ di hã lại bắt chuyến tàu ngày hôm qua. Đích đến của họ lần này là công viên giải trí. Hôm nay, cụ tạ dịu cũng đi cùng kỳ di hạ. Chết tiệt, lũ xun Rèn trờ. Cả ngày hôm qua bị chúng phá hỏng. Cụ tạ dịu tỏ ra tức tối khi nhìn thấy vườn thú. Sở thú hay còn ở xa, nhưng càng lại gần nó, càng khiến cụ tạ dịu nhớ về đám xun Rèn trờ ngày hôm qua khiến tâm trạng của cậu trở nên lũ ám. Thôi xin lỗi, cụ tạ dịu. Kỳ di hạ cười nhặt và tỏ ra ăn năn khi xin lỗi cậu. Đúng ra là họ đã đến thăm công viên giải trí từ hôm qua rồi. Tuy nhiên, bởi rắc rối với đám sun rẻn trơn nên họ không có kịp thời gian, đó là lý do tại sao mà kỳ gì hạ xin lỗi. Kỳ gì hạ san, cô không có lỗi, người có lỗi là chúng nó cơ. Đúng là thế nhưng, tôi vẫn muốn xin lỗi cậu. Mái tóc kỳ gì hạ rung nhẹ khi câu nghiêng đầu, và nụ cười cô thay đổi. Đó là nụ cười hạnh phúc, chứ không phải nụ cười ăn năn khi nãy. Cô có biết không, cô khá là nữ tính đó. Dù lời nói của cô vẫn như cũ nhưng với nụ cười thay đổi và chút nghiêng đầu của cô đã thổi bay hết cảm xúc tiêu cực của cụ tạ dịu và khiến cậu trở lại vui vẻ. Tôi sẽ xem nó như một lời khen. Làm ơn hãy xem như thế đi. Lần này đến lượt cụ tạ dịu cười nhạt. Không được mấy khi cậu có thể thấy nụ cười tươi tắn hiếm hoi ấy của kỳ gì hạ. Nhưng cho đến nay, cụ tạ dịu chỉ cố lờ nó để giữ bản thân khỏi bị lừa. Tuy nhiên, giờ cậu không còn nghĩ rằng cô đang cố lừa cậu. Vậy nên nụ cười ấy đã in sâu vào tiềm thức của cậu. Cô đúng rất ấn tượng mà. Đó là lý do tại sao Cụ Tạ Dịu bắt đầu nghi ngờ. Cậu không hiểu tại sao kỳ gì hạ lại cố tình khiến cậu cảnh giác với cô. Có phải cô đang muốn để lộ ý định thật của cô? Nếu là thật vậy, thì cô chỉ cần cười như thế với Cụ Tạ Dịu là đủ khiến cậu muốn phục tùng cô rồi. Cậu cũng ra dáng đàn ông lắm đó. Đó có phải lời khen? Fufu fufu fufu, cậu nghĩ sao? Cô thực sự đúng là đồ đàn bà mà. Khi củ tạ dịu và kỳ di hạ lắc lư trong chiếc tàu, họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Thấy họ rồi. Họ vừa mới đi ra khỏi cổng. Tốt lắm, sơn à à. Du, để máy bay không người lái bám theo họ. Đã rõ, điện hạ. Mình cũng sẽ tìm kiếm họ. Thời ạ, du, sơn à à và dịu cả cũng theo đôi củ tạ dịu và kỳ di hạ hôm nay. Họ đã chờ hai người kia đi ra ở cạnh vài con hẻm. Mười mười, họ đang hướng tới công viên giải trí. Sau khi ra lệnh cho tàu bay không người lái, dù lưu lại hành tung của cụ tạ dịu và kỳ dị hạ bằng chiếc băng tay của cô để kể lại Sì Dù cả. sau do cô nàng bận công việc làm thêm. Sì Dù cả muốn biết chuyện về cụ tạ dịu và kỳ dị hạ. Tuy nhiên, khác những cô gái còn lại, cô nàng chỉ tò mò như bao cô gái cùng tuổi. Nhưng nó vẫn khẳng nghi. Cả hôm nay lẫn hôm qua, Sà Tổ San và kỳ dị hạ san hoàn toàn khác hẳn thường ngày. Cụ tạ dịu chắc chắn đã bị chị ta dắt mũi rồi. Cụ tạ dịu là một tên ngốc và quá thành thật vô cùng. Anh hùng kho qua hải mỹ nhân. Xa tổ mì xa mạ thiếu sự cẩn trọng. Cụ tạ dịu và kỳ gì hạ vui vẻ bước đi đến công viên giải trí. Tuy nhiên, bốn cô gái những người đang bí mật theo dõi họ thì đang tỏ ra bất an. Cũng giống hôm qua, cụ tạ dịu và kỳ gì hạ trông thân thiết hơn mọi khi. Cả bốn cô gái đều chỉ trích quan hệ của cụ tạ dịu với phái nữ nên họ không thể bình tĩnh mà quan sát hai người kia được. Đi nào, điện hạ. Ừ, sẽ rắc rối nếu mất dấu hai người họ. Đuổi theo ngay. Rõ. Vâng. Và cũng như hôm qua, cả bốn cô nàng lại theo đuôi cụ tạ dịu và kỳ dị hạ. Phần 2. Điều đầu tiên mà kỳ dị hạ làm sau khi vào được công viên là dẫn cụ tạ dịu đến một dạp chiếu phim nhỏ. Ở đó, họ chiếu những phim khác nhau liên quan đến các sự kiện, và hiện giờ đang được dùng để quảng bá cho một bộ ạ mới. Như thế này liệu có ổn không? Ừ, ổn mà. Sau khi cụ tạ dịu đã mua vé và tờ giới thiệu phim, kỳ gì hạ vui vẻ gật đầu. Cô nhận tờ giới thiệu phim từ cụ tạ dịu và vướt trên bề mặt nó. Nó nhìn giống như cô đang xoa đầu một đứa bé vậy nên cụ tạ dịu đoán là cô đang hoài niệm. Chắc là cô ta đang hoài niệm chuyện gì đó. Cụ tạ dịu nhìn vào tờ giới thiệu của mình. Một dòng chữ to được in trên đó vua của các loài bọ canh cứng, cả bụ tổng gạ phiên bản chiếu giáp. Bộ phim là một bản chiếu giáp dựa vào một ạ ním được chiếu từ 10 năm trước. Và nó được chỉnh chiếu lại nhằm quảng quá cho phần phim mới hiện đang được chiếu, vua của các loài bò canh cứng, cả bù tổng gà chấn động lần hai. Đây là một sự kiện khác được đặt ở một thế giới song song. Kỳ gì hả không nói nhiều với cụ tạ dịu trong hai ngày cả hai ở bên nhau, nhưng cậu có để ý rằng thỉnh thoảng cô có nhắc về những cụm từ như hồi trước và 10 năm trước. Nên cụ tạ dịu bắt đầu nghĩ rằng toàn bộ những nơi mà cả hai đã đi trong hai ngày có liên quan đến quá khứ của cô. Nếu đúng là vậy thì bộ phim này cũng như thế. Và đó cũng là lý do mà cụ tạ dịu tin rằng kỳ gì hạ đang cảm giác hoài niệm. Cụ tạ dịu, nhìn kìa. Ngay khi đó, một chiếc thẻ bài như kim loại rất mới được chia ra trước cụ tạ dịu. Cạ bù tổng gano, Một bộ cánh cứng nhật buồn gì nọ xê rốt. Dưới dòng chữ kia là một anh hùng, đang mặc trên người bộ đồ thiết kế phòng theo bỏ cánh cứng, đang tạo dáng. Lá bài này là một thẻ bài thường được tặng kèm khi mua bim bim và nó khá phổ biến với những đứa trẻ thời điểm đó. Nó được tái bản lại và tặng kèm theo tờ giấy giới thiệu. Cái này. Kỳ gì hạ san. Cụ tạ dịu nhớ ra khi nhìn thấy chiếc thẻ bài đó. Lần cuối mà cậu thấy nó, nó không phải cái mới như thế này mà cũ kỹ và rách nát cơ, và còn có chữ viết nguyện ngoạc trên nó. Kỳ gì hạ san, không phải nó. Ê tú, ê tú, ê Kỳ gì hạ mỉm cười rạng rỡ, đầy ngây thơ nhưng cùng lúc cũng đầy hoài niệm. Đó là nụ cười tuyệt nhất và cô từng phô ra trước cụ tạ dịu trong ngày hôm nay. Thế thế, cụ tạ dịu bị thuyết phục. Ra thực sự đúng như thế. Nghĩa là, trong suy nghĩ của cụ tạ Diệu, hành xử của Kỷ dị hạ 8 năm về trước và những sự kiện hai ngày qua đang được sắp xếp theo một quy luật thống nhất. Cũng như trò chơi ghép hình, chỉ có một câu trả lời duy nhất. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể xóa bỏ sự nghi ngờ của cụ tạ dịu. Để giải quyết sự nghi kỳ đó, cậu cần thêm nhiều lời giải nữa. Cô nữ tính thật đấy. Đó là tất cả điều mà cụ tạ Diệu có thể hiểu cho đến lúc này. Không nào đó. Dù tôi đã cố hành xử như một cô gái từ đầu rồi. Cô cố tình làm vậy đấy hả? Cụ tạ dự hơi cốc chán kỳ gì hả? Đau, cụ tạ dự. Cậu làm gì thế, dám đánh vào khuôn mặt của một cô gái? Thỏ ra cường điệu, cô ép tay lên chán và lườm cụ tạ dự. thấy thế, cụ tạ dự chỉ thở dài. Đừng có đùa nữa, đi nào. Phim đang bắt đầu rồi đó. Thế thì không hay rồi. Tuy nhiên, nó chỉ được dây lát. Cả hai nhanh chóng mỉm cười và vào trong dạp phim chứa đầy những đứa trẻ. Một dạp chiếu phim, Hử. Tệ rồi. Phải, tệ quá. Cực kỳ tệ luôn. Thấy củ tạ dịu và kỳ dị hạ vào dạp chiếu phim, sớn e và thạ nhìn nhau với sắc thái đầy dữ dội và gật đầu với nhau. Cả hai người họ đã nhận thấy sự nguy hiểm. Gì vậy? Có lẽ nào xạ tổ Mị San sẽ lợi dụng phòng tối để dở trò với kỳ dị hạ San? Không nhận thức được sự nguy hiểm. Dĩ lo lắng về chuyện chẳng hề liên quan, dĩ nhiên không rồi, có đám trẻ ở bên cạnh họ cơ mà. Vấn đề không nằm ở chỗ hai người họ, vậy nằm ở đâu chứ? Dĩ cả tỏ ra bối rối khi nhìn sờn và thấy ạ. Cả hai người kia quay lại sau nhìn cùng lúc, xạ tổ bỉ xạ mạ và Kỳ gì hạ xạ mạ đã vào rạp chiếu phim. Để tàu bay không người lái chờ lệnh ở trên đó. Cả hai đều nhìn rủ, người đang ra lệnh cho chiếc tàu không người lái. Theo ánh nhìn của họ. Zika nhận ra là hai người đang muốn nói tới rủ. Là rủ. Tuy nhiên, Zika không hiểu. Cô không hiểu chuyện cụ tạ dịu và kỳ gì hạ vào dạp thì liên quan gì tới rủ. Cô thì thầm với thợ và sợ nạ ẹ để rủ không nghe được. Đúng là thế. Hay chính xác là cô ấy có vấn đề với nơi mà bọn họ vừa mới vào cơ. Zika, nhìn lên bảng của dạp chiếu phim mà coi. Tuy nhiên, đừng có mà la lên rủ cô có thấy gì nhé. Thầy ạ và Sarnae thì thầm đáp trả lại. Cả hai người lo lắng rằng rủ sẽ để ý đến tấm biển và cố che nó trước rủ. Tấm biển, duy cả trước mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn về giáp chiếu. Sau đó, cô để ý đến những thứ viết trên tấm bảng. Hì. cô bịt miệng mình lại để ngăn tiếng thều. Tuy nhiên là nó chẳng cần thiết nữa khi cô quá sừng sốt mà chẳng thốt được tiếng nào rồi. Một chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày phát sóng vua của các loài bọ cánh cứng, cả bụ tổng gạ chấn động lần hai. Một kiệt tắc đã tinh trình lại, vua của các loài bỏ cánh cứng, cả bù tổng gạo phiên bản chiếu giảm. Các bậc phụ huynh và con em hãy đến thưởng thức. Nhờ ư là có người thưởng thức được nó ấy. Do bộ phim đã được làm từ 10 năm trước nên nó được vẽ bằng tay, không như nền công nghiệp hạ niềm hiện đại sử dụng rất nhiều cờ gờ gì cả không khỏi cảm thấy ước chế khi nhìn vào nụ cười của người anh hùng. Với gì cả, anh ta giống một con quỷ đội mồ sống dậy khi anh cầm một cái giáp bỏ cánh cứng kim loại dùng để biến thân trên tay. A, đầu ngốc. Cô to mồm thế. Xuyệt. Xuyệt. h m m m m Thầy ạ và sờ nạ vô lấy gì cả khi cô đang định tiêu lên. Dù vẫn đang chú ý đến chiếc tàu bay nên cô vẫn chưa biết về thứ được viết trên bảng hiệu. Tuy nhiên nếu vụ hôn loạn cứ tiếp tục thì sớm muộn thì cô cũng sẽ nhận ra nó. Nên thầy ạ và sờ đang rất tuyệt vọng. Đừng có mà pha dối. Cô có hiểu tình huống không hả? h m Nếu cô mà ở nào nữa là cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ. Hờm hờm hờm hờm hờm hờm. Sơn ẹ và Tha lặng lẽ đe dọa rồi cả và rồi gì cả cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại. Cả hai người họ đều rất nghiêm túc. Nếu đặt vào vị trí của họ, gì cả cũng cảm thấy như thế nên cô có thể hiểu họ. Có chuyện gì sao? Nhận thấy vụ hỗn loạn, dù quay lại. Do không biết chuyện xảy ra nên Dù nhìn bộ ba một cách bối rối. Cả ba người kia tách nhau ra và bắt đầu cố gắng che tấm biển ở trên đầu. Cơ ông có gì? du, Hình như có một viên đá nhỏ lọt vào giày của Zika ấy mà Nên ta mới tính lấy ra hộ Phải đó nhỉ Zika Thầy ạ tính giả đò rằng Cả gặp chút vấn đề nhỏ để làm câu chuyện đi Sơn ạ ẹ cũng nhanh chóng hửa theo Ấy, thật vậy sao? Tuy nhiên Cả lại hiểu nhầm thầy ạ và nhìn về phía giày của cô Và dĩ nhiên là cô không tìm thấy hòn đá mắc ở trong đó Mình có thấy hòn Y mộm ở đó kìa, ở đế giày đó. Tớ sao? Chẳng hiểu chuyện gì. Dì cả nhìn rủ với cái nhìn đầy ẩn khúc và nước mắt đang tràn ra. Tuy nhiên, trước khi rủ có thể nói điều gì thì thầy hạ đã bước tới chỗ cô và nắm tay kéo cô đi hướng đối diện với dạp chiếu phim. Đi nào, rủ. Điện hạ. Để mặc xạ tổ mì san với kỳ gì hạ san như thế liệu có ổn không? Cố tách rủ ra xa khỏi dạp chiếu, thầy hạ vẫn cứ bước đi. Cùng lúc, cô cũng tạo khoảng cách giữa họ với Dì cả. Không sao. Cứ để tàu bay ở đó đợi khi cụ tạ dịu đi ra. Bộ phim có thể kéo dài tầm một giờ, ta không có định ngồi chờ không chỉ vì nó đâu. Nhưng chẳng may họ làm gì. Không có đâu. Người quên rằng chúng bị vây bởi đám con nít sao. Đúng thật là vậy. Cụ tạ dịu có thể nhìn không đáng tin, nhưng hắn ta sẽ không làm mấy việc phá đi giấc mơ của những đứa trẻ đâu. Ra là thế, người nói có lý. Dù lo lắng bởi phải rời đi, nhưng sau khi nghe thầy ạ nói thế, Cô an tâm và nhanh chóng bước đi cùng thầy ạ. Tha cho tuổi này đi. Mình xin lỗi, mình không cố ý. Nếu chị mà bất cẩn như thế là tôi sẽ nhập vào chị để khóa mồm chị luôn đó. Gì cũng được trừ chuyện đó. Sơn ẹ và dù gì cả đi theo thầy ạ và dù. Dù chỉ là lời bào trước mà thầy ạ nghĩ ra trong phút chốc nhưng đúng là họ không thể ngoài dạp chiếu phim hơn tiếng đồng hồ được. Này, mọi người, nhân tiện sao chúng ta không đến nhà ma nhỉ? Ta nghe rằng nó đáng sợ lắm. Em không để ý đâu. Nghe có vẻ vui. Mình từ chối kịch liệt. Mình suốt ngày ở cạnh một con ma rồi, thì cần gì phải đến nhà ma nữa. Sau khi tách khỏi đám cụ tạ dịu và ký di hạ, bộ tứ cô gái đã tận hưởng vui chơi ở công viên. Vẫn còn đến hai hát nữa để bộ phim kết thúc nên họ vẫn còn nhiều thời gian. Tuy nhiên, không một ai trong số họ biết. Cũng như chẳng ai hay về một sự kiện được tổ chức trước nhà ma ấy. Đó là một bi kịch họ có thể tránh nếu họ để ý hơn tấm bảng hiệu của dạp chiếu phim, nhưng do cấp bách mà họ đã không kịp làm thế. Phần 3 Trong khi đó, Dù cả người lẻ bóng một mình làm công việc bán thời gian đang đứng trên sân khấu trong bộ đồ toàn thân. Khả năng vận động của Dù cả trong hệ rổ sâu tuần trước đã được một chuyên gia để ý và cô được giới thiệu đến công việc này. Dĩ nhiên là nó cũng liên quan đến một hệ rổ sâu. Phấn độc không có tác dụng với ta đâu. Người quên rằng cơ thể của ta tạo từ kim loại sao. Việc hấp thụ khả năng của mạ đảm bụt tờ Furley đã phản tác dụng rồi, Skazakim. dù cả di chuyển cơ thể theo giọng hệ rổ từ người thuyết minh. Diễn xuất phải được cường hóa. Dù cô được bảo phải diễn hết mình khi cô đang luyện tập vở diễn bờ lục nỉ tật hồi tháng 11 nhưng hệ rổ sâu này thậm chí còn đòi hỏi hơn thế. Do chiếc mũ đã che đi mặt cô, cô phải dùng cử chỉ rõ ràng, kịch tính hơn để cho người xem dễ hiểu. Cô chỉ tay rứt khoát về phía bộ đồ con bỏ cánh cứng đứng trước cô. Và khi đang đợi chờ tín hiệu, một giọng trầm của đàn ông vang lên qua giọng người thuyết minh. Chờ đã, cả bù tổng ga no một. Dù nó không có tác dụng với cậu thì những người thường xung quanh thì sao? Khi giọng nói được vang lên từ người thuyết minh, con bỏ sạc giập kinh tiếp tục di chuyển tay chân. Cử động cơ thể trong khi một người khác kể chuyện là một công việc quan trọng mà cả anh hùng lẫn kẻ phản diện trong vợ diễn. Ôi không, ra đó là mục đích của người sao? Và cô ra vẻ là rất ngạc nhiên, đám nữ phụ bao vây lấy cô. Họ là thường dân bị Cả Dạp Kim điều khiển bằng phấn động. Chết tiệt, tên hèn nhát. Hay chiến đấu một cách quang minh chính đại với ta. Ta từ chối. Cái thứ quang minh chính đại của nhà ngươi chỉ là ngụy biện để ngươi có được lợi thế mà thôi. Điều mới là sự hèn nhát thực sự đó, cả bụ tổng ga no một. Chết tiệt nhà ngươi, Cả Dạp Kim. Ngươi chỉ giỏi mưu mẹo và lươn lẻo mà thôi. Đám nhân vật phụ bắt đầu lại lần và đè lên cả bụ tổng ga no một. Do anh là đồng minh công lý nên không thể tấn công những người phụ nữ bị thao túng. Đừng lo No-1. Cứ để đám phụ nữ cho chúng tôi. Đó là lúc Cạ Bụ Tổng Gà mới xuất hiện trên sân khấu. Sưng và cơ thể của họ lớn hơn của No-1. Họ là đồng minh của Cạ Bụ Tổng Gà No-1, Cạ Bụ Tổng Gà Hờ Cụ Lẹn và Cạ Bụ Tổng Gà Ảt Ra là các cậu đã đến, Hờ Cụ Lẹn, Cạ Bụ Tổng Gà No-1, nhân vật mà xỉ rủ cả diễn được xây dựng trên giống bỏ hung tê giác nhật 4 bởi thế mà nó có cơ thể nhỏ hơn so với hờ cụ lẹt và atlant, vậy nên cần một người diễn nhỏ con hơn. Shizuka được chọn bởi sự nhỏ con của mình và bởi cô đã thể hiện đường quyền của mình trong vở diễn lần trước. sợ man đã chế ra thuốc giải độc cho phán độc rồi nên cứ để bọn này lo. no một, haseka dạp Kinh đi. xin lỗi, nhờ các cậu đó. huuồ. theo cái bản, Shizuka lách qua đám phụ nữ và tiến lại gần skajekin trước khi chiêu mộ siuca. Họ không thể tìm thấy ai có thể ra đòn chớp nhóng như thế. Có thể hiểu rằng cô đã làm sống lại hy vọng của đạo diễn kịch. Chết tiệt, sợ man. Ngươi lại phản bội ta lần nữa sao? Skazakim, tham vọng của ngươi chấm dứt tại đây. Lấy đà từ đà chạy, Shizuka nhảy lên. Thực tế là có một chiếc bạt lò xo không thể thấy dấu dưới sân khấu. Cô dùng nó để bật nhảy lên, bay về phái Skazakim, với chiếc chân dơ ra trước. Cả bù tổng gà Trước khi cú đá thực sự chạm phải đối thủ Màn tháo đông và khói bật lên trên sàn diễn, dùng ánh sáng và khói để cho đi. Cả dạp tránh cú đá và xỉ rủ cạ đáp xuống một chiếc đệm phía sau hắn ta. Sẽ thật sự nguy hiểm cho cả hai diễn viên nếu cô thực sự đá chúng đối thủ. Những đứa trẻ cổ. Trong cái nhìn của chúng, nó như đòn cạ bù tổng gạ kịch đã chạm vào và khiến cạ dạp kinh phát nổ. Làm tốt lắm, xỉ rù cạ chan. À ha ha, cảm ơn anh nhiều. Ska Dạp Kinh nhắn nhủ với Sì Dũ cả khi anh ta nhanh chóng đứng dậy vào đi vào vị trí của mình. Anh ta đặt tay lên ngực và nằm vật xuống, trong khi Sì Dũ cả di chuyển ra trước anh. Sau vài giây, làn khói biến mất và có thể thấy hai người lần nữa. Cơ khét tiệt, giỏi lắm, cả bù tổng ga no một. Tuy nhiên, ngươi không thắng bằng tự sức mình. Ta đã thua sở tạc man không, ta đã thua bởi chính công nghệ của bọn ta. Đó là chỗ người sai lầm, Ska Sì dù cạ vung tay phải một vòng rộng rồi đặt lên ngực. Người đơn giản là đã thua công lý này nở trong trái tim của sở tạc man mà thôi. Công lý? Ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận nó. Nó là cái quái gì? Ska giáp kinh từ từ bất tỉnh. Ta sẽ không bị tiêu diệt. Cánh tay của hắn vươn tới cạ bù tổng gạ no một rồi rơi xuống sàn trước khi có thể với tới. Đó là khoảng khắc cuối của một đại ác quỷ sau khi bị đánh bại. Đó là một diễn xuất cực kỳ điêu luyện của một người đã đóng vai phản diện mấy thập kỷ liền. Ta sẽ quay trở lại. Dù bao lần chăng nữa, cả bù tông hạ, mọi điều ngươi đã làm đều vô nghĩa. Hạ hạ hạ hạ ha hạ ha Nụ cười của cả dập kinh yếu dần đi và mở nhạt dần cho đến khi hắn chết. Những người phụ nữ đã được giải độc và câu chuyện đã đến được với hạ thì hẹn Tuy nhiên, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Tu hoa. Có chuyện gì với cô ta vậy diễn viên đóng hở cũ lẹt và ạt lạt đều đột nhiên kêu lên do đã có diễn viên lồng tiếng cho vợ diễn nên những diễn viên đóng thật bị cấm la hét lên cũng như nói chuyện khi xỉ rủ cả quay lại cô thấy cả bù tổng gà ạt lạt đang bay trên không diễn viên đóng ạt lạt rất đô con và bộ đồ của anh ta mặc cũng rất lớn và nặng khi anh ta ngã ra sàn diễn một âm thanh vang vọng đúng như mong đợi đó là một âm thanh nặng nề khiến đám trẻ phải lo lắng ạt lạt không nhúc nhích tí nào sau đó Ra là mày ở đây à? Hờ Một cô gái đơn độc cùng chiếc vợt đập rùi to lớn đã thổi bay hạt lạc. Đó là. Tao đã lo lắng lắm khi chẳng thấy mày đâu cả. Giờ rù san. Cô gái ấy tên là rù ở cả nỉ à nì hoặc sở kì hạ. Cô gái mà xỉ sì rù cả khá là thân thiết. Lo rằng mày đã đi sinh sôi nảy nở ở đâu đó rồi chứ. Ánh mắt của rù y như một con da thú. Con ngồi đã vào tần ngắm của cô và cô dùng cả hai tay cầm chiếc vợt to tổ bố của mình. Con ngồi tiếp theo của cô là cạ bụ tổng gà hở cụ lẹt. Dù đã lên sân khấu để diệt con bỏ cánh cứng ác quỷ nhất thế gian. Đúng như tao nghĩ, số lượng bọn mày tăng lên rồi, hở cụ lẹt chan. Thậm chí mày cũng to lên nữa chứ. Cờ ái gì? Không thể nuốt trôi chuyện gì đang xảy ra, cạ bù tổng gà hở cụ lẹt đứng im bất động. Anh ta chỉ nghĩ rằng dù là một nhân vật quần chúng, và rằng anh đã quên mất phần kịch bản của mình. Nên anh ta nhìn về hướng đạo diễn sân khấu để cầu cứu. Cơ hội. Không bỏ lỡ cơ hội anh ta đang sơ hở, rú lao vào. đồ ốc. Dám để lộ sơ hở trước ta. Ôi không. Xì rù ca nhanh chóng tiến lên. Cô định cản rú lại. Mình đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra nên đã không kể chi tiết về công việc của mình rồi mà. Thế sao dù lại ở đây được chứ? Khi đối mặt với bỏ cánh cứng thì rủ thường ngày điềm tĩnh và hòa nhã sẽ trở nên vô cùng bao lực. Đó là bởi cô có những ký ức tồi tệ về chúng. Biết thế nên Sì Dù Cạ đã giấu không kể chi tiết về công việc làm thêm của mình với đám cụ tạ dịu. Nếu cô mà kể rằng cô sẽ xuất hiện trong vở diễn về bỏ cánh cứng thì rõ ràng Dù sẽ trở nên thế này. Vậy nên lựa chọn an toàn nhất là không nói cho Dù biết. Mặc dù thế thì Dù hiện đang ở đây, nhắm bảo Hờ Cụ Lẹt. Dù hoàn cảnh thế nào chăng nữa thì Sì Dù Cạ phải làm gì đó, không thì hở Cụ Lẹt sẽ gặp nguy hiểm. Tránh ra. Và Sì Dù Cạ đẩy hở Cụ Lẹt ra một bên và đối mặt với Dù. Diễn viên đóng hở củ lẹt không biết dù nguy hiểm cỡ nào khi trong trạng thái đó. Cứ thế thì anh ta sẽ bị hạ trước khi nhận ra. Nên chỉ còn một cách để bảo vệ anh ta là xì sì Dù cả sẽ đối mặt với rủ. Edu, Edu, một con bỏ mới đã xuất hiện. Edu, không ngờ là ngươi dám lộ mặt ra trước tao đó. Dù San, trở lại bình thường đi. Là mình đây, xì sì Dù cả nẻ. Tao đang rất chi là bình thường. Tao chỉ đang làm theo danh dự và truyền thống nhà bạt đọm sở kỳ hạ. Dù vung chiếc vật xuống. Là tiêu diệt lũ bỏ cánh cứng các ngươi. Cậu ta nhanh thế. Sì dù cả bắt được tay cầm của chiếc vật bằng tay trái của mình. Do đó không phải đầu của chiếc vật nên bộ đồ dày của sì dù cả dễ dàng phân tán lực của nó. Nhưng dù vậy, đòn của dù tạo nên một vụ va chạm dữ dội. Tệ rồi no một. Dường như thuốc giải không có tác dụng với cô gái này. Cần phải hạ cô ấy mà không khiến cô bị thương. Giọng của hở cụ củ lẹt vang lên từ người dẫn chuyện. Thuốc giải không có tác dụng với rủ và cô vẫn tuân lệnh cả dạp kinh tấn công cả bù tổng gạ. Đạo diễn sân khấu quyết định vở diễn để cứu vãn tình hình. Và ông ta muốn xì si rủ cả phải thắng. Như dễ lắm á. Xì si rủ cả phàn nàn khi cô tiếp tục đỡ đòn từ rủ. Dùng cả vợt, tuổi trò, đá và những cú vẩy tay, dù tấn công xì si rủ cả với những đòn sắc bén không tưởng. Cơn cuồng nộ của cô đã hoàn toàn không chê cơ thể cô, và cô đã trở thành một cô may chiến đấu. Toàn bộ xì rủ cả có thể làm là đỡ đòn của rủ. Sự tấn công ổ ạt của rủ hoàn toàn theo bản năng. Hơn nữa, do xì rủ cả vẫn đang mặc bộ đồ cả bù tổng gạn nên khó có thể di chuyển và phản công lại. Vậy nên sẽ là vi diệu nếu cô có thể hạ rủ mà không làm cô ấy bị thương. Dừng lại đi mà, tao sẽ nhẹ nhàng với mày thôi. Kỳ à à. Chết vật vùng xuống ngay trước mũi xì rủ cả. Đòn tấn công suýt nữa thì chúng ấy khiến xì rủ cả thấy lạnh xương sống. Có thể là bất khả thi tội. Mình sẽ đánh toàn lực đây, San. Đừng có ghét mình nhé. Ghét? Dĩ nhiên là có ghét rồi. Ngực tao bùng cháy lòng căm thù các người. Dù vẫn tiếp tục với những đòn sắc bén của cô, trong khi Siyu Cả nẽ chúng và đổi tư thế. Đó không phải tư thế của cả bụ tổng gà mà là của bản thân Dù Cả. Đừng có mà chạy lung tung nữa đi. Sato Mikun, sau vụ này cậu phải mua gì đó báo đáp tớ đi. Dù Cả hét lên và áp sát dụ. Ngươi muốn dụ dỗ anh xạ tổ mỉ của ta đến thế sao? Nghe những lời của Shizuka, Dù ký ức đớn đau của Dù hiện về. Cô nhớ cái cảm xúc mà cô có khi mà cụ Tạ giữ ôm lấy cô và sau đó cậu ta đã thì thầm vào tai cô cái tên của con bọ canh cứng. Cô vô cùng nản lòng đến mức tuyệt vọng. Mình không cho phép xạ tổ mỉ xạ mà chọn lũ bọ ấy thay vì mình lần nữa. Chắc chắn không cho phép điều đó. Dù không thể nhận ra sự kỳ quặc khi cạ bụ tổng gạ no một thốt lên cái tên của cụ Tạ Dị. Cô chỉ cố gắng bảo vệ thứ mà cô trân trọng khỏi bị kẻ khác cướp mất. Không. Dù vung chiếc vợ xuống với hết sức bình sinh. Chiếc vợt cắt không khí và giết lên. Đó là đòn tấn công mạnh mẽ nhất mà cô từng ra trong ngày hôm nay. Đây là... Nhưng... Tuy nhiên sỉ rủ cả đã làm trệ hướng của nó về bên trái ở dây cuối cùng và dùng quán tính để đưa vai phải của mình đánh vào rủ. A. Cú đánh thẳng vào bụng rủ, đẩy toàn bộ khí trong phổi cô ra và làm cơ thể cô cứng đơ. Tốt rồi. Cô có thể thấy đòn đánh đã trúng đích. Đã chắc chắn chiến thắng, Shizu ca ngừng lại, cơ thể dù bắt đầu đổ xuống. Cơ hờ hết tiệt nhà ngươi, lũ bỏ cánh cứng. Ngay sau đó, dù ngất xỉu. Tuy nhiên, mối ác cảm của cô với loại bỏ kia vẫn còn đó. Sau khi đã xác nhận là dù đã bất tỉnh, Shizu ca cuối cùng cũng có thể thoải mái. Thìu. Sẽ là lãng phí công sức nếu không bắt xạ tổ mỹ cun mua cho mình một hay hai cái bánh. Giữ lấy dù. Sì dù cả cười nhạt bên trong chiếc mũ bảo hộ. Phần 4 Sau khi kết thúc bữa trưa sau khi xem phim, cụ tạ dịu và kỳ dịu hạ đã đi tham quan các trò chơi của công viên. Cho vòng quay ngửa gỗ, cho chén cà phê quay, nhà ma và cả nhà gương. Những trò mà kỳ dịu hạ dẫn cụ tạ dịu đi đều dành cho trẻ em. Tuy nhiên, lờ mờ hiểu cô nên cụ tạ dịu không một lời phàn nàn. Thôi thì đừng nghĩ cô ấy là một cô gái cùng tuổi nữa, tốt hơn là mình nên coi cô là một đứa trẻ vậy. Đó là cách cụ tạ dự cảm nhận về kỳ di hạ hôm nay, và cậu không có nhầm. Kỳ di hạ nở nụ cười đầy trẻ thơ mỗi khi tham thú các trò chơi. Hôm qua, cậu đã do dự vì nói nhưng hôm nay, cậu đã cười hạ hê với cô. Đó là bởi cậu biết có điều gì đó quý giá với kỳ di hạ phía bên kia nụ cười ấy. Cụ tạ Dịu chơi cái này tiếp nha. Vòng đu quay hả được thôi, đi nào. Ừ. Ngay lúc kỳ di hạ chỉ về vòng đu quay là cụ tạ dự đã bắt đầu chạy. Kỳ gì Hà nhanh chóng đuổi theo. Hôm nay, Cụ Tạ Dịu cũng hành xử như một đứa bé như Kỳ gì Hà vậy. Cả hai chạy đua đến vòng đu quay và khi vừa lúc đến được bục thì không còn một hai xếp hàng nữa. Cụ Tạ Dịu, Ừ. Cả hai cười và gật đầu với nhau. Họ đi qua cổng và hướng về chiếc đu quay. Vòng đu quay của công viên này rất lớn. Nó từng lớn nhất quận khi công viên được xây dựng từ 10 năm trước. Và lúc đến được lồng đu, để nhìn lên đỉnh nó họ phải ngước cổ lên. Mình đã cao lên thế này rồi. Kỳ Dị hạ hoài niệm khi nhìn chiếc vòng đu quay. Trước đây, khi đứng từ chỗ này, cô đã không thể nhìn thấy đỉnh. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, kỳ Dị hạ đã lớn lên và giờ đã có thể nhìn nó. Kỳ Dị hạ san. Nghe thấy giọng của cụ tạ diệu, kỳ Dị hạ nhìn xuống, cô thấy cậu đang gọi cô trước chiếc lồng quay đi di chuyển chậm chạm. Phía sau cậu là nhân viên đã mở cánh cửa chờ hai người. A, xin lỗi. Kỳ gì hạ chạy lại chỗ củ tạ dịu và nhân viên khi cô nói lời xin lỗi. Giờ nhớ lại thì chuyện này cũng từng xảy ra khi đó. Kỳ gì hạ nhớ lại bản thân trong quá khứ. Cô cũng nhìn lên chiếc vòng đù quay với đôi mắt lấp lánh, và người con trai ấy đã gọi cô. Kỳ chan. Xin lỗi, em tới đây. Người con trai ấy lúc đó cũng tầm tuổi cô bây giờ. Do hồi ấy còn quá nhỏ nên cô không thể nhớ được mặt của cậu. Tuy nhiên, cô có thể rõ ràng rằng cô đã yêu và vẫn còn người đó e Khi kỳ dì hạ tiến lại chỗ chàng trai, cô nắm lấy bàn tay của người ấy đưa về phía cô và nhảy vào chiếc lồng. Như thế, kỳ dì hạ mỉm cười tinh nghịch như một đứa trẻ khi nhìn về cụ tạ diệu. e a À, này. Trôi theo dòng ký ức, cô nắm lấy tay cụ tạ diệu và nhảy lên chiếc lồng đu. Nguy hiểm lắm đấy. Ngay lúc đó, giọng của cụ tạ diệu và chàng trai năm xưa trồng lên nhau. Người ấy và cụ tạ diệu đều la cô theo cùng một cách. Ký ức 10 năm trời của cô động thành nước mắt và tuôn rơi trên đôi mắt cô. đu, Edo, đu. "Tôi xin lỗi." Người nhân viên đóng cửa lại và khóa nó. Chiếc lồng đu Kiên Cố đi lên không gây chút tiếng động nào. Tuy nhiên, cụ Tạ Dịu đã bị sao lãng bởi kỳ dị hạ mà không để ý đến nó. "Kỳ dị hạ san?" Dòng nước mắt lăn trên má kỳ dị hạ." Ánh mắt trời dịu dàng xuyên qua cửa sổ làm long lanh những giọt nước mắt ấy. Thấy thế, cụ Tạ Dịu lặng thinh trước vẻ đẹp của chúng. Cụ ta dịu. Kỳ gì hạ ôm lấy ngực bằng cả hai tay. Cảm xúc cứ tiếp tục tràn ra từ tận đấy con tim cô. Mình đúng là vẫn còn rất yêu người ấy. Sau khi đã dùng cả hôm qua và hôm nay để đi đến những nơi đầy kỷ niệm, kỳ gì hạ cuối cùng cũng đi đến kết luận. Cô cảm thấy rằng cô cần phải nói điều đó cho cụ ta dịu. Cụ ta dịu, có một điều mà tôi muốn nói với cậu. Vẫn dùng bàn tay trái nắm lấy ngực, cô dùng tay phải để lau đi nước mắt. Nhưng dù thế nước mắt cô vẫn chạy từng dòng lăn xuống má. Kỳ Dị hạ từ bỏ việc chửi nó và mỉm cười với cụ tạ dịu. Ồn mà, cô không cần phải ép mình phải nói với tôi. Kỳ Dị hạ đang định nói với cụ tạ dịu về điều mà cô đã nghĩ trong suốt một tuần qua. Tuy nhiên, sau khi đã đi cùng kỳ Dị hạ suốt hai ngày qua, cụ tạ dịu cảm thấy cậu không cần thiết phải nghe điều cần phải nói. Trong hai ngày, cụ tạ dịu đã chắc chắn rằng kỳ Dị hạ sẽ không bao giờ làm những chuyện tồi tệ. Với mọi chuyện xảy ra thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Cụ tạ dịu mỉm cười rằng cậu đã hiểu. Dù kỳ gì hạ có thể xâm lược mặt đất, cậu biết rằng cô cũng không dùng những cách thức xấu xa. Lý do cho điều đó chính là quá khứ của cô. Đó có thể là những nơi mà hai người đã thăm quan suốt hai ngày qua. Nhưng do chúng là những nơi đặc biệt, những ký ức quý giá, cụ tạ dịu không muốn bắt ép cô. Không, xin cậu hay lắng nghe. Cậu có quyền được như thế. Tuy nhiên, kỳ dị hạ lắc đầu và nhìn thẳng vào cậu. Và trên hết là tôi muốn cậu nghe. Cô là người bạn duy nhất của mình trên mắt đất, mình muốn cậu lắng nghe điều ước của mình. Những lời nói của cô chưa đầy sức nặng đằng sau nó. Một điều gì đó như ánh sáng trú ngụ sâu thẳm trong đôi mắt cô, lần đầu tiên thể hiện sự tin tưởng và tình bạn của cô. Điều đó tác động mạnh đến cảm xúc của cụ tạ dịu, và làm cụ tạ dịu dành một chỗ cho cô trong trái tim mình. Nếu cậu đã gọi mình là bạn thì mình chẳng còn cách nào khác là lắng nghe. Cảm ơn, cụ tạ dịu. 8 tháng đã qua kể từ khi cụ tạ dịu gặp Kỳ Di Hạ. Cuối cùng hai người đã trở thành những người bạn. Phần 6. Mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Khi cô nói, Kỳ Di Hạ lau nước mắt lần nữa. Giờ thì nước mắt của cô đã ngừng và dòng lệ cuối cùng đã được lau khỏi má cô. Từ đâu cũng được mà, đúng chứ? Chúng ta đâu có gì phải vội. Đúng thế. Vậy thì mình sẽ kể từ đầu. Nhìn thẳng về cụ tạ dịu, Kỳ Di Hạ trầm rãi nói. Cô ta dự chỉnh lại thế và đối diện với cô. Chiếc lồng đu cũng từ từ được ngâng lên và giờ đã đi được nửa con đường lên đỉnh. Ở độ cao này, họ có thể nhìn qua những tòa nhà, quang cảnh xa xăm đi vào tầm mắt. Do ban ngày đang đi dần đến hồi kết nên quanh cảnh cực kỳ ấn tượng. Mười năm trước, mình từng cãi nhau với bộ nên đã bỏ trốn lên mặt đất. Cãi nhau. thứ không thể tưởng tượng nổi rằng cậu cãi nhau đó. Dù cô nói rằng mình từng cãi nhau với bố cô Nhưng cụ tạ dự không thể hình dung nổi rằng kỳ gì hạ lại xúc cảm đến thế Cậu chưa từng chứng kiến điều đó trong suốt 8 tháng qua 10 năm trước, mình vẫn còn là một đứa trẻ Không phải kiểu một người lớn trong hình hài một đứa trẻ đâu Giờ cậu nói thế thì đúng thật là vậy Dù cho cô giờ có trưởng thành trăng nữa thì kỳ gì hạ cũng từng là một cô bé Dù điều đó là hiển nhiên nhưng cụ tạ dự vẫn cảm thấy là lạ Thấy cụ tạ dự cười Một nụ cười định hình trên môi của kỳ Di hạ. Kết quả là cái không khí cứng nhắc giữa cả hai trở nên sáng sủa ra. Và trên hết, khi ấy là lúc mà mẹ mình mới qua đời, nên đó là quãng thời gian không mấy ổn định với mình. Mình đã cãi nhau với bố vì những chuyện vụn vật và bỏ nhà ra đi. Tớ hiểu. Phải rồi. Cậu cũng mất mẹ mà. Cả cụ tạ dịu lẫn kỳ gì hạ đều đã mất đi người mẹ của mình nên họ có thể đồng cảm lẫn nhau. Giờ đây khi cả hai cân nhắc nhau như những người bạn thì sự đồng cảm đó còn tăng hơn nữa. Và khi bỏ nhà ra đi, mình đã đến một nơi mà mình bị cầm đến, mặt đất. Dù ký gì hạ đang đối diện với cụ tạ diệu nhưng cô cũng đang nhìn về quá khứ của chính mình của 10 năm trước khi cô trốn khỏi nhà. Và đó là lúc mình gặp người ấy. Người ấy. Một chàng trai tầm tuổi chúng mình bây giờ. Mình không nhớ tên anh ấy dù mình chắc rằng anh ấy đã xưng tên điều mà mình có thể nhớ là mình từng gọi anh ấy là Oni Chan. Việc gặp người con trai ấy trên mặt đất là một điều cực kỳ quan trọng với gì Hạ. À ha ha, ra là trước đây cậu cũng có mặt dễ thương như thế. Kuta dĩ không thể hình dung được gì Hạ ở thì hiện tại gọi ai đó là Oni Chan. Kuta dĩ thấy nó hơi quái dị nên bật cười. Ý cậu là giờ mình không có dễ thương? Phải, đó là điều tớ nghĩ cho đến ngày hôm qua. Thế hôm nay thì sao? Cậu vẫn còn mặt dễ thương không nào đó. Cậu đâu phải gọi nó là không ngờ chứ. Kỳ gì hạ biểu môi, có hơi chút tỏ ra không hài lòng. Do cái hành động biểu môi của cô dễ thương không ngờ nên cụ tạ dịu lại bắt đầu cười hơn nữa. Dù gì thì. Kỳ gì hạ hơi thốt lên rồi trở lại bình thường. Người ấy có chút ngây ngô, nhưng nhẹ nhàng và hóng hình, và anh ấy cũng cẩn thận lắng nghe một đứa trẻ như mình nói. Hử! Cảm thấy hoài niệm và hạnh phúc, kỳ gì hạ tiếp tục nói. Từ những gì mà cô mô tả về người kia thì dường như cô nàng thực sự người con trai ấy, cụ tạ cảm thấy có chút ghen tị. Anh ấy khá là giống cậu, cụ tạ dịu. Không phải là tớ đang được đánh giá hơi cao quá đấy chứ. Nếu mà cậu không giống thì có lẽ mình đã chẳng nói cho cậu nghe rồi. Đừng nói thẳng vào mặt tớ thế chứ. Cụ tạ cảm thấy xấu hổ và má cậu ửng đỏ. Cậu làm sao bình tĩnh khi có một cô gái khen gợi khuôn mặt cậu được. Nếu mình không làm thế thì cậu không cảm giác rắc rối chứ gì. Ra đó là mục đích của cậu à? Em tú Cụ tạ dịu cũng mỉm cười, cậu luôn bị trêu chọc bởi kỳ gì hạ, nhưng hôm nay cậu dường như bỏ qua chúng. Và sau vài ngày ở bên người ấy, do tính ích kỷ hồi bé nên mình toàn gây rắc rối cho anh ấy. Ra là sự ích kỷ của cậu không đổi từ đó cơ à? Cụ tạ dịu, tớ cảm thấy thông cảm cho anh ta quá. Bị trêu chọc bởi kỳ gì hạ bao lần, cụ tạ dịu thấy thật lạ khi cô chỉ nói mình ích kỷ khi hồi còn nhỏ. Nếu giờ mà cô không ích kỷ thì trong quá khứ, cô nàng còn ích kỷ đến mức nào nữa? Mình cảm giác không giống mình như mọi khi. Sao lại cứ phải hôm nay cơ chứ? Kỳ gì hạ cười nhạt? Thường thì cô sẽ rắc mũi cụ tạ dịu nhưng hôm nay, vai trò của cả hai đã đảo cho nhau. Việc kỳ gì hạ gây rắc rối cho cụ tạ dịu là chuyện thường ngày ở huyện nhưng nay chính cụ tạ dịu mới là kẻ gây rắc rối cho kỳ gì hạ. Nhưng cũng chẳng sao. Nó cũng không khó chịu gì cả có sự thay đổi này là bởi cụ Tạ Diệu và Kỳ Dị Hạ đã chấp nhận nhau từ sâu thẳm con tim, nhưng Kỳ Dị Hạ vẫn chưa nhận ra điều ấy. Cô vẫn chưa nhận ra nhưng cô đã không thấy khó chịu nên cô quyết định là không mang đến. Sự thật là cô còn cảm thấy hạnh phúc. Mình đã đi những nơi này cùng người đó. Chúng mình chơi công viên, hay đi mua sắm trong thành phố. Anh ấy thậm chí đưa mình đến sở thú và công viên giải trí. Qua khung cửa sổ, cô nhìn công viên giải trí và sở thú. Và khi nhìn chúng. Cô nhớ về những sự kiện hai ngày qua và ký ức một thập kỷ của cô trước đệ lên chúng. Vườn thú và công viên, ra là cậu thực sự. Đúng vậy, Cụ Tạ Diệu. Mình đã dẫn cậu đi những nơi mình từng đi với người đó. Kỳ Diệu hạ gật đầu với Cụ Tạ Diệu và lấy chiếc thẻ bài từ trong túi. Chiếc thẻ bài cũ kỹ được viết lên bởi dòng chữ lòng ngoằng bằng mực không xóa được. Thế thế, Cụ Tạ Diệu lấy chiếc thẻ bài mà cậu nhận từ tờ giới thiệu. Đó là cùng lá bài với của Kỳ Di hạ. Tuy nhiên. Cái của cậu mới và sáng bóng hơn. Mình nhận tấm thẻ này từ người ấy. Có được nó khiến mình cực kỳ hạnh phúc. Thế nên mình cũng đã kéo anh ấy đi xem phim cùng. Kỳ gì hạ nhìn vào chiếc thẻ bài. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn nhân vật trên mặt kia của tấm thẻ. Tấm thẻ này được tặng kèm khi mua sở nặc khi đi xem phim 10 năm trước. Cô đã trân trọng nó suốt 10 năm trời. Bởi thế nên cô mới dịu dàng nhìn nó. Cậu yêu anh ta đúng không? Cù Tạ Dịu nhớ rằng kỳ Dị Hạ từng nói khi ở bãi biển trong kỳ nghỉ hè rằng cô nhận được chiếc thẻ bài từ người mà cô yêu từ rất lâu về trước. "Phải, anh ấy là tình yêu đầu của mình." Kỳ Dị Hạ dùng ngón tay miết bể mặt tấm bài. "Thứ nhận được từ tình yêu đầu dĩ nhiên là quý báu rồi." Nhìn kỳ Dị Hạ vớt chiếc thẻ, Cù Tạ Dịu đã hiểu hàm ý đằng sau nụ cười dịu dàng hiếm khi có ở cô. Khi ở bãi biển, cậu đã không rõ ý nghĩa đằng sau tình yêu của kỳ Dị Hạ. Tuy nhiên, giờ cậu đã hoàn toàn hiểu. Đó là một thứ tình cảm dành cho ai đó mà bạn nặng lòng yêu thương. Tuy nhiên, những ngày vui ấy không kéo dài. Nụ cười của kỳ gì hạ biến mất, cô buồn bã trùng vai. Chuyện gì đã xảy ra? Họ đến đón mình. Dù gì mình cũng trốn nhà mà. À phải, dù gì cậu là con gái của một gia đình danh giá mà. Kỳ gì hạ là con gái của trường tộc. Việc cô bỏ nhà đi khiến cả bộ tộc đi tìm cô. Kết quả là cô bị lôi về lòng đất và bị chia cắt bởi người mà cô yêu. Và thế là mình và người đó phải chia tay. Thậm chí sau đó, mình còn không được phép lên mặt đất nên cũng không thể gặp anh ấy lần nữa. Dù cậu rất muốn. Dĩ nhiên, dù còn nhỏ nhưng khi đó mình rất nghiêm túc về việc cưới anh ấy. Tình yêu đầu đời của kỳ dì hạ diễn ra bắt đầu từ khi cô chạy trốn khỏi nhà và kết thúc khi cô bị đem về. Mười năm đã trôi qua kể từ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nhưng kỳ dì hạ vẫn chưa từng quên, dù chỉ một ngày. Và cảm xúc của cô được rót vào chiếc thẻ bài cô giữ trên tay. Đó là lý do tại sao mình ứng cử vị trí chỉ huy khi có quyết định rằng chúng mình sẽ xâm lược mặt đất. Cái gì? Khi nghe đến từ tiếp theo, đôi mắt cụ tạ diệu mở to. Khi đã nghe đến thế thì thậm chí cụ tạ diệu cũng có thể hiểu rằng lý do thực sự để kỳ gì hạ lên mặt đất, và nó khiến cậu sửng suốt. Thế cậu xâm lược mặt đất chỉ để gặp lại tình đầu thôi á? Đúng thế. Kỳ gì hạ gật đầu? Cụ tạ diệu đã đoán đúng. Thế nên tại sao cuộc xâm lược này phải tiến hành thâm lặng? Mình không thể thổi lửa chiến tranh đến thành phố mà người đó đang ở được. Kỳ gì hạ đã xâm lược mặt đất để tìm mối tình đầu của cô? Đó là bởi nếu cô không có ý định xâm lược thì cô không thể lên mặt đất. Và dĩ nhiên, nếu cô gặp rắc rối với người mặt đất, thì việc cô gặp lại mối tình đầu chỉ có kết thúc trong bi kịch. Đó là tại sao sỉ phải xâm lược một cách thầm lặng. Chờ đã. Khi lần đầu tới đây, không phải cậu nói rằng muốn chiếm phòng 106 để sản xuất đại trả vũ khí sao? Khi lần đầu cụ tạ dịu gặp kỳ Dị hạ, cô đã nói muốn lập một đền thờ trong căn phòng để có thể sản xuất hàng loạt vũ khí tâm linh như cả giả mạ và cô giả mạ. Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với những lời cô mới nói. Thực tế thì đó là một canh bạc. Canh bạc? Mình làm thế bởi mình mong là cậu sẽ chống cự. Ra là thế à? Cụ tạ dịu đã luôn nghi ngờ rằng thực sự kỳ Dị hạ có muốn đoạt lấy phòng 106 hay không? Đó không phải là sự hiểu nhầm của cậu mà sự thật lại đúng là thế. Mình cần cậu chống cự. Nếu bệ thờ được hoàn thành sớm thì phái cấp tiến sẽ đẩy nhanh việc xâm lược bằng vũ lực. Chiến tranh với mặt đất phải được tránh bằng mọi giá. Việc đoạt được phòng 106 khi đó không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Vật cản lớn nhất cho kỳ gì hạ, người muốn xâm lược thầm lặng, là phái cấp tiến những người muốn xâm lược bằng vũ lực. Và nếu đoạt được phòng 106 quá sớm sẽ là cơ hội cho lũ bọn chúng thoát khỏi sự kiểm soát. Để ngăn điều đó lại thì cô phải tạo nên tình huống là cô gặp khó khăn khi đoạt căn phòng. Thế nên đó là lý do cậu cố khiến tớ bất an nhưng thực ra là chẳng làm gì. Mình xin lỗi, cụ tạ dịu. Mình không thể thắng cũng không thể thua trận chiến trong phòng 106 được. Nếu thắng thì phái cấp tiến sẽ sản xuất hàng loạt vũ khí và tiến quân lên mặt đất. Nếu thua, họ sẽ dùng vũ lực để chiếm phòng 106. Dù cách nào, chiến tranh với mặt đất là không thể tránh khỏi. Và nếu chiến tranh xảy ra thì điều ước của cậu không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Kỳ gì hạ là ngươi theo chủ nghĩ hòa bình ngay từ đầu. Nên cô không muốn một cuộc xâm lược vũ trang. Trên hết, cô muốn được gặp người mình yêu một lần nữa. Để thỏa mãn việc hoàn thành ước nguyện cũng như tiến hành xâm lược một cách bình yên, thì việc tranh giành quyền chủ sở hữu phòng 106 phải tiếp tục bế tắc. Và sự nghi ngờ của cụ tạ dịu cũng bắt đầu từ đó. Thật sao, nếu cậu nói từ đầu thì tớ đã hợp lực với cậu rồi không? Cụ tạ dịu gãi đầu và cười nhạt. Mục đích của kỳ dị hạ dù sao cũng hợp tình hợp lý. Cô không muốn xảy ra chiến tranh và cô muốn gặp lại mối tình đầu của mình. Cô ta dịu, nó không có đơn giản như cậu nói đâu. Nghĩ lại thì đúng là mình nên nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng khi đó, mình không có đường lùi cũng như không thể thực sự tin tưởng cậu được. Mà, đúng là không thể làm được gì hơn, lúc đó chúng ta mới chỉ gặp nhau. Chỉ một lần gặp mắt, không ai trong số họ có thể biết là có nên tin tưởng người kia hay không. Tuy nhiên, sau 8 tháng, giờ họ đã chắc chắn rằng mình có thể. Đó là lý do mà kỳ Dị hạ đã bày tỏ mọi chuyện với cụ tạ dịu, và là lý do mà cậu đã tin cô. Mình thực sự xin lỗi, cụ tạ dịu. Hệ! Mình xin lỗi đã lừa dối bạn suốt thời gian qua. Mình muốn được xin lỗi cậu về điều đó. Kỳ Dị hạ đã dùng nhiều cách để khiến cụ tạ dịu không tin tưởng cô, như sử dụng những lời nói dối hay lời thuyết phục đơn giản, cố gắng dụ dỗ hay treo cho cậu, khiến cậu tin cô rồi ngay sau đó làm cậu phải đề phòng. Dù mọi hành động đó là cần thiết nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi. Không sao thật đấy. Nhưng mà, như một thằng con trai đang tuổi lớn, tớ có chút tuổi thân đó. Nghe lời xin lỗi của Kỳ Di Hạ, Cù Tạ Dư cười nhạt và trùng bay. Cậu trông có vẻ buồn như cậu đã nói. Cù Tạ Dư không có giận Kỳ Di Hạ về mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ. Nếu những việc đó để phục vụ công cuộc lớn hơn thì cậu có thể tha thứ cho cô. Và cô cũng đã ra tay giúp đỡ bọn cậu nhiều hơn một lần. Tuy nhờ Vẫn có vài điểm khiến cậu cảm thấy buồn. Thủy thân. Nếu cậu thực sự quyến rũ mình, tớ sẽ có cảm giác như một tên đàn ông hơn. Cụ tạ dịu dù gì vẫn là một tên con trai đến tuổi. Cụ tạ dịu. Kỳ gì hạ bị những lời của cụ tạ dịu làm đứng hình. Tuy nhiên, nhanh chóng cô nàng bật cười. Ê Hạ hạ hạ hạ. Ánh sáng mặt trời đã bắt đầu phủ sáng bộ mặt kỳ gì hạ. Tuy nhiên, nụ cười của cô còn trói sáng hơn nó. Có thể đó là lần đầu cụ tạ dịu được chứng kiến cô cười từ đáy lòng. Cậu đâu cần phải cười đến thế chứ. Tớ là thanh niên trai trắng nên đó là tự nhiên. Bị cười công khai vào mặt, cụ tạ dịu bắt chéo tay tỏ ra hơi cáu giận. Tuy nhiên, kỳ gì hạ không cười vì lý do mà cậu nghĩ. Ê tú, ê mình cảm thấy tự hào như một người phụ nữ nếu thực sự đó là lời thật lòng của cậu. Kỳ gì hạ đã tin vào cậu. Vào xạ tổ mỹ cụ tạ dự không phải là một tên đàn ông sẽ rơi vào mánh lửa rẻ tiền ấy. Phần 6 Sau khi xuống vòng đu quay, cụ tạ dự và kỳ di hạ hướng tới một trò chơi khác. Còn khá nhiều nơi cô nàng muốn tới. Nhân tiện thì kỳ di hạ san, cậu đã tìm thấy mối tình đầu của mình chưa? Không, vẫn chưa. Đã 10 năm rồi mà. Không có nhiều manh mối cho lắm. Kỳ di hạ lắc đầu cay đắng bên cạnh cụ tạ dự. Khuôn mặt cô được ánh mặt trời nhuộm đỏ. Giờ trời đã về tối, và cái bóng của cả hai đang kéo dài hơn. Mà manh mối duy nhất mà cậu có là một chiếc thẻ bài, nên khó là phải. Vẫn còn một manh mối nữa nhưng mình không biết là anh ấy còn giữ nó hay không. Lần đầu tiên cụ tạ dịu nghe về mối tình đầu của kỳ di hạ là trong chuyến đi biển đợt hè. Một vài tháng đã qua kể từ đó, nhưng cô vẫn chưa tìm thấy chút thông tin nào về chỗ ở của mối tình đầu. Quá ít manh mối để lần ra. Chẳng một ai nhớ anh ấy, thậm chí mình cũng không nhớ nổi mà anh. Dù nếu mình tìm thấy được anh ấy thì làm cách nào để mình biết đó là anh. Tớ đoán là cậu phải kiểm tra từng đàn ông tuổi gần đầu ba ở thành phố này mất ha. Kỳ gì hạ đã gặp anh ta 10 năm trước. Khi đó, anh ta nhìn giống một học sinh cao trung nên giờ chắc hẳn phải gần 30 tuổi. Tuy nhiên, có quá nhiều người hợp với miêu ta như thế. Anh ấy thậm chí có thể chẳng còn ở thành phố này nữa. Mà dù vẫn còn thì anh ấy vẫn còn nhớ từng gặp mình Trăng. Nhưng dù vậy, cậu chỉ có cách là đi tìm anh ta. Phải. Kỳ gì hạ gật đầu và nhìn lên trời. Bầu trời xanh vô cùng quang đãng. Cậu yêu anh ấy đến thế sao? Phải. Sau 2 ngày tham quan những chỗ này, mình đã xác nhận điều đó một lần nữa. Thậm chí giờ đây mình vẫn còn yêu con người ấy. Cảm xúc của kỳ gì hạ rất rõ ràng như bầu trời trên kia vậy. Cô sẽ tìm anh ta dù cho có chuyện gì chăng nữa. Sự quyết tâm của cô đã không lung lay suốt 10 năm trời. Đó là tại sao mà mình muốn gặp anh ta. Mình nhận thức được rằng thậm chí nếu có gặp, có thể anh ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng không thể gặp được ảnh, mình không thể tiếp tục tiến bước. Họ chỉ ở bên cạnh nhau có vài ngày, nhưng thậm chí sau đó, kỳ gì hạ vẫn nặng cảm xúc với người con trai ấy. Người con trai kia đã lớn lên và trở thành người trưởng thành và có lẽ đã quên về kỳ gì hạ Anh ta cũng có thể đã kết hôn và lập gia đình. Thậm chí dù vậy, kỳ gì hả muốn được gặp anh. Nhưng cô không muốn hủy hoại cuộc sống hiện tại của anh ta. Cô chỉ muốn gặp lại và bày tỏ cảm xúc của mình, đó là điều mà cô đã muốn suốt 10 năm qua. Cô không màng dù cho anh không đáp lại cảm xúc ấy. Còn nếu không gặp được anh, cô mãi sẽ không quên được hình bóng mối tình đầu và yêu một người khác. Cô phải tỏ tình với anh ấy nếu cô muốn cuộc đời cô hướng về phía trước. Mình muốn gặp anh, nói với anh những cảm xúc của mình để đặt dấu chấm cho nó. Dĩ nhiên, nếu anh ấy mà chấp nhận thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Kỳ gì, Hạ mỉm cười sảng khoái. Cho đến nay Kỳ gì hả chưa từng kể chuyện này với ai khác nên nụ cười ấy là bằng chứng rằng cô thực sự đã coi cụ tạ dịu như một người bạn. Ra là cậu không thể tiếp tục nửa với như thế. <cười> Tớ thích điều đó. Nghe kỳ gì hả nói, cụ tạ dịu nghe răng cười. Cụ tạ dịu thích những câu chuyên như thế, muốn kết thúc một thì gì đó không kể kết thúc. Đó là bởi cụ tạ dịu thấy cái cách sống bất tiện ấy thân thuộc với mình, nên cậu thực sự có thể hiểu cô, và cậu cảm giác mình gần gũi với cô hơn bao giờ hết. Cụ tạ dịu. Kỳ Dị hạ san, tớ sẽ giúp cậu, hãy cùng nhau tìm anh ta. Đó là tại sao cụ tạ giữ cảm giác muốn giúp kỳ Dị hạ. Cậu cảm thấy như cậu đang tìm kiếm mối tình đầu của chính cậu vậy, đó là cách cậu đồng cảm với kỳ Dị hạ. Hệ! Đôi mắt của kỳ Dị hạ mở to ngạc nhiên trước lời đề nghị không ngờ từ cụ tạ dịu. Cô không ngờ rằng cậu sẽ muốn giúp đỡ. Tớ chỉ muốn gặp cái gã đã khiến một cô gái như cậu chết mê chết mệnh như thế. Cụ tạ dịu. Kỳ gì hạ theo bản năng nắm lấy ngực mình với đôi mắt rơm rớm nước mắt. Phải rồi. Cậu là người còn trai như thế mà. Kỳ gì hạ chợt nhớ lý do mà cô lại tin tưởng cụ tạ diệu. Cậu lúng túng và vụng về nhưng cũng đầy đứng đắn và tốt bụng. Thế nên cô mới thổ lộ tất cả mọi thứ cho cậu nghe. Nhờ lại điều đó, Kỳ gì hạ hạnh phúc trước những cảm xúc của cụ tạ diệu. Và giờ, khi đã nghe đến mức này, tớ cũng muốn được xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cảm ơn cậu, cụ tạ diệu. Kỳ gì hạ mỉm cười hạnh phúc, và túi thấp đầu với bàn tay đặt trên ngực. Đó là cách tốt nhất mà cô có thể thể hiện sự biết ơn của mình. Dừng lại đi, đừng có câu nệ thế. Chúng ta là bạn bè phải không? Phải rồi. Kỳ gì hạ chậm rãi ngước lên và nở nụ cười tràn đầy sức sống. Dù nói thế nhưng chứng kiến cuộc tình của người khác chỉ tổ khiến tớ ghen tị thôi đó. Đúng thế thật. Sau khi lặng đi một lúc, Kỳ gì hạ bắt đầu tươi cười. Đó là nụ cười đặc biệt như là bằng chứng cho tình bạn với cụ tạ dịu. Thế nên, sau khi mà chuyện của cậu xong thì nên giới thiệu cho tớ một cô gái lòng đất dễ thương vào đấy. Rõ rồi, mình sẽ cố hết sức. Vậy nhé, đó là thỏa thuận đấy. Cụ tạ dịu gật đầu và cười cùng với kỳ gì Hạ. Đó là nụ cười y như khi cậu ở với Kenji. Giờ cụ tạ dịu cũng nghĩ kỳ gì Hạ như là một người bạn quý giá. Vậy nên, hãy nhanh lên và tìm anh ta thôi. Vì tương lai của tớ nữa. Phải rồi, mình phải đẩy một cô gái từ gia đình có danh vọng cho cậu để sau có thể lợi dụng cậu như một bàn đạp xâm lược bề mặt nữa chứ. Này, e e e Kỳ gì hạ mỉm cười tinh nghịch và cố thoát khỏi Cù Tạ Dịu. Mái tóc đen của cô lấp lánh tắm dưới tia nắng mặt trời. Cô ấy trẻ con đến không ngờ, nhưng thế này mới đúng. Do cậu ấy là một thủ lĩnh của người lòng đất nên đâu thể cho những người khác biết về mặt này của cô. Cù Tạ Dịu vừa đuổi theo Kỳ Dị hạ vừa nghĩ. Này, Chờ đã. Còn lâu. Lờ đi việc cụ tạ dịu gọi lại, kỳ gì hạ tránh khỏi cầu. Nhìn theo tấm lưng cô, cụ tạ dịu không thể thấy tí nào sự điểm tĩnh thường ngày đâu nữa. Giờ cô chỉ như một đứa trẻ. Vậy vụ đi cùng này sắp kết thúc. Phải. Đây là nơi cuối mà mình muốn đến rồi. Kỳ gì hạ gật đầu và đưa một tay về thứ đằng sau lưng cô. Lại một thứ không hợp với cậu nữa. Thật sao? Kỳ gì hạ mỉm cười vui vẻ. Cô đã dẫn cụ tạ dịu đến trước trò tàu lượn siêu tốc. Cũng như vòng đu quay khi nãy thì cái trò tàu lượn khi mới làm ra cũng lớn nhất quận. Về độ cao có thể thua một chiếc vòng đu quay khác nhưng kích cỡ vẫn là rất lớn. Tự hào với chiều cao 70M và quáng rơi 65, trò chơi này mở ra trước Cụ Tạ Diệu và Kỳ Dị Hạ. Thật ra thì nó thực sự lại rất hợp với cậu. Sau 2 ngày, Cụ Tạ Diệu đã bắt đầu hiểu con người của Kỳ Di Hạ. Cô bình thường điềm tĩnh là thế nhưng là cô giấu sự trẻ con của mình ở bên trong. Nghĩ thế thì lựa chọn đó rất chuẩn kiểu của kỳ Hạ. Nghe như cậu đang gọi mình là một tòm bói ấy, chẳng vui kèo nào. Phải đó, chính xác là ý tớ muốn nói. Cậu là đồ xấu xa, cu ta dịu. Mỉm cười, kỳ gì hướng về chiếc cổng để vào trò chơi. À phải rồi, cậu có ký ức gì với trò tàu lượn này không? Cụ ta theo sau cô. Kỳ gì sau đó dừng lại trước tấm bảng cạnh cổng vào. Có, 10 năm trước, mình đã không chơi được nó. Kỳ gì hạ cười nhạt khi quay lại trả lời. Không thể sao. Do nhiều người chơi quá. Qua cổng là phải xếp hàng. Thấy thế nên cụ tạ dự cho rằng kỳ gì hạ đã không thể chơi trò này bởi khi đó phải chờ quá lâu. Khi đó, việc nó là chiếc tàu lượn lớn nhất quận, do người xếp hàng để chơi rất là đông. Không, không phải thế. Nhìn này, cụ tạ dịu Coi nào. Bạn phải ít nhất 140cm mới được chơi. Trên tấm biển là minh họa một đứa trẻ và số 140 được viết trên đó. Để chơi trò tàu lượn thì yêu cầu chiều cao hơn 140cm để đảm bảo an toàn. Cậu biết đấy, cô bé tỏm bói 10 năm trước khá là lùn nên không thể lên được trò chơi. Ra là thế, đây là một hối tiếc khác của cậu ạ Cụ tạ duy hình dung ra một kỷ dị hạ bé nhỏ 10 năm trước ích kỷ đòi chơi cho bằng được, còn chàng trai năm xưa cùng người nhân viên cố gắng để dỗ dành cô. Cụ cụ cụ, đó là việc chẳng may. Biết cậu đang tưởng tượng ra điều gì, Kỳ Di Hạ bắt đầu cười. Mình không thích cách cậu nói về nó nhưng đúng là như vậy. Nên mình đã không thể lên đó. Cậu cố chấp đến ngạc nhiên đấy. Dĩ nhiên rồi. Mình là một cô gái vẫn yêu một người đàn ông suốt 10 năm cơ mà, biết chứ. Đúng thế thật. Cụ Tạ Diệu và Kỳ Di Hạ cười với nhau. Cả hai người bắt đầu hướng về cuối dây xếp hàng. Hàng người không đông lắm, nên họ có thể lên chơi tầm 10 phút nữa. Tàu lượn siêu tốc cả. Khi họ đến cuối hàng, Kỳ Dị Hạ thì thầm những câu nói đó. Nghe thấy giọng cô, Cụ Tạ Diệu nhìn về hướng Kỳ Dị Hạ trong khi cô nàng đang nhìn xung quanh khu vực và đang chìm trong suy tư. Với câu, có vẻ như cô đang hồi tưởng lại. Nhưng tại sao? Tuy nhiên, Cụ Tạ Diệu cảm giác như Kỳ Dị Hạ đang cảm thấy cô đơn. Đó không phải sát thái của ai đó đang sắp đạt được mục đích và xóa bỏ nỗi hối tiếc. Có lẽ nào? Nhìn bộ mặt của Kỳ Dị Hạ, Cụ Tạ Diệu có vẻ như đã đi đến được kết luận. Đó cũng là lúc mặt đất rung lắc dữ dội. Chương 6, cụ già nổ kỳ gì hạ? Phần 1. Chủ nhật, ngày 20 tháng 12. Đầu tiên, cụ tạ dự cho rằng đó là rung chấn do chiếc tàu trượt vút qua. Nhưng cơn rung quá dữ dội và không tỏ ra sẽ dừng lại sớm. Cậu cũng cảm thấy cơn rung đến từ lòng đất. Không thể nào để cơn rung gây từ tàu trượt lại đến từ đó được. Chuyện gì thế? Trong khi cụ tạ dự còn lung túng, cơn rung tiếp tục manh liệt hơn. Đầu tiên chỉ là một cơn rung nhẹ nhưng bây giờ cụ tạ dị có thể thấy bàn chân mình rung lên bần bật Cụ tạ dị không phải là người duy nhất bối rối những vị khách khác xung quanh cậu cũng thế cơn động đất đột ngột khiến cả đám họ ưu ám và còn hơn nữa khi họ đang chuẩn bị chơi trò tàu trưởng có lẽ nào thế nhưng kỳ dị hạ còn tỏ ra ưu ám hơn khoảnh khắc mà cô cảm thấy cơn rung cô quay lại với sự sắc nhọn thường ngày của mình cô đã đoán được nguồn cơn của cơn rung cả dạ mạ cổ dạ mạ kỳ dị hạ nhanh chóng gọi hai con hạ nỉ hỏa Chúng nó ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô. Thậm chí chưa nghe cô ra lệnh, chúng đã hành động. Đúng là vậy ho nỉ san, bọn em cũng có thể phát hiện ra nó ho. Phân tích nguồn dung, phát hiện có phản ứng với động cơ năng lực tâm linh. Phân tích hoàn thành, 97% là tàu ngầm lòng đất ho. Nhanh chóng, chúng báo cáo thông tin. Nghe thấy thế, sắc thái của kỳ gì hạ trở nên gay gắt hơn. Chị cũng nghĩ thế. Tình hình ra sao rồi? Nó đang ở độ sâu 20 m và đang nổi lên. Chúng định trồi lên mặt đất ho vị trí nổi lên dự đoán là ở 50M về phía Nam Tây Nam. Thật là điên rồ. Ở một nơi như thế này sao? Kỳ gì hạ nhảy qua hàng rào cổng ra vào để chạy ra ngoài, chạy về điểm tàu ngầm nổi lên theo dự đoán. Nếu thông tin của hai con hạ ní họa là chính xác thì cơn rung này bị gây ra bởi một thiết bị di chuyển của người lòng đất dùng để trồi lên mặt đất, một con thuyền chạy dưới mặt đất, hay còn gọi là tàu ngầm. Và giờ nó đang nổi lên, ở ngay giữa công viên giải trí đông người này. Kỳ gì hạ san? Có chuyện gì vậy? Cụ tạ dự chạy theo kỳ gì hạ, gọi cô liên tục. Tệ rồi. Nếu chỉ là lực lượng trinh sát thì không thể nào xuất hiện ở một nơi như thế này. Lời của cụ tạ dự không đến được với thai của kỳ gì hạ do cô đang hoảng loạn. Nguyên nhân khiến cô như thế là một chiếc tàu ngầm của đế chế lòng đất đang chuẩn bị xuất hiện. Những cấp giới của kỳ gì hạ không sử dụng tàu ngầm lòng đất. Do họ hướng tới một cuộc xâm lược thầm lặng nên họ chẳng có lý do sử dụng nó ngay từ đầu. Nếu họ bất cẩn có sử dụng con tàu, chắc chắn là nó sẽ rất nổi bật nên không thể nào họ lại xuất hiện ở nơi như thế này. Trừ trường hợp khẩn cấp thì chuyện này mới có thể xảy ra, nhưng nếu đúng là vậy thì cô đã được thông báo từ trước rồi. Do khả năng đó là không thể nên chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Đúng là một hành động bất cẩn. Kỳ gì Hạ Nguyên Răng? Lý do duy nhất để một tàu ngầm lòng đất xuất hiện là phái cấp tiến, hoặc một phần của nó, đã bất chấp xuất hiện trên mặt đất và sử dụng vũ trang. Di mục đích của chúng là thể hiện sức mạnh nên việc có nổi bật không phải là vấn đề với chúng. Nếu phải chọn thì chúng sẽ cố tình chọn những nơi đông người như thế này. Chiếc tàu ngầm nổi lên để tấn công mọi người ở đây. Có chuyện gì thế? Kỳ gì Hà san? Ho có một vụ tấn công ho. Hai con hạ Nhi họa trả lời cụ ta dịu. Chúng đang bay cạnh cậu và đang đuổi theo kỳ Dị hạ? Một vụ tấn công. Nghĩa là sao chứ? Những kẻ không đồng tình cách làm của Nhi San đang tới mặt đất để tấn công mọi người ho. Ra là phái cấp tiến mà Kỳ Dị Hạ San đã nhắc tới sao. Do phái cấp tiến muốn dùng vũ lực để xâm lược nên Kỳ Dị Hạ đã không thể chiếm lấy phòng 106 cũng như không được thất bại trong việc chiếm lấy nó. Sau khi nghe cả dạ mạ nói, Cụ Tạ Diệu nhớ lại lời của Kỳ Dị Hạ nói với cậu khi trước. Phải đó ho nên Nỷ San đang định ngăn họ lại ho. Cậu ấy tính làm thế à? Sau khi đã hiểu tình hình, Cụ Tạ Diệu đuổi theo Kỳ Dị Hạ. Là một người yêu hòa bình đang đi kiếm mối tình đầu của mình. Kỳ Dì Hạ không thể cho qua hành động bất cẩn của đám cấp tiến được. Trong cố gắng dừng đòn tấn công của họ, cô nhanh chóng tiến tới bãi nổi dự tính. Nhưng điều đó cực kỳ nguy hiểm ho cứ thế này thì Nì San sẽ bị giết mất ho. Phái cấp tiến chỉ nghĩ chị ấy như là một mối phiền thoái ho. Thế thì hãy nhanh lên và liên lạc với đồng minh của mấy đứa đi. Thông báo cho họ biết tình hình hiện tại. Đã do ho. Lũ cấp tiến khinh miệt kỳ Dì Hạ, người chống đôi việc sử dụng sức mạnh quân sự. Cơ hội để chúng lắng nghe cô là rất thấp, và trong tình cảnh hiện tại thì thậm chí chúng sẽ giết cô và ngụy tạo nó như là một thai nạn. Mình không thể tha thứ cho chúng. Mình chắc chắn sẽ không tha thứ những kẻ dám tấn công mặt đất. Dù biết điều đó, kỳ gì hạ vẫn tiến lên. Nếu cô không làm thế, cô không thể bảo vệ những điều mà cô trân trọng. Ngay lúc đó, con đường trước mặt kỳ gì hạ nứt ra, một thứ gì đó to lớn xuất hiện. Nó là một vật thể đen hình trụ, cao đến vài mét và làm bằng kim loại. Nó sẽ ngang mặt đất và dựng thẳng đứng, nhìn như một ống khói vậy. Phần 2 Shizuka và Zizuka đang để rủ bất tỉnh dựa trên vai cả hai để vác đi. Họ đang đến trạm xá bên trong công viên giải trí, định cho cô nàng nằm ở đó cho đến khi tỉnh lại. Nghĩ gì nổ san, gắng lên. Nhưng mà nặng quá. Tuy nhiên, do Zizuka sức yếu nên bước chân của cô chậm đi đáng kể. Không chịu nổi sức nặng từ rủ, cơ thể cô đang trùng xuống. Thật thảm hại. Zizuka, chị làm được mà. Cho bọn tôi thấy tinh thần của đọc tờ của chị đi. Dù em có nói thế thì. Thực tế thì thầy khỏe hơn dù cả nhiều nhưng do chiều cao có hạn nên cô không thể cùng xì dù cả mang dù được. Có cần tôi giúp không? Tuyệt đối không, gì cũng được trừ việc đó ra. Sơn đề nghị giúp đỡ nhưng bởi gì cả sợ màn nên đã từ chối. Thậm chí có thể trở nên khỏe hơn nhưng cô không muốn bị nhập. Trong trường hợp ấy, Sơn chỉ có thể giúp bằng tổn tờ của cô nhưng khả năng của cô bé không hợp với việc sử dụng lâu dài nên cũng chẳng giúp được là bao thế thì cố hết sức đi ta nghĩ thật tàn nhẫn để trông mong nó đến từ gì cả đó Sato tổ bị sắn cứu mình gì cả lần nữa gặp rắc rối chẳng đâu vào đầu và mỗi khi như thế cô lại dựa dẫm vào người khác như mọi khi đúng lúc đó họ nghe một âm thanh lớn đến từ phía tay trái nó vang vọng như một vụ nổ cùng với đó là âm thanh của thứ gì đó bị nứt vỡ kỳ à, à bình tĩnh Nị gì nô san, du san sẽ ngã mất. Cái gì, cơ chuyện gì mới xảy ra thế? Thầy ạ, đang tiêu kìa. Bất ngờ trước âm thanh to lớn kia, cả bốn cô gái nhìn về hướng nó phát ra, và như thế họ đã thấy một chiếc trụ đen xuất hiện đằng sau tòa nhà. Cái cấu trúc đen hình trụ ấy nổi bật lên hẳn các tòa nhà cổ tích khác. Cái gì vậy thế? Du, vẫn còn bất tỉnh mà. Cảm nhận thấy có điểm xấu, thầy ạ dùng chiếc băng tay của cô để tìm kiếm thông tin và gửi tàu bay không người lái đến chỗ chiếc trụ. Đó là củ tạ dịu và kỳ di hạ. Và những gá kia là ai vậy? Qua màn hình hiện lên trên chiếc vòng tay của mình, thầy ạ có thể thấy củ tạ dịu và kỳ di hạ, và một người đàn ông đang đối diện họ. Từ bên trong chiếc trụ xuất hiện một vài người đàn ông lẫn phụ nữ được trang bị vũ trang, đang bảo vệ tên đàn ông bí ẩn kia. Phải chăng là có một sự kiện gì đó? Có sự kiện nào khiến nước toát đường ra không? Đúng thật vậy. Người đàn ông mà cụ tạ dịu và kỳ dị hạ đối mặt đã đi ra từ cột trụ thứ đang ghim vào chiếc hố trên mặt đất. Nhưng ai lại có thể hình dung được nó như một sự kiện khi mà một cái hố bi nứt toát ra đấy. Thế nên việc nghĩ rằng đã có biến cố gì khác đã xảy ra sẽ hợp lý hơn. Thế chẳng phải rất tệ sao. Không phải như thế là xạ tổ Mỹ Cun và cụ dạ nổ san đang đối mặt với đám người có vũ khí sao. Xì dù ngay khi đó thốt lên, thời ạ đã bắt đầu chạy. Cô bỏ những người khác đằng sau và chạy nhanh nhất có thể. Cụ tạ dịu. Mình có cảm giác không hay về chuyện này. Thời hạ đã để ý rằng kỳ Dị hạ đang che giấu chuyện gì đó và cụ tạ dịu đã bị dính líu theo. Nên khi thấy một tên đàn ông lạ mặt, cô đã cảm nhận rằng cụ tạ dịu và Kỷ Dị hạ đang gặp nguy hiểm nhanh hơn những người khác. Đừng có làm sao đấy, cụ tạ dịu. Cô công chúa chạy nước rút đến nơi kẻ nô bộc của mình đang gặp nguy hiểm. Đó là một cách hành xử không mấy hợp lý đối với một công chúa hoàng gia nhưng điều đó không thể cản thầy ạ. Giờ cô không thể nghĩ gì ngoài cụ tạ dịu cả. tôi cũng đi đây. Vẫn chưa nhận thức được tình hình nhưng sờ nạ đã cảm thấy sự đầy nghiêm túc đến từ cách cư xử của thầy ạ nên nhanh chóng đã đuổi theo. Với sờ nạ ẹ, cụ tạ dịu không chỉ là một người bạn cùng phòng. Trong khi chiếc đùa an ra vẫn treo trên cổ cô, cô đã có một lý do để chạy đến bên cụ tạ dịu rồi. a, chờ đã, hai người. Giọng của si dù cả không tới được với thầy ạ, Sơn ạ nghe nhưng cô vẫn tính theo thầy ạ để đến chỗ củ tạ dịu. Thế thế, cả quyết định cũng đi đến chỗ củ tạ dịu luôn. Nì gì nổ san, hãy đưa rủ san vào chiếc ghế bành đằng kia nào. A, à, à ừ. Thúc giục gì cả, cả đặt rủ xuống chiếc ghế bành gần đó. Cố định để rủ ở lại đây cho đến khi quay trở lại. Nì gì nổ san, hãy chăm sóc rủ san. Mình không thể yên để hai người kia đi một mình được. Mơ hình hiểu rồi. Nhờ cậu đấy dù cả chạy theo thầy ạ và sờ nạ -e trong khi nghe lời đáp từ Cả, Họ có thể cần giúp đỡ nên cô đã chạy theo. Ừ ừng. Zika ngó nghiêng giữa dù đang ngất xỉu và bộ ba đang chạy đi kia. Mình có cảm giác nếu mặc hết cho họ sẽ có một vụ hỗn loạn lớn xảy ra. Cả bắt đầu trở nên hoàng hốt. Không như bình thường, không có nhiều người quanh đây. Và nếu thầy ạ hay thầy ạ đem vũ khí của họ ra, sẽ tạo tiếng đồn không hay. Có thể còn có người bị thương. Và dù không có thì nó sẽ gây ra hỗn loạn. Mình nên đi luôn. Duy Cạ vực bản thân và gật đầu một cái, hạ quyết tâm. Để chuẩn bị trước mọi tình huống có thể, cô phải tạo một kết giới để người ngoài tránh xa và giữ họ được an toàn trong khi cô không được để người khác thấy. Đó là công việc duy nhất mà Duy Cạ có thể làm. Nếu xạ Tô mì san mà bị bắt, mình sẽ gặp rắc rối mất. Vì lợi ích của những người đến đây chơi, vì lợi ích của hạ dù mì và lợi ích cho việc tốt nghiệp cùng với cụ tạ dịu, Zika có một cuộc chiến của riêng mình mà cô phải tham gia. Đến đây, Encho hạ Công việc đầu tiên là lập một kết giới bảo vệ lên rủ đang bất tỉnh. Xin lỗi nhé, Dushan. Cậu nằm tạm ở đây vậy. Thi thầm vào thai rủ như vậy, Zika nắm lấy cây gậy thứ xuất hiện trong cánh tay mà cô đang dơ lên quá đầu và bắt đầu niệm chú. Phần 3 Xì gì mạ tử ú mạ là một người rất cực đoan, thậm chí trong cả phái cấp tiến. Hắn ta cực kỳ tự hào rằng mình là người lòng đất. Và hắn ta luôn có suy nghĩ rằng những người của ông bỏ lòng đất mà đi là không thể chấp nhận được. Trong những năm gần đây, hắn ta càng trở nên kích động hơn khi một lượng lớn người lòng đất ngưỡng mộ văn hóa của người mặt đất. Do bản chất của mình, nên khi thủ lĩnh của người lòng đất, cụ giả nội hạ quyết định xâm lược mặt đất, hắn ta đã sung sướng đến mức ngày múa. Hắn ta chắc rằng mình sẽ lấy lại được danh vọng cho đất nước của mình. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, gã rơi vào thất vọng. Chỉ huy của chiến dịch xâm lược mặt đất, Cũ giả nổ Kỳ Dị Hạ đã đề xuất kế hoạch xâm lược hoàn toàn trái ngược với ý muốn của gã. Với Tây U Mạ, kế hoạch xâm lược thầm lặng của Kỳ Dị Hạ dường như là sự bán rẻ thanh danh và kiều hánh của cả đất nước. Hắn ta tin rằng việc giành lại thứ bị cướp đi bằng vũ lực là công lý. Thứ mà Kỳ Dị Hạ đã lo sợ đó là sự khác biệt trong công lý mỗi người, nhưng Tây Ú Mạ quá tin tưởng vào cái công lý của gã nên chẳng thèm lắng nghe lời cô. Hắn coi đó là lời lẽ của kẻ thua cuộc đã mất hết dũng khí. Thứ châm lửa hơn cho sự khác biệt trong tầm nhìn là bộ tộc của Tây U Mạ. Xì gì mà cờ lạn là tộc chiến binh vang danh bởi sự anh dũng của mình. Dù cho một cuộc chiến tranh gian nan đang đón chờ nếu vụ xâm lược vũ trang xảy ra nhưng Tây U Mạ không màng đến nó, đối với gã đó là cơ hội để chứng tỏ dũng khí và công lý của mình. Lòng tự hào như một người lòng đất, lòng tự hào như một thành viên của tộc chiến binh. Tham vọng muốn vang danh mình trong một trận chiến và sự giận dữ mà hắn cảm thấy khi mà mọi hy vọng về một cuộc xâm lược vũ trang đã bị phản bội hoàn toàn nên đã khiến hắn mới đột nhiên hành động khinh suất như thế. Đã gần năm trời kể từ khi Đại Hạ quyết định xâm lược mặt đất, sự kiên nhẫn của Tử U Mạ đã đến giới hạn. Nên Tử U Mạ đã dẫn người của mình lên mặt đất. Mục đích của chúng là cho thế giới biết về sự tồn tại của người lòng đất thông qua vũ lực. Bằng cách đó. Họ sẽ trở thành kẻ địch công khai của những người dân mặt đất và người lòng đất không còn cách khác là phải buộc tiến hành một cuộc xâm lược vũ trang. Đó là kế hoạch của Tẩy U Mạ. Tuy nhiên, Kỳ Dị Hạ không cho phép điều đó. Nếu cô làm thế, nó sẽ là có súng cho một vụ xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Nếu chuyện đó xảy ra thì người lòng đất sẽ tuyệt diệt trước khi có thể chiếm được mặt đất. Nên Kỳ Dị Hạ đã ngáng đường Tẩy U Mạ với sự cương quyết của mình. Thế này là thế nào? Sì Dị mà Tẩy U Mạ? Kỳ gì hạ lườm Tây u Mạ, cô đang đứng trước cách vài phân và lạnh lùng quát gã. Thì có vẻ cô đang gặp rắc rối với cách xâm lược của mình nên ta đến rút. Ta sẽ rất cảm kích nếu cô cảm ơn ta đó. Mặc cho Kỳ gì hạ la mắng, Tây Ú Mạ vẫn tự tin ra mặt. Tây Ú Mạ là một gã đàn ông ngoài 40, nên hắn coi Kỳ gì hạ, một người còn chưa bằng nửa số tuổi của hắn, chỉ là một con bé chỉ được cái miệng. Hắn đô con và mặc trên người bộ đột như một chánh tư tế đạo si tô. Tám thuộc hạ đằng sau hắn cũng mặc bộ đồ tương tự nhưng trông có vẻ dễ di chuyển hơn. Những người kia mặc một bộ quân phục trong khi Tây Ú Mạ chỉ đang mặc một bộ đồ thường. Hãy đem quân ông về đi, Tây Ú Mạ. Làm thế thì tôi sẽ cho qua việc ông dám sử dụng tàu ngầm lòng đất. Đâu có được. Thời điểm để lấy lại vinh quang đã mất cuối cùng cũng đã đến. Tây Ú Mạ hoàn toàn khước từ mệnh lệnh của Kỳ Di Hạ. Gã tỏ ra không còn ngần ngại gì nữa. Tây Ú Mạ đã hạ quyết tâm khi đến đây rồi. Lấy lại vinh quang đã mất. Đứng bên cạnh kỳ dì hạ để đảm bảo mình không làm cản đường, cụ tạ dịu nhờ rằng mình cũng từng nghe những lời đó trước đây. Đó là những lời mà kỳ dì hạ đã nói khi lần đầu gặp nhau. Cô có lẽ đã nói những lời đó nhằm khiêu khích cậu nhưng thấy cô đang chối bỏ những lời ấy bây giờ khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Ngươi có hiểu không vậy, Tây Ú Nội việc cho người mặt đất thấy tàu ngầm lòng đất đã đủ nguy hiểm lắm rồi. Giám động binh chỉ sẽ tạo nên chiến tranh mà thôi. Đó mà thứ mà ta mong muốn. Ta sẽ ngôi đi mối thù hận ngàn năm trong cuộc chiến và cho thế giới này biết về sức mạnh của Sì dị Mạ cỡ lặn và đoạt lại mặt đất rồi dào này. Vai trò của Kỳ Di Hạ đã thay đổi. Trong quá khứ, cụ Tạ Diệu đã ngáng đường Kỳ dị Hạ, nhưng giờ Kỳ dị Hạ mới là người sẽ ngăn Tử Ú Mạ lại. Kỳ dị Hạ San đang nghiêm túc. Việc Kỳ dị Hạ đang cố gắng thuyết phục Tử Ú Mạ là bằng chứng cho những điều mà cô nói khi nay là sự thật. Cụ Tạ Diệu tin tưởng cô nhưng thấy cô hành động khiến cậu cảm thấy vui hơn. Nước cười. Chỉ vì ông ám ảnh với việc chiến đấu với người mặt đất mà đem lại diệt vong lên người lòng đất chúng ta sao? Chỉ cần ta chiến thắng trước khi chuyện đó xảy ra là được. Dù không thể thì vẫn còn đó niềm vinh dự. Những người lòng đất thà chết bất khuất như những con sói còn hơn là vật vã sống như loài chó. Những con sói chẳng phải lúc nào cũng chiến đấu. Ông chỉ là một con chó điên thôi. Con bé hôn sược. Giận dữ bởi bị gọi là chó điên, tay hù mạ dơ cánh tay phải. Và khi gã làm thế... Tám người cả nam lẫn nữ xung quanh hắn dơ vũ khí ra. Những vũ khí ấy trông khác với những vũ khí hiện đại, chúng như những vật phẩm bằng gốm như cả giả mạ và cổ giả mạ vậy. Không chỉ giống mà chúng cũng là vũ khí tâm linh được tạo dựa trên cùng một công nghệ. Kỳ gì hạ san? Ổn mà, Cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu bắt đầu thấy hoảng hốt khi những khẩu súng nhắm về phía kỳ gì hạ. Nếu họ chỉ đàm phán không thì cậu không định làm phiền nhưng nếu nó biến thành cuộc chiến thì cậu không thể đứng yên. Cậu không thể trương mắt làm ngơ đợi cho súng lên cỏ. Nhưng Kỳ gì Hạ chỉ điểm tĩnh nhìn Tây Ú Mạ. Tây Ú Mạ, ông hiểu việc chia súng vào tôi có nghĩa là gì không? Ta chỉ cần báo cáo với Đại Hạ đồ nổ rằng chỉ huy đã bị phản bội và giết bởi một tên mặt đất, thế là xong. Ra đó là kế hoạch của ông ngay từ đầu à? Tây Ú Mạ đã lên kế hoạch giết Kỳ gì Hạ từ trước. Thế nên hắn mới xuất hiện ngay trước cô. Nếu gã báo cáo rằng Kỳ gì Hạ đã bị giết bởi một người mặt đất, Người lòng đất sẽ tiến hành một cuộc xâm lược vũ tranh. Đó là kế hoạch của gã. Nói thế nhưng chỉ giết cô luôn thì còn gì vui. Đầu tiên là. Tuy nhiên, trước khi Tây U Mạ có thể chuyển sang phần tiếp theo của kế hoạch, một giọng quen thuộc đã vang trong thai cụ tạ dịu và kỳ gì hạ. Ta đã tìm thấy các ngươi rồi, người lòng đất. Tránh ra khỏi họ ra. Các người là ai? Bất ngờ trước giọng nói, Tây U Mạ nhanh chóng quay sang. Đó là giọng phát trên mái của một trò chơi gần đó. Dết Xuân. Xuân. Chúng ta là biệt đội mặt trời, Sun dẻn Với bộ đồ rực rỡ, mỗi người một thế, đó là những anh hùng công lý. Ở đâu có tình yêu và công lý? Trong thế giới này, khai hỏa. Trong khi Sun dẻn vẫn đang giới thiệu mình, Tây Ú Mạ đã ra lệnh cho người của gã tấn công. Và thế là 8 tên lính chia vũ khí về Sun dẻn trờ và bắt Thứ bay ra khỏi súng không phải đạn mà là những năng lượng tâm linh được cô đọng. Chúng là những khẩu súng tâm linh. Những bìm phát ra từ nó có công hiệu như khi Sơn a dùng bổn tờ gây của cô để tấn công trực tiếp vậy. Tuy nhiên, do bìm được cô đọng nên nó mạnh hơn nhiều so với đòn tấn công của Sơn a bọn này vẫn chưa giới thiệu xong mà. Một vụ nổ lớn phát ra ngay chỗ Sun-dẹn trở. Hòa lực của khẩu súng quá mạnh nên tám phát đủ gây ra một vụ nổ lớn và thổi bay Sun-dẹn trở. Chúng ta chỉ mới xuất hiện và đây là thứ mà chúng ta phải nhận sao. Dù tôi đã phải chuyển sang mặc bộ màu xanh. Không bạ rồng sa À, gói khoai tây trên của tôi. Chúng ta đen như than rồi. Xuân rẻn chờ bị thổi bay ven lên một đường vạ dạ bổ hển tuyệt đẹp. Dù họ đã bị đá bay ngay khi mới xuất hiện nhưng nhờ sức mạnh của bộ đốn nên đã sống sót mà không gặp phải vết thương nghiêm trọng nào. Mấy người đó đến đây để làm gì chớ? Nhìn đám người kia bay đi khỏi, cụ tạ dịu thở dài. Xuân Rèn trở đã xuất hiện sau khi có cảm biến phát hiện tàu ngầm lòng đất. Thực ra thì họ cũng y như hôm qua, sau cùng thứ họ dò ra lại là hai con hạ nhì họa của kỳ Dị hạ nhưng thứ đập vào mắt họ lại là chiếc tàu ngầm kia trong khi họ đang tìm kiếm tín hiệu từ kỳ dì hạ. Tây u ma sa tôi tin là chúng là lũ trở ngại đã được báo cáo. Ra là thế, ra là chúng đã nhận ra hành tung của ta nên đến cản đường à chăm chỉ thật đó, nhỉ. Cú cú cú. Thầy U-ma đã dùng chiếc tàu ngầm của mình để điều tra mặt đất chuẩn bị cho cuộc xâm lăng. Một biệt đội khác nhóm sun Rẻn trở đã thành công ngăn cản nhóm trinh sát. sun Rẻn trở số nhỏ không có gặp đội trinh sát mà gặp ngay lực lượng quân đội lòng đất. Cả dạ mạ, cô dạ mạ, toàn lực lập lá chắn tâm linh. Sử dụng vũ khí thiên nhiên để tấn công và tập trung phần còn lại năng lượng cho lá chắn. Gió ho, hô hô. Nhưng sự xuất hiện của sun Rẻn trở không phải vô ích. Kỳ dị hạ đã tận dụng khoảng thời gian 8 tên lính mất cảnh giác với bộ năm kia để ra lệnh hai con hạ nhì họa chuẩn bị chiến đấu. Hạ nhì họa bay lại chỗ cô và bao một lớp lá chắn màu vàng quanh chúng với cụ tạ dịu và kỳ dị hạ. Tấm chắn tâm linh này được chúng tạo nên rất dày, đủ để chịu được đòn tấn công từ cả 8 người kia. Sau lá chắn hoàn thành, lửa và điện thứ mà hai con hạ nhì họa tính dùng để tấn công bắt đầu phùng lên trên cơ thể của chúng. Ồ, đám người máy mà nhà cụ dọa nổ vẫn tự hào đây sao? Tuy nhiên. Không như đám được thiết kế chỉ để phòng thủ như chúng, của chúng ta là hàng chuyên biệt để chiến đấu. Một con bút bê gốm cao một mét lơ lửng bên cạnh tẩy u mạ. Con bút bê đó trông như được làm từ gốm như cả dạ mạ và cổ dạ mạ vậy, nhưng hình thù vương vắn ả thiết kế hung dữ hơn. Con bút bê đó là một vũ khí người máy như hai con hạ nghi họa của kỳ dị hạ. Đầu tiên thì ông dùng số lượng để tấn công, còn giờ thì là quân lực sao. Sự anh dũng nhà xỉ gì, gì mà rẻ rúng như vậy hả? Cô thích nói thì nó. Chiến tranh lại như thế đó Giác cổ Kích hoạt trung hòa trường tâm linh ga -a -a. Nhận được lệnh của tẩy ú Con bút bê đất nung giống lên và bắt đầu tỏa ra thư ánh sáng màu cam Sau đó Nó tiến lại chỗ hai con hạ ni hạ Nissan, Hắn bắt đầu ăn mòn lá chắn tâm linh của bọn em Tệ rồi ho bọn em thua thiệt Về máy phát đầu ra ho Khi con bút bê kia lại gần Ánh sáng màu vàng bao lấy củ tạ dịu Và kỳ dị hạ bắt đầu mong đi Đó là do khả năng của nó cho phép phá hủy những lá chắn tâm linh khác. Với một bên tạo là chắn còn một bên phá hủy thì bên nào mạnh hơn sẽ thắng. Trong hoàn cảnh đó thì cả dạ mạ và cổ dạ mạ đang gặp bất lợi. Hai con hạn ý hỏa chỉ cao 30cm làm sao so được với con búp bê đất nung cao 1m bởi sự khác biệt về kích thước, chúng cũng thua thiệt về sức mạnh so với con búp bê. Cứ thế này, thấm khiên của chúng sẽ sớm bị bung ra. Tây U ông đã nói rằng ông sẽ không ngừng chiến dù thế nào chăng nữa. Câu hỏi ngu ngốc. Giờ chúng ta đã lên mặt đất, đâu thể về tay không chứ? Tôi đã hiểu, đã vậy, tôi cũng chơi tới cùng với ông. Trước khi Kỳ Di Hạ nói hết, cô lắc và nắm chặt cánh tay trái. Trước khi có ai khác nhận ra, cánh tay ấy đã được bao bởi một găng tay màu xanh dương. Đó là một vũ khí đến từ kho vũ khí của Kỳ Di Hạ trong căn cứ bí mật. Tôi chắc chắn không để ông cấp đi mọi thứ đâu. Chưa từng cầm một vũ khí cho đến này, Kỳ Di Hạ giờ đã trang bị một trong số chúng. Vì mong muốn một giải pháp hòa bình nên cô đã đưa vũ khí lên để ngăn chiến tranh bùng phát dù thế nào đi nữa. Hòa hạ hà, hà, một mình người thì làm được gì chứ? Tây Ún Mạ khinh khỉnh cười kỳ di hạ. Đã năm chắc phần thắng, hắn giờ đang coi thường cô. Không một tên nào trên lòng đất này là đồng minh của cô cả. Kẻ mà cô cố bảo vệ sẽ không bảo vệ cô. Sao cô không đứng sang một bên mà ngắm nhìn tương lai, cô chiến đấu chỉ tổ mang họa vào mình thôi. Tây Ún Mạ dương vũ khí của hắn và chĩa nòng về tàu trượt siêu tốc. Chết tiệt, Tây U Mạ. Tôi sẽ không để ông tấn công mặt đất. Khi thấy Tây U -ma chia vũ khí về tàu trượt, thậm chí đến Kỳ Dị Hạ điểm tĩnh cũng bắt đầu hoảng loạn. Công viên giải trí này rất quan trọng với Kỳ Dị Hạ, và trong các trò chơi của nó thì trò tàu trượt còn đặc biệt hơn cả. Kỳ Dị Hạ ngay sau đó đưa bàn tay trái đeo găng xanh của mình hướng lên Tây U Mạ. Tuy nhiên, đám đàn em của Tây U -ma đã đừng ngang đường, ngăn Kỳ Dị Hạ lại. Chúng đều chia súng về Kỳ dị Hạ và bởi thế mà cô không thể tấn công Tây Ú Mạ được. cơ, Với lá chắn của cả giả mạ và cổ giả mạ đã bị con bút bé phế bỏ, đàn em của Tây Ú Mạ đã có thể xâm nhập vào. Nên Kỳ dị Hạ không thể bất cẩn tấn công để lũ chúng nó có cơ hội phản công được. cu Cụ Cụ, kỳ quái làm sao khi cô cố bảo vệ thứ tạm nham như nó? Tây Ú Mạ từ từ hướng về trò tàu trượt như thế cố để cho Kỳ dị Hạ xem. Dừng lại, Tây Ú Mạ! giọng của cô dễ nghe hơn rồi đó. Ta tự hỏi giọng cô sẽ ra sao nếu ta bắn hạ cái đống tạp nham yêu dấu của cô nhỉ? Teyuma nhạo bán Kỳ gì hạ khi hắn đưa tay lên cò súng. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể bắn thì một nắm đấm của ai đó đã lao vào hắn. Gừ. Đừng có gây chuyện, tên khốn. Nắm đấm đó thuộc về Cụ Tạ Diệu, người mà Teyuma hoàn toàn quên khoái. Nhưng hắn quên là phải, ai mà nghĩ một tên mặt đất tay không tức sắt lại có thể làm gì? Kỳ gì hạ cũng bất ngờ như thế. Đôi mắt cô mở to. Cú tạ dịu. Có những thứ mà ông không được phép làm. Cú tạ dịu hét lên với U Ma người mới ngã ra đó. Cậu đang nổi giận lôi đình. Cậu hoàn toàn quên đối thủ của mình là ai và rằng hắn đang được trang bị thế nào. Cậu chỉ có nhớ một điều, là rằng cậu chắc chắn không thể dung thứ cho hành động của tẩy Ma. Đây là nơi để mọi người tạo nên những kỷ niệm. Thật nực cười. Gì cơ chứ? Bọn tao đéo quan tâm đến nó. U Ma chùi một mình rồi đứng lên. Do bị ăn đấm tử cụ tạ dịu nên nó giờ đang chảy máu. Niềm tiêu hãnh của Tây U Mạ không cho phép gã chấp nhận việc bị một tên nhóc đánh bị thương. Hắn lườm cụ tạ dịu đầy phẫn nộ. Tôi không cho phép kẻ dám gọi nơi đây là nực cười xâm lược mặt đất. Kỳ gì Hạ San sẽ không bao giờ gọi nó như thế. Đừng có mà hứng hách, tên nhóc. Đã vậy, tao giết mày đầu tiên. Cụ tạ dịu lắc người để đấu Tây U Mạ lần nữa. Đã hạ cầu, Tây U Mạ đã chỉ cây súng mình về cụ tạ dịu. Bởi khoảng cách quá gần nên tử Ú Mạ khó mà nhắm trượt Cú tạ dịu được. Tuy nhiên, khẩu súng của tử Ú Mạ không bắn lên một lần nào nữa. Đột nhiên, một vài laser bìm rội xuống từ trên không và trúng vào khẩu súng của gã. Đòn tấn công ấy đã phá hủy khẩu súng và khiến hệ thống mạch điện trong nó rơi vãi khắp mặt đất. Cái gì? Làm tốt lắm thời ạ. Cú tạ sau đó vung nắm đấm. Cú đấm dính thẳng vào mặt tử Ú Mạ đang còn sướng sốt. Bị ăn đấm giữa mặt lần nữa, tử u mạ ngã sóng xoài. Đừng có mà làm tốt lắm thầy ạ, mà phải là cảm ơn người, công chúa. Giọng của thầy ạ vang lên từ phía trên cụ tạ dịu. Ngay sau đó, một cỗ máy như chiếc tàu bay dài một mét, đầy mạnh mẽ và nhỏ gọn đáp xuống cạnh cầu. Đó là chiếc tàu bay mà thầy ạ đã dùng để theo dõi cụ tạ dịu và kỳ dị hạ hai ngày qua. Người đã cứu ta rồi, công chúa. Người đúng là lúc nào cũng bất cẩn, thật là. Giọng kinh ngạc của thầy ạ phát ra từ trên chiếc chiến cơ kia. Chiếc chiến cơ đã ở sẵn trên đầu Cụ Tạ Diệu và Kỳ dị hạ và sẽ bảo vệ họ nếu có gì nguy hiểm xảy ra. Thầy ạ đã ra dấu để mình Cụ Tạ Diệu thấy và tìm kiếm cơ hội để cùng nhau tấn công. Cuối cùng, Cụ Tạ Diệu giận dữ mà tấn công Tư U trước nên mọi kế hoạch đã vỡ lở. Thầy ạ, đừng nói chuyện phiếm nữa và đưa kiếm đây. Không được thế, phải nói là xin hãy trao cho thần thanh kiếm, thưa công chúa. Khi Tư U bị tấn công, lũ đàn em sẽ không chỉ biết đứng nhìn không. Một nửa trong số chúng hướng nòng từ kỳ di hạ sang cụ Tạ Diệu. Nhưng khi đó, cụ Tạ Diệu đã sẵn sàng chiến đấu. Cậu đã lôi thanh kiếm từ hố đen và rút ra ngoài không khí, nắm nó bằng hai tay và vào thế. Đó là thanh kiếm áo, Saku Daitin, thanh kiếm được khắc con dấu Đông Hoa Hoàng Kim của thầy ạ. Và tư thế của cậu là tư thế dùng kiếm cổ của Fortuner. Thả khói. Khi Thấy Ả dứt lời, một làn khói bao lấy cụ Tạ Diệu. Làn khói được tạo ra từ quả cầu của chiếc chiến cơ nhỏ. Với phản ứng hóa học nhanh chóng, một lượng khói được tạo ra và nhanh chóng che đi tầm nhìn của quân địch. đồ nốc, Tôi cũng chẳng thấy gì này. Cụ tạ dư hạ trọng tâm và phàn nàn với thầy ạ. Trong khi đám thuộc hạ của tử Ú mạ không thấy gì trong làn khói thì cụ tạ dịu cũng vậy. Bình tĩnh, cụ tạ dịu. Tất cả đều theo kế hoạch hết rồi. Ngay sau đó, cụ tạ dư cảm thấy sự hiện diện quen thuộc quanh của mình. Làm em đó ạ, sơn ẹ. Phải rồi đó. Cậu sau đó nghe thấy giọng sờ nạ e ngay bên hai. Sờ nạ e đã thấy cụ tạ giữ trong làn khói và bám vào cậu như mọi khi. Em sẽ tìm kẻ địch cho anh. Như sờ nạ e nói, cụ tạ giữ có thể thấy vài ánh sáng từ bên trong làn khói. Ánh sáng đó mang dáng người, đang cẩn thận di chuyển trong làn khói. Cái gì thế? Nó là thứ đảo ngược với việc em có thể cảm giác vị thứ anh ăn. Em đang cho anh thấy thứ mình có thể thấy. Ra là vậy, tiện thật đấy. Cụ tạ dịu đã biết khả năng này của sờ từ tập trước nhưng đã bị Mạ Kỳ xoa ký ức. Đã hiểu được tình hình, cụ tạ dịu đã bắt đầu chạy. Ánh sáng đó đều là người. Cậu có thể nhận ra đâu là kỳ gì hạ do cô có hai con hạ ní họa đi kèm, nghĩa là đám còn lại là tay chân của tử U-ma hết. Cậu không thể lỡ cơ hội này được. Anh phải khen em nhiều vào sau khi kết thúc vụ này đó. Rồi, anh biết rồi. Dùng thanh kiếm của mình, cụ tạ dịu phá hủy vũ khí của đám thuộc hạ hết cái này đến cái khác Cụ tạ dịu và sở nạ ẹ không có ký ức về nó nhưng đây là lần thứ hai mà cả hai làm điều này. Bởi thế mà cụ tạ dịu dễ dàng thích nghi với tình hình hơn. Đây không phải là cách một hiệp sĩ nên chiến đấu nhưng... Không, cô là thiên tài đó, thầy ạ. Cụ tạ dịu dùng sống kiếm của mình đã hạ tên thuộc hạ không còn vũ khí bất tỉnh. Do đột nhiên bị che mắt nên chúng không có cách nào tránh được sự phục kích từ cụ tạ dịu. Chúng hoảng loạn và chia súng lung tung, nhưng thế là không đủ để cứu vãn chúng khỏi hoàn cảnh hiện tại. Thật sao? Ngươi nghĩ thế thật sao? Phải, tôi nợ cô một lần rồi đó. Đúng là kiểu đánh một phía thế này không phải phong cách của một hiệp sĩ. Nhưng cụ tạ dịu cảm ơn bởi cậu không phải lao vào một cuộc tử chiến. Do cụ tạ dịu biết điều đức của kỳ gì hạ, cậu càng cảm ơn nó nhiều hơn. Đó là tại sao cậu mới khen kế hoạch của thời ạ. Cụ tạ dịu, khói đang tan. Sau khi cụ tạ dịu đã hạ được bốn tên thuộc hạ đang nhắm vào mình, quả cầu hết khả năng tạo khói và khói tan đi. Do công viên giải trí này gần biển nên gió sẽ nổi lên khi trời về gần tối. Ngay khi khói không còn được tạo nữa, nó nhanh chóng tan đi. Ra là cậu đã dọn xong bên kia luôn rồi à làm tốt lắm, xả tộm mị Bạn chủ nhà, ngay khi làn khói tan đi, bốn thuộc hạ khác của tửu Mạ cũng đang nằm đó đất. Đứng ở chỗ khi nãy chúng đứng là sỉ rủ cạ đang đeo một chiếc kính bảo hộ lớn. Cô đã nhân có làn khói mà lao vào hạ bốn tên thuộc hạ đang nhắm vào kỳ gì hạ. Ta vui là cô đã an toàn. Shizuka. Như là một võ sư thì dùng chiếc kính bảo hộ này là chẳng đáng. Đúng ra nên dùng tâm nhãn. Đáp lại lời thẻ ạ đang đứng trên chiếc tàu bay không người lái, cả cởi chiếc kính ra. Chiếc kính bảo hộ ấy cho phép người dùng thấy được kia hồng ngoại, thứ giúp cô nhìn xuyên qua làn khói. Cơ hết tiệt, không ngờ cô đã mai phục ta. Tây u Mạ đã bị đánh ngã bởi cụ tạ dịu vài giây trước đã đứng lên. Khi gã ta làm vậy, con bút bê rời khỏi cả dạ mạ và cổ dạ mạ và tiến lại để bảo vệ gã Thế ngươi tính sao đây, Tây U Mạ? Ngươi vẫn còn muốn đánh chứ? Kỳ gì hạ tiến tới chỗ Tây Ú Mạ với chiếc găng tay xanh dương trên tay trái? Cô đã xác định là sẽ dùng nó nếu cần thiết. Mặc cho bất lợi, Tây U Mạ ném cho Kỳ gì hạ cái nhìn lạnh lùng và trân cháo. Còn phải hỏi, nếu ta có thể cho cô thí mạng tại nơi đây, người lòng đất sẽ chọn chiến tranh. Thậm chí Tây Ú Mạ và đám người của hắn có bị đánh bại tại đây nhưng miễn là Kỳ gì hạ chết? Những người khác của phái cấp tiến sẽ theo túng sự thật và kích động người lòng đất. Như thế thì kết quả sẽ theo như ý mà hắn muốn. Gã chỉ cần lơ đi sự thắng hay thua của mình mà thôi. Ông nghĩ mình có thể làm thế trong hoàn cảnh hiện tại sao? Ta không thể. Kỳ gì hạ và cụ tạ cùng những người khác đã bao lấy tẩy u mạ. Thậm chí hắn biết giết kỳ gì hạ rất chi là khó khăn. Thế nhưng hắn vẫn cười. Tuy nhiên, kẻ thí mạng không nhất thiết phải là cô. Tẩy u mạ cười rẽ lên. Như thể là hắn đã dự đoán trước việc này. Ra thế, đích nhắm của ngươi không phải tôi mà là. Ngay khi đó, Kiji Hạ nhận ra mục đích của tẩy ú mạ. Giác cô, giải phóng thiết bị an toàn. Ga, Cả dạ mà, cổ dạ mà, tập trung trường tâm linh quanh con người máy ấy. Cứ đại luôn đi. Dù cho các em có bị đoàn mạch chăng nữa. Phải ngăn nó lại. Cô muộn rồi. Giác cô, tự hủy đi. Ga, Kiji Hạ và tẩy ú mạ đã ra lệnh cùng lúc. Nhưng mệnh lệnh của hắn ngắn hơn nên đã kết thúc trước. Cả dạ mạ và cổ dạ mạ không còn kịp trở tay. Dù có thể, chúng đã yếu đi sau sự sói mòn khi nay nên không có chắc là chúng có thể chặn được vụ nổ. Cù cù cụ hạ hạ hạ hạ, ta thắng rồi. Tin chắc phần thắng, Tây U mạ bật cười. Mọi thứ đã đi đúng như kế hoạch của gã. Chiến lược của gã có hai mục tiêu. Thứ nhất là tự tay ám sát kỳ gì hạ. Nếu nhiệm vụ đó bất thành thì sẽ hắn sẽ chuyển sang mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ hai là tự hủy con bút bê đất nung và tự lấy hắn làm vật thí mạng. Dù nó không ảnh hưởng tới cụ dạ nổ cờ lạn nhưng xỉ gì mà cờ lạn sẽ bị tác động đáng kể. Nếu họ loan tin rằng tử ú mạ đã bị người mặt đất tấn công và con bút bê của gã bị phát nổ trong quá trình đó, tầy ú mạ sẽ trở thành người chết vì nghĩa là nạn nhân trước những tên mặt đất tàn nhẫn. Và nếu màn tự hủy ấy kéo theo cả kỳ di hạ, thì kết quả còn khả quan hơn nhiều. Lý do đằng sau việc vài nhóm trinh sát đụng độ biệt đội chiến đấu của mặt đất. Nhờ nó mà chúng có thể đổ lỗi cho những biệt đội ấy. Thực tế thì đúng là Sun Dẻn Trở có xuất hiện, đó là tại sao Tử Ú Mạ không tấn công kỳ gì hạ cho đến lúc đó. Ngay khi Sun Dẻn Trở xuất hiện, chúng chỉ còn việc là tiêu diệt cả Dạ mạ và cổ Dạ mạ để hủy những bản lưu chi tiết sự kiện của chúng. Lý do mà Tử Ú Mạ mang một con bút bê với khả năng trung hòa trường tâm linh là chắc chắn rằng cả Dạ mạ và cổ Dạ mạ sẽ bị hủy diệt. Toàn bộ điều hắn cần phải làm sau đó là câu giờ cho đến khi tâm chắn bị bao mòn đi. Do thất bại nên hắn đã cho con bút bê tự hủy và tự thí mạng mình. Nếu có thể thì lôi cả kỵ di hạ chết chùm không thì vẫn hủy được cả giả mạ và cổ giả mạ. Một mình lời khai của kỵ dị hạ không thể chống lại được lời khai của phái cấp tiến. Nghĩa là chỉ cần tẩy mạ chết đã đủ tác động đến quan điểm của người lòng đất về người mặt đất rồi. Như thế này, người lòng đất sẽ lấy lại sự vinh quang của mình. Và ta sẽ đứng ngang hàng với những anh hùng trong lịch sử. Đây là chiến thắng của tẩy ú mạ. Con bút bê đất nung sẽ phát nổ tử U mạ sẽ chết. Cùng lúc, hai con hán y họa cũng sẽ bị hủy, không còn bằng chứng để lại. Lợi dụng tình cảnh đó, phái cấp tiến sẽ hô hào việc hủy diệt người mặt đất. Kỷ nguyên chiến tranh mà tử U mạ mong muốn sẽ bắt đầu. Cờ cái gì? Cho đến khi vụ nổ bị chặn trường năng lượng tâm linh của cả gia mạ và cổ gia mạ, thứ đáng ra không thể nào dựng lên kịp. Thật hoang đường. Làm sao có thể? Trường la chắn được cho là dựng lên quá chế khi mà mệnh lệnh của tử mà nhanh hơn. Và thậm chí có kịp thì lá chắn đó đã bị sói mòn bởi con búp bê. Dù cách nào thì chúng không thể cản được vụ nổ được. Có vẻ là vụ nổ nhỏ hơn là tôi tưởng. Không lỡ cơ hội khi mà Tây U Mạ còn sướng sốt, kỳ gì hạ áp sát lại gần. Gã đã nhận ra điều đó, nhưng do dư chấn từ việc kế hoạch phá sản quá lớn nên hắn không thể cử động. Đừng có đùa ta, không thể nào như thế được. Chắc chắn có nhầm lẫn nào đó. Tây U Mạ không thể chấp nhận chuyện này. Sức mạnh con búp bê đất nung thừa sức kết liễu gã. Do hắn đã xác nhận vô số lần qua sự mô phỏng, không thể nào nhầm được. Cả dạ mạ và cổ dạ mạ đáng ra không thể chặn được vụ nổ. Nhưng giờ vụ nổ đã chặn được còn Kỳ Di Hạ đã áp sát lại gần. Vậy thì đơn giản là nữ thần tạo hóa ghét ông rồi. Găng tay trên tay trái của Kỳ Di Hạ tỏa sáng. Găng tay có khả năng biến năng lượng tâm linh của người dùng chuyển hóa thành lửa và điện. Và lúc này, năng lượng của Kỳ Di Hạ đã được chuyển hóa thành dạng điện. Chiến tranh sẽ bắt đầu. Ta sẽ trở thành anh hùng Lịch sử người lòng đất sẽ cho phép tôi khuyên ông vài lời. Bàn tay trái của Kiji hạ đấm lún sâu vào cơ thể của Teyu Ma khiến hắn hét lên. Ngay lập tức, dòng điện quanh tay cô chạy khắp cơ thể của Teyu Ma. Guah! Do được điều chỉnh chính xác nên dòng điện chỉ hạ Teyu Ma mà không khiến hắn mất mạng. Lần tới, đừng có mà quên cầu nguyện vì lợi ích của bản thân ông đó. Teyu Ma bất tỉnh và ngã lăn quay ra đất. Thấy thế, thế Kiji hạ phần nào đó tỏ ra buồn bã lộ trên khuôn mặt. A, có vẻ mọi chuyện đã kết thúc kém đẹp. Một hai đó đã ngắm nhìn trận chiến của Kỳ Di Hạ và Tử U Mạ Từ xa. Tuy nhiên, đó không phải nữ thần tạo hóa mà Kỳ Di Hạ đã nhắc tới, mà là một cô gái trong bộ đồ hồng loẹ loẹt. Cô gái ấy không ai khác ngoài mạ hát xáo rổ của chúng ta, dạy bảo dữ gì cả. Giờ mình đã có thể trèo xuống rồi. Vượt qua sự sợ hãi, cô đã trèo lên một một cái cột cao và quan sát trận chiến của cụ Tạ Dự Từ xa và hỗ trợ họ bằng ma thuật nếu cần thiết. Mình cảm giác là mình khá giỏi trong việc sử dụng ma thuật trong bí mật đó chứ. Và từ trên đó, cô đã bao bọc lấy vụ nổ của cô búp bê. Zika đã ra một ma pháp phòng thủ vào bên trong trường lá chắn của cả dạ mạ và cô dạ mạ. Sức mạnh của vụ nổ là vô cùng lớn nhưng nhờ hai lớp lá chắn ma thuật và tâm linh, họ đã may mắn cản được nó. Họ gần như không làm kịp nhưng Zika làm cách nào đó đã thành công. Không một ai biết, nhưng người hùng hôm nay là Zika. Giờ mình chỉ cần về chỗ rủ san và mọi người. Thế là ổn. Tuy nhiên, không như những lần trước, lần này cô cảm thấy vui khi chẳng ai biết về công việc của cô. Vấn đề chỉ được giải quyết nếu tự thân vận động. Nếu biết rằng được trợ giúp bởi ma thuật thì sẽ có rất nhiều người từ bỏ việc cố gắng. Đó là một dấu hiệu khác đánh dấu sự trưởng thành của Zizika. Và nó cũng là vì lợi ích của Zizika. Cô muốn là một cô gái bình thường càng lâu càng tốt. Nhưng làm sao để xuống bây giờ? Do dùng ma pháp quá đà nên Zizika tạm thời hết ma lực. Bởi thế mà cô không thể trèo xuống khỏi cột trụ mà cô đã trèo lên. Cứu mình với xạ tổ mì Với gì cả, hơn là việc bị mọi người biết việc cô giúp đỡ họ, giờ đây cô quan tâm tới việc có thể sống sót qua được cơn hiểm nguy này hay không. Phần 4 Một vài ngày sau, một cuộc họp tác chiến nữa được tổ chức tại hang ở của Sun Zen Chở. Cuối cùng thì họ đã quyết định được màu sắc cá nhân cho cả năm, nhưng hôm nay họ đều đang mặc một màu trắng. Tổn thương mà họ phải gánh sau vụ nổ và những vật vỡ bắn ra cũng là kha khá. Tất cả họ giờ đang băng bó toàn thân. Mọi vấn đề cũ đã được giải quyết và chúng ta cũng đã xác nhận là có địch hoạt động ở trong vùng. Nhưng giờ một vấn đề mới đã phát sinh. Như lần trước, giáo sư Rộp Hò đang viết lên bảng. Là rằng chúng ta yếu lở ra. Một cơ hội thắng cũng chẳng có. Vai với mái tóc lòi ra khỏi đám băng trùng bay. Khi cậu ta làm thế, vai xùn nhỏ hơn cạnh cậu lên tiếng. Hơn nữa thì ở những vùng khác, địch thấy đồng minh của chúng ta là chạy, nhưng ở đây thì lại đập chúng ta. Phải, chúng bắn ta không chút do dự luôn. Chưa kể là hỏa lực của chúng rất mạnh nữa. Vai Xuân đeo kính dâm nói cay đắng. Anh ta rất tự tin về khả năng không chế vũ khí bằng tay của mình, nên thất bại này khiến anh ta bất mãn. Với lại là chúng ta đã được cứu bởi sức mạnh của bộ đồ này. Việc chúng ta còn sống đúng là vi diệu mà. Mình tưởng chết rồi khi mà mở gù chan ngã đẻ lên mình. Đại sạ Cucun, cậu không cần phải nói chuyện đó. Khi vai Xuân béo bị thổi bay, hắn đã trở thành tấm đệm đáp của nữ vai Xuân. Thế nên vết thương của hắn có phần nặng hơn. Vai Xuân nữ cảm thấy có lỗi nhưng cô khá là ương ngạnh nên đã phản bác. Bên cạnh đó là người lòng đất đã bị đánh bại bởi những người dân tình cờ ở đó. Nghĩa là vũ trang của chúng rất mạnh nhưng đám lính của chúng chẳng là gì sao. Có vẻ là thế. Chúng dường như mới chỉ được tập hợp lại. Hiểu rồi. Ra chúng cũng giống chúng ta. Nhưng thắng thua lại quyết định bởi hòa lực. Nếu sự phỏng đoán là chính xác. Giống hóa và vai sườn tóc ngắn gật đầu với nhau. Tuy nhiên, vai sườn nhỏ con người đã lắng nghe cả hai lại có ý kiến khác. Nhưng có thể rằng những người dân đã đánh bại chúng là trường hợp đặc biệt. Đó là bạ rồng đệ mòn san và những người khác mà, đúng chứ? Đúng rồi. Bạ rồng sa ma mạnh lắm cơ. Nghe thấy cái tên bạ rồng đệ mòn được nhắc tới, đôi mắt của vai nữ sáng lấp lánh lên. Với cô, bạ rồng đệ mòn đã là một vị thần. Sau khi nghe về chiến thắng của anh ta, cô còn cảm giác như đang mơ. Không mình muốn được bắt và hành hạ bởi bạ rồng xà mạ càng sớm càng tốt. Mặt trái của mở gù chan. nếu một người thường có thể thắng, chẳng phải mọi chuyện đã khác nếu chúng ta cố gắng hơn nữa sao. Vai Xuân Mập tóm tắt lại câu chuyện. Nếu bạ rồng đệ mòn có thể vượt qua được sự khác biệt về hỏa lực bằng kỹ năng, họ cũng có thể làm điều tương tự nếu cố gắng. Và hơn thế. Họ có lợi thế để làm điều đó hơn bạ rồng bởi họ còn có bộ đồ của mình. Đại sạ Cù Nì Chèn, ý anh là chúng ta nên luyện tập và nghĩ ra các chiến lược sao? Phải. Luyện tập à? Đó là nghề của tôi. Chiến lược à? Này, tôi mới nghĩ sao ta không chỉ nấp một chỗ mà tỉa chúng nhỉ? Chúng ta có mấy giò mà. Đồng ốc, anh muốn bị la bởi bạ rồng xa mà nữa sao? Vậy ta tăng số lượng. Đừng phiền nhiều nữa đi. Hãy ạ tổ, anh chẳng hiểu gì cả. Anh có nghe bà rổng xạ mà đã nói gì không thế? Cờ không phải thế, nhưng cuộc thảo luận trở nên phức tạp lần nữa. Trận chiến đầu họ có thể thua nhưng nhuệ khí cả đám còn cao lắm. Họ muốn có thể lần tới có thể đạt được kết quả sau khi đã điều chỉnh. Mọi thành viên đều chia sẻ với nhau cùng mong ước đó. Họ cuối cùng cũng có thể làm công việc của mình sau khi giáng trước, nên một hay hai thất bại chẳng đáng là bao. Dù có thua hay bị đem làm trò cười thì họ sẽ vẫn đứng lên bao nhiêu lần như thế. Ít nhất ở mặt này Họ có thể được coi như những anh hùng. Cuộc chiến của biệt đội mặt rời, Xuân Trơ, mới chỉ bắt đầu thôi. Chương 7, Tàu lượn siêu tốc Phần 1 Thứ 2, Ngày 21 tháng 12 Sau khi Kỳ Dì Hạ tóm được Xì sì Di Mạ Tẩy Ú Mạ, kế hoạch của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Những bản ghi chép lại của cả Gia Mạ và cổ Gia Mạ được dùng như bằng chứng cho Kỳ Dì Hạ. Hắn ta hiện đang trong quá trình bị điều tra và thử thách. Và với kế hoạch của Tẩy Ú Mạ bị phơi bày trước thế giới. Những đối thủ chính trị của Kỳ Di Hạ, phái cấp tiến, tạm thời bước ra khỏi chính trường. Do quan điểm của người lòng đất đã thay đổi, chúng cũng chẳng thể làm được gì. Thậm chí giờ mà Kỳ Di Hạ có chết thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên phái cấp tiến mà thôi. Chúng phải đợi qua cơn báo trước khi có thể tiếp tục hoạt động. Và kết quả là bên Kỳ Di Hạ đã trở nên bình yên trở lại. Sau khi đã sống sót sau vụ việc kia, cô dùng kỳ nghỉ đông để đến công viên giải trí thêm lần nữa cùng với cụ tạ diệu như là lời cảm ơn cầu. Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu mà. Tuy nhiên, với cụ tạ dịu, cậu thấy mình chẳng làm gì nhiều đến mức được cảm ơn cả. Do cậu đã trở thành bạn của kỳ di hạ, nên rõ ràng là cậu sẽ giúp cô rồi. Đừng nói thế chứ. Mình thích nơi này, có nhiều thứ mình chưa thử. Tuy nhiên, có vẻ đó chỉ là cái cớ. Thực tế cụ tạ dịu chỉ hàng đính kèm để cô nàng có thể chơi tàu lượn thôi. Do lúc trước Tử tửu mạ xuất hiện nên cô đã bỏ lỡ cơ hội đó. Cô đã quyết định chắc chắn sẽ phải chơi nó hôm nay, nên từ sáng cô đã tỏ ra rất hăng hái rồi. Vậy thì được. Tốt lắm, mình vui là cậu có thể tận hưởng cùng mình. Cứ để đó cho tớ. Chơi là nghề của chàng mà lị. Cả hai đi qua công viên để hướng tới chỗ tàu lượn. Tuy nhiên, trước đó, cụ tạ dịu đã dừng lại vì một vài lý do. Chú ý đến điều đó, kỳ gì hạ cũng dừng lại và gọi cậu. Sao thế? Đằng kia, tớ nghĩ là chiếc hố đã được sửa. Cố Tạ Dụ quay mặt một chút đến chỗ nơi mà Tự U Mã đã xuất hiện cùng con tàu ngầm lòng đất của hắn, tạo nên một cái hố lớn trên mặt đất. Có một vài công nhân đang lắt đường sau khi lấp cái hố đi. Cố Tạ Dụ, tự dưng có một cái hố to tướng ở đây chẳng phải chán lắm sao? Miễn là những ký ức vui vẻ được tạo ở đây thì mọi thứ chẳng ổn sao? Đúng thế. Và giờ cậu muốn tạo kỷ niệm với tàu lượn đúng chứ? Dĩ nhiên. Rúc rích cười với nhau, cả hai người họ tiếp tục bước đến chỗ tàu lượn. Nhờ ma thuật của Zika mà sự kiện liên quan đến sự cố kia đã nhanh chóng kết thúc. Cô đã niệm phép để giữa mọi người tránh xa khi Sun Rẻn trở xuất hiện, không một có thể thấy họ chiến đấu cả. Và sự kiện ấy được che giấu bằng thông tin rằng một hố sụt đột nhiên xuất hiện. Cụ tạ dịu và kỳ dị hạ không hay biết điều Zika đã làm, nên cụ tạ dịu chỉ cho rằng họ đã ăn may. Còn Kỷ dị hạ cho rằng là chính phủ mặt đất đã che đậy thông tin. Họ có định kiến khác nhau nhưng họ để vui vẻ khi mọi việc đã được giải quyết miễn là có thể tạo nên những ký ức vui vẻ hả? Cụ ta dịu, cậu có thấy vui khi ở bên mình không? Bước bên cạnh cụ ta dịu, kỳ gì hạ tỏ ra nghi vấn nhìn cậu. Họ đã thân nhau hơn. Thường thì cậu sẽ tỏ ra lung túng trong hoàn cảnh thế này, nhưng hôm nay cậu không có như vậy mà chỉ đơn giản mỉm cười và gật đầu. Có. Ở bên cạnh cậu thế này cũng không tệ chút nào. Tớ chẳng còn phải lo những ý định kỳ quái nữa, do tớ đã biết cậu thực sự muốn gì rồi. Cho đến nay... Cụ Tạ Dịu lo lắng bởi cậu không rõ ý định của cô nàng. Ví dụ như trong quá khứ khi cô nàng cố quyến rũ cậu, cậu chẳng thể biết cô đang đùa hay đang nghiêm túc nữa. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Biết kỳ gì Hạ đã có người thường, rõ ràng là cô không nghiêm túc trong việc quyến rũ cậu. Sự thật là kỳ gì Hạ sẽ gặp rắc rối nếu Cụ Tạ Dịu nghiêm túc tin vào nó. Trên hết thì Cụ Tạ Dịu hoàn toàn tin vào kỳ gì Hạ. Cô có thể hay trêu chọc người khác nhưng cô không có chơi đùa với họ. Vậy nên dù cậu có ở bên Kỷ Dị Hạ Cậu cũng chẳng lo lắng. Như gì, cậu có thể vui vẻ với những hành xử và lời nói của kỳ gì hạ. Nghe cứ như là cậu đang gọi mình là con đàn bà phù phi ấy. Nghe có vẻ như vậy nhưng lại đầy tin tệ. Tớ nghĩ mình thích kiểu người như thế. E, -u -e -u. vậy mình sẽ coi đó như là một lời khen. Phải. Nếu cậu mà không chọn một người đàn ông mà cậu muốn ở bên đi là tớ sẽ tấn công cậu đó. Đừng có mà nói dối, sạ tổ mì cụ tạ diệu cậu chẳng biết che giấu gì cả. cả hai người tiến tới chỗ tàu lượn và chọc lẫn nhau. đúng là một khung cảnh khoan khoái với cả hai. mọi thứ cho đến hôm nay đã thay đổi mối quan hệ giữa họ. người đàn ông mà cô ấy muốn ở bên à? ngay khi chiếc tàu lượn ở ngay trước mắt họ, cụ Tạ Dịu dừng lại một lần nữa. cậu nhắc lại lời mình trong tâm trí. cậu sau đó nhìn dấu hiệu cạnh tàu lượn. bạn phải cao ít nhất một em ở 40 mới được chơi trò này. cụ Tạ Dịu sau đó nhìn lên những chiếc toa xe đang chạy trên đường dây. Ừ, có gì có vẻ không ổn. Tưởng tượng bản thân cậu và Kỳ Di Hạ đang chơi tàu lượn cùng nhau. Cậu cảm giác có gì đó không đúng. Kỳ Di Hạ san. Nên cụ tạ dịu đã dừng lại khi Kỳ Di Hạ chuẩn bị đi vào cổng tới chỗ chơi. Sao cơ? Kỳ Di Hạ nhanh chóng quay lại. Đôi mắt cô lấp lánh như một đứa trẻ đang mong nóng được cưỡi lên chiếc tàu lượn. Có lẽ chúng ta không nên chơi nó. Cù tạ dịu. Sắp thái Kỳ Di Hạ nhanh chóng u ám. Do cô đã rất trông đợi nó nên cô cảm thấy thất vọng. Sao lại thế khi chúng ta đã đi xa đến thế này rồi? Hừm, tớ phải nói sao nhỉ? Nó cảm giác không phải không tính là một lời giải thích. Nghĩ điều nên nói, Cụ Tạ dịu cố vặn óc trước khi đáp lại. Tớ nghĩ cậu nên chơi nó cùng với mối tình đầu của cậu. Cụ Tạ dịu. khoảnh khắc kỳ dị hạ bắt đầu nhận thức cảm xúc của chính cô và đôi mặt cô tròn mắt ngạc nhiên. Mình đang lẫn lộn Cụ Tạ dịu và người đó sao? Cho đến lúc Cụ Tạ Diệu chỉ ra. Kỳ dị hạ vẫn có cảm giác như mình đang chuẩn bị chơi tàu lượn với mối tình đầu của cô vậy. Đó là lúc cô nhận ra mình đang lẫn lộn giữa Cù tạ dịu và người ấy. Lấy lại được cảm xúc, kỳ dị hạ nhìn lên đoạn tàu lượn. Đường dây chúng quyện vào nhau như thể chính cảm xúc của cô vậy. Dù thế nào hay chuyện gì xảy ra thì đó là điều tốt nhất. Cậu đã đợi lâu đến mức này rồi, thì không nhất thiết phải phá bỏ điều đó bây giờ. Cụ tạ dịu đang đứng cạnh kỳ dị hạ và nhìn lên đường tàu lượn như cô đang làm. Nhưng không như kỳ gì hả, Cụ Tạ dư không chút do dự. Tớ sẽ giúp cậu tìm anh ta, vậy nên hãy cùng nhau đi tìm người ấy." "Ừ, cảm ơn, Cụ Tạ Dịu." Nhìn nụ cười của Cụ Tạ Dịu, Cụ Tạ Dịu nhận ra một khả năng khác. "Không, có lẽ không phải mình lẫn lộn hai người mà có lẽ." Tuy nhiên, kỳ gì hạ không thể đến được kết luận. Với cô, cả hai giả thiết đều có vẻ đúng nhưng cũng lại sai. Cảm xúc hiện tại của cô hiện đang rất phức tạp. Tuy nhiên, cô có thể chắc chắn một điều, Nếu chúng ta không thể tìm thấy anh ấy thì sao? Kỳ gì hạ muốn được chơi trò chơi này cùng cụ Tạ Diệu? Cô muốn một trải nghiệm quý giá với một người bạn mới của mình. Nên kỳ gì hạ không thể không hỏi thế. Vậy hãy chơi với mình. Mình cũng khá thích trò này mà. Hiểu rồi, vậy hôm nay mình sẽ tạm kìm lại vậy. Thỏa mãn với câu trả lời của cụ Tạ Diệu, kỳ gì hạ đồng ý với câu. Không quan trọng là mình sẽ đi với ai trong tương lai, mình chỉ mong đến khi đó cảm xúc mình được rõ ràng. Kỳ dị hạ không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng bí ẩn thay cô vẫn thấy vui sướng. Ê! Phần 2 Tiếp theo là chơi cái này nè. Để mặc chiếc tàu lượn đằng sau, cụ tạ dịu đi quanh công viên để kiếm trò khác. Những trò cô thích nhưng chưa từng chơi và những trò cô thích dù đã chơi rồi để chơi lại lần nữa. Có hàng tá trò thu hút kỳ dị hạ. À phải, mình có điều cần phải nói. Nhìn kỳ dị hạ đang xem xét xung quanh, cụ tạ dịu nhớ mình có điều cần phải nói với cô. Đó là thứ mà cậu đã nghĩ khi thấy Kỳ Dị Hạ đấu với Tẩy U Mạ. Này, Kỳ Dị Hạ San. Vâng. Khi cụ tạ diệu gọi, Kỳ Dị Hạ vẫn tiếp tục đi loanh quanh trong khi quay lại nhìn cậu. Như thế, cứ như thể là bản thân cụ tạ diệu cũng là một trò chơi vậy. Tớ có điều muốn xin lỗi. Xin lỗi. Về chuyện gì cơ? Kỳ Dị Hạ nghiêng đầu, cô không nhớ là cụ tạ diệu đã làm gì để khiến cậu phải xin lỗi cô. Cậu nghĩ ngợi nhưng không biết cậu muốn xin lỗi chuyện gì. Khi lần đầu gặp nhau, tớ đã nói những điều không phải với cậu, đúng chứ? Cụ tạ dịu muốn xin lỗi nhưng điều cậu nói trong lần đầu gặp mặt. Do không biết ý định của cô nên cậu đã gọi cô là đồ ngu ngốc nhất hơn cả thể trên đời. Nhưng giờ đã biết rồi nên cụ tạ dịu nghĩ rằng những lời đó đã làm tổn thương cô. Dĩ nhiên là cậu phải làm thế rồi, mình là một kẻ xâm lược mà. Kỳ gì hạ mỉm cười khi nói thế? Cô đã chuẩn bị đón nhận kết quả khi cô muốn cụ tạ dịu chống trả lại. Đúng là thế nhưng mà tớ vẫn muốn xin lỗi, kỳ dị hạ san. Nhưng dù khi có xin lỗi, cụ tạ dịu vẫn cảm thấy đôi vai cậu nặng trĩu. Đó không chỉ vì kỳ dị hạ mà chính bản thân cậu. Nghe như cậu muốn bị mình xâm lược quá. Kỳ dị hạ mỉm cười tinh nghịch. Cụ tạ dịu từng quá đáng bởi cậu muốn ngăn những kẻ xâm lược. Việc xin lỗi, đồng nghĩa là cậu cho phép kẻ xâm lược muốn làm gì thì làm với phòng 106 và cả mặt đất. Tuy nhiên, ánh nhìn của cụ tạ dịu vẫn đầy điềm đạm Thậm chí sau khi nhìn nụ cười đó, cậu tuyệt đối tin tưởng ở kỳ hạ? Cứ tự nhiên mà xâm lược nếu cậu muốn. Bề mặt hay căn phòng cũng vậy. Cái? Nếu cậu thực sự nghiêm túc làm thế? Nghe lời đáp lại của cụ tạ dịu, kỳ gì hạ nhận ra là mình đang hạnh phúc đến thế nào? Ra là cậu không để ý nếu mình xâm lược sao? Cụ tạ dịu, kỳ gì hạ không giấu nổi hạnh phúc? Sự vui sướng tốt cùng dâng đầy trái tim cô, và nó như sắp bùng nổ đến nơi rồi ấy. Cô hạnh phúc bởi cụ Tạ Diệu đã chấp nhận cô như là một người bạn thực sự. Đó cũng là câu trả lời mà cô tìm kiếm cho sự xâm lược của mình. Câu trả lời của cậu đã xác nhận cho mục đích và những hành động của cô. Cô đã đạt được mà cô mong muốn. Niềm vui lớn đến mức, người luôn bình tĩnh như kỳ gì hà không kiềm nổi nước mắt. Cụ Tạ Diệu, cậu có chắc là muốn mình tìm thấy người ấy không đó? Như kỳ gì hà nói thế, cô rủi đi nước mắt ở khỏe mắt mình. Dù ý chí mạnh mẽ nhưng cô đã không thể dừng được những giọt nước mắt của mình rơi. Hả? Ý cậu là sao? Cụ tạ dữ không để ý những giọt nước mắt của cô mà chỉ mỉm cười nhìn kỳ gì hả? Không, không có gì cả. Kỳ gì Hạ nắm lấy tay cụ tạ dữ trong khi cu cậu hãy còn nghiêng đầu không hiểu và bắt đầu kéo cậu. Nếu cứ tiếp tục đối mặt với cậu, cô có lẽ sẽ khóc mất. Đi nào, cụ tạ giữ. Ừ. Kỳ gì hả tiếp tục bước đi. Bước đến những trò chơi mà cô chưa từng chơi với ai trước đây. Để tạo nên những kỷ niệm với người bạn đầu tiên mà cô gặp được kể từ khi lần mặt đất. Phần 3. Và khi cái ngày cuối năm đến, dù cho ban ngày có ấm thì cũng nhanh chóng lạnh đi khi về đêm. Điều này khiến cụ tạ dịu, người vừa mới một công việc bán thời gian khác bởi kỳ nghỉ đông đã đến, có một khoảng thời gian khó khăn. Ai mua bánh nguyên không? Hiệu bánh hạ rủ cả giờ, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh. Công việc ngoài giờ là phát tờ rơi trong bộ đồ sản tạ cờ lũ. Do tiệm bánh cạnh nhà ga ở phố Buôn Bán đang bán bánh Giáng sinh nên cụ tạ dịu đã nhận công việc đi quảng cáo. Do là công việc là bán bánh nguyên nên nó chỉ diễn ra hôm nay hoặc ngày mai. Thời gian tốt nhất để tiếp thị là lúc mọi người đi mua sắm hoặc trên đường về nhà. Trời lạnh nhưng cậu phải cật lực làm việc. Ai mua bánh nguyên không? Hiệu bánh hạ rủ cả giờ, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh. Phát tờ rơi cho những người đi qua khu phố, cụ tạ dịu cất giọng. Càng cuối năm nhu cầu thiết yếu càng nhiều nên tiền từ công việc khai quật phế tích là không đủ. Bởi do gì cả mà chi phí thức ăn đã tăng lên và bởi thời hạ chơi nhiều game nên hóa đơn điện cũng chẳng chịu kém cạnh. Và khi mùa đông tới hóa đơn để sưởi ấm cũng chẳng ngoại lệ khiến mọi áp lực đè lên cụ ta dịu. Mọi thứ có thể chân chu nếu cậu nhờ và bố mình nhưng do tự nhận mình là một người đàn ông độc lập trưởng thành nên cậu muốn tự thân vận động hơn. Ai mua bánh luôn không? Hiệu bánh hạ rủ cả giờ. Chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh có rất đông người đi qua. Tuy nhiên, trông có vẻ như họ đang bận rộn, chỉ có một số ít là có chút hứng thú từ tờ rơi của cụ tạ diệu. Cậu lịch sự chia tờ rơi cho những người chấp nhận chúng. Trong những người nhận cũng chỉ số ít là dự định mua bánh. Nhưng điều quan trọng là phải nghĩ rằng những người nhận tờ rơi như một khách hàng. Sau khi vất vả một hồi lâu, thì cậu nghe thấy tiếng không ngờ tới. Chào buổi tối, Ngài Santa. Ồ, Sakura này. Hạ dù Mị là người gọi cụ tạ diệu. Khi cậu quay lại hướng giọng nói cất lên, cậu thấy hạ dù Mị đang mỉm cười trong cơn gió bước giá thổi qua khu phố. Nụ cười ấy như mặt trời mùa xuân với cụ tạ diệu. Đó là sự gặp gỡ làm cậu quên đi sự lạnh giá. Ê e -e cháu nghĩ là mình đã rất ngoan trong năm nay, vậy nên cháu có thể có một tờ rơi được không? Mỉm cười, hạ dù Mị dơ bàn tay của mình ra như thể cô đang đòi qua vậy. Hiệp định cỏ rô nạ, 22 tháng 12 năm 2009 Điều 10 Hẹn hò giữa những người ký hiệp định Cozona bị cấm. Trong trường hợp tình huống bất khả kháng thì phải nhanh chóng báo lên cả Sensi Zuka, chủ nhà của Cozona House, cư trú tại phòng 206. Điều 10 bổ sung Trong trường hợp công bố mối quan hệ cho cả Sensi Zuka, chủ nhà của Cozona House, cư trú tại phòng 206, nó có thể được cho phép. Tập 6.5 Sùn Cả Sụ Hữu Tủ, Xuân Hạ Thu Đông Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Khởi Sato Mỹ Cụ Tạ Diệu có một thói quen xấu là cậu không thể thức dậy sớm vào buổi sáng được. Ngay cả khi cậu có sự kiện quan trọng trong ngày, điều đó cũng không thay đổi. Đó là cái cách mà Cụ Tạ Dịu đã sống cho đến bây giờ, ngủ mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Vì vậy, việc bắt gặp Cụ Tạ Dịu và Sơn Nạ e ngủ cùng nhau trong căn phòng 106 này là một khung cảnh rất đôi bình thường. Nó tạo cho người xem một không khí rất dễ chịu. Này, cụ tạ dịu, thức dậy. Tuy nhiên, mọi quy định luôn luôn có ngoại lệ, trông thấy cảnh cụ tạ dịu dạng người ra ngủ mặt trời hơi đất hơi, càng kích động một người vốn đã căng thẳng vì một sự kiện lớn sắp tới. Đặc biệt khi mà cậu là trung tâm của nó. Cụ tạ dịu, ngay cả khi ta đang gọi mà ngươi còn không chịu dậy à? Thật là, thầy ạ lắc người cụ tạ dịu, những mày tỏ ra phiền toái. Hôm nay là ngày mà cô đã chờ đợi rất lâu rồi. Buổi công diễn phần 2 của vợ kịch Với việc là diễn viên chính của vợ kịch Nên củ tạ dịu có rất nhiều việc cần làm vào sáng nay Như việc kiểm tra lại lời thoại của kịch bản để tránh quên lời Vậy mà củ tạ dịu vẫn còn ngủ ngon lành cùng với sơn ạ Điều này khiến cho thầy Á bất mãn Tại sao ngươi dám? Hôm nay là ngày công diễn Mà sao ngươi lại vô lo vô nghĩ thế chứ? Rốt cuộc ta phải làm gì đây? Thầy Á ngồi xuống bên cạnh củ tạ dịu Trong khi cậu vẫn còn đang say ngủ Quan tay lại và bắt đầu nghĩ cách để có thể đánh thức cậu. Nếu bây giờ mà là lúc họ mới vừa gặp nhau, cô sẽ không chần chừ mà sử dụng vũ lực để lôi cậu dậy. Còn nếu là sau hè thì có thể cô đã lay cậu dậy, nhưng đông đến, cô lại chỉ muốn nhìn khuôn mặt đang say giấc của Cụ Tạ dịu mà thôi. Nhưng bây giờ không phải lúc, cô phải đánh thức cậu bằng cách nào đó. Thường vào những lúc này, một khung cảnh từ một bộ phim đã từng xem lại chợt xuất hiện trong tâm trí của Thầy A. Đó là khung cảnh đầy lãng mạn khi một nhân vật bắt đầu đánh thức người mình yêu bằng một nụ hôn. Ngay lập tức sau khi hồi tưởng đến đó, hình ảnh của hai người diễn viên liền bị thay thế bởi cô và cụ Tạ Diệu. Điều này làm má của Thầy ạ trở nên đỏ ửng và cô ra sức lắc đầu. Cơ thờ không mình không thể làm chuyện đó được. Nhanh thức dậy đi, nhanh dậy đi. Để che giấu đi sự bối rối của mình về cái suy nghĩ quá táo bạo đó, Thầy ạ bắt đầu cao giọng và ra sức lắc mạnh cụ Tạ Diệu. N n n n ba bởi vì vậy, Sarnae, người đang dính chặt vào củ tạ rượu trong khi ngủ, nhẹ nhàng phát ra một âm thanh nhỏ, bởi vì cô cảm nhận được sự nhiễu loạn trong những làn sóng tâm linh. Từ đôi chút bực bội biến chuyển thành một cảm xúc mãnh liệt và sau cùng là một sự ngại ngùng e thẹn. Sarnae đã thức dậy trước củ tạ Nờ nờ n ba thời ạ, sao cô lại làm ầm lên vào lúc sáng sớm như vậy chứ? Sarnae ngáp dài trong khi ngồi dậy, cô xoa đôi mắt buồn ngủ của mình và ngẩng đầu nhìn lên ạ với cái nhìn vẫn còn mơ hẳn. A cờ hờ không, cờ hờ không có việc gì. Thầy ả điên cùng tìm kiếm một cái cớ, cô không thể nói cô đã tưởng tượng về một nụ hôn giữa mình và cụ tạ diệu. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. May mắn thay, cô có một lý do, mà đó lại là một lý do vô cùng thực tế. Lạ là, là như vậy, hôm nay là ngày công diễn của vợ kịch, nên ta muốn đánh thức cụ tạ diệu dậy nhưng cô thế nào cũng không được. Nên thế ta mới phát bực. Ngay khi nghe về buổi biểu diễn, sờ nạ ẹ nhanh chóng trở nên minh mẫn. Cô đã cố gắng chăm chỉ để hỗ trợ cụ tạ dịu vì vậy cô cũng rất chú ý đến vợ kịch. Do đó, cơn buồn ngủ của cô biến mất ngay lập tức. Đúng vậy, chúng ta cần phải nhanh đánh thức anh ấy dậy. Đờ đúng, chúng ta còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Thay vì nghi ngờ, Sơn ấy lại trở thành một đồng minh, Thấy thế thạ bông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Có chuyện gì thế? Không có gì. Vậy cô có cách nào tốt để đánh thức hắn ta dậy không? Hờ mờ mờ, dễ thôi, cô biết đấy. Cụ tạ dịu là một người đàn ông Nhật Bản chân chính, người luôn giữ lời hứa của mình. Sơn Na ẹ nói đầy kêu hánh, như thể đang nói về chính bản thân cô vậy. Sơn Na ẹ đã không còn coi cụ tạ dịu như người ngoài nữa rồi. Ta biết rõ điều đó chứ. Do đó, nếu tôi đi vào trong tâm trí anh ấy và nói rằng tới giờ dậy rồi, thì anh ấy sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Đợi chút, tôi sẽ làm ngay. Sơn Na ẹ ôm lấy cụ tạ dịu và nhắm mắt lại. Sau đó, cô kết nối linh hồn mình với cậu và gửi một thông điệp vào tiềm thức của cậu. Bức tường vô hình bao quanh trái tim của Cụ Tạ Dịu vốn gây khó khăn cho Sanae giờ đã không còn nữa, giờ đây không còn gì ngăn cách việc kết nối linh hồn của cô với cậu. Chiếc đùa hộ mệnh trên cổ Sanae chính là minh chứng cho mối liên kết sâu sắc giữa hai người, nên việc gửi đi một lời nhắn là một việc vô cùng đơn giản. Ngờ thờ ba phụ ạ. Chẳng bao lâu sau, Cụ Tạ Dịu vươn vai thức giấc. Cảm thấy Cụ Tạ Dịu đã thức, Sanae buông cậu ra và nói với cậu bằng chính giọng mình dậy đi cụ Tạ dịu, hôm nay là ngày diễn kịch rồi đó. a, đúng rồi, đúng là hôm nay. sau khi ngáp giải và vươn vai, cụ Tạ Diệu cùng với Serena vốn vẫn đang bám ở trên người cậu, đứng dậy. Serena vẫn ở nguyên chỗ quỳ trên ngực của cậu khi nãy, nháy mắt với thái ạ và nở một nụ cười đầy kiêu hãnh cùng đưa tay ra giấu chiến thắng. nhiệm vụ hoàn thành. vất vả rồi. eh eh eh, chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi mà. Nhìn thấy mối liên kết vô cùng chặt chẽ của sờ nạ và cụ tạ dịu làm cho thầy vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô sớm nhớ ra rằng mình còn có nhiệm vụ cần làm, cô nắm lấy tay cụ tạ dịu và lôi cậu đi. Hiện tại cô không có thời gian chú ý đến những thứ nhỏ nhặt đó, buổi biểu diễn đã đến gần lắm rồi. Nhanh lên nào, cụ tạ dịu, rửa mặt và chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta có rất nhiều việc cần làm hôm nay. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Dù gì thì cũng chào buổi sáng thầy ạ. Chào buổi sáng, cụ tạ dịu. Cù Tạ Dị hiểu rõ ý nghĩa của ngày hôm nay với Thời ạ, nên cậu ngoan ngoãn đi theo cô. Từ cái cách mà cánh tay nhỏ bé của Thời hạ nắm lấy tay mình, cậu có thể cảm thấy được sự sốt sắng của cô cho buổi diễn. Cù Tạ Dị không thể dậy sớm được, nhưng Dị Cả cũng không khá hơn là bao. Cô có thể dậy tương đối sớm, nhưng với ý chí yêu đất của mình, dù có thức dậy thì cô nhanh chóng tiếp đi lần nữa. Cả Cù Tạ dịu và Dị Cả về một cách nào đó đều gặp rắc rối trong việc dậy sớm. Các biện pháp cực đoan là điều cần thiết để đánh thức Dị Cả dậy. Mặc dù cô luôn phản nàn với nó, như việc sử dụng nước lạnh hay là một cái bữa đồ chơi. Ho, hôm nay chiến thắng đã nằm trong tay chúng ta rồi, ho. Chúng ta đã có một vũ khí bí mật từ thời a -chan. ho. Sau khi rửa mặt, cô di tiến vào phòng chính. Trong lúc đó hai hạ nỉ hỏa cả dạ mạ và cổ rổ mạ bay qua chỗ cầu. Chúng đem theo trên mình một cái chai nhỏ. Vỏ chai màu trong suốt, nhưng chất lỏng bên trong nó là một màu đỏ sẫm nên nó khiến cho chiếc chai có màu đỏ. Có một cái nhãn trắng rắn vào chai với tên của sản phẩm ghi trên nó. Cái nhãn được viết bằng một ngôn ngữ nước ngoài mà cụ tạ dự không thể hiểu được. Nhưng anh biết đây là thứ sẽ được dùng để đánh thức gì cả dậy. Cụ tạ dự sớm không còn hứng thú về cái chai nữa nên anh tiến về phía bàn ăn. Vậy ngươi đã chuẩn bị xong rồi hả? Hôm nay sẽ bắt đầu diễn. Nếu tôi không rửa mặt cẩn thận, cô lại nổi cáo lên mất. Đúng thế, do đó ta không có giận dữ, ta có lời khen dành cho ngươi. Vậy hãy nói nó một cách tử tế hơn chút đi. Được thôi, ta sẽ tử tế với ngươi. Nè, Cụ Tạ Diệu. Cảm ơn. Bởi vì vẫn còn sớm, nên bữa ăn vẫn chưa được chuẩn bị xong. Trong lúc chờ đợi, Cụ Tạ Diệu sử dụng thời gian rảnh này để xem lại lời kịch được Sơn Nạ đem tới và bày ra trên bàn. Dù kỳ dạ chan, thức dậy đi, ho. Chị vẫn có thể dậy kịp giờ đó, ho. Duy cạ lăn người đi và lầm bẩm. Không. Mình vẫn còn ăn được. Không còn sự lựa chọn nào khác nữa, ho hãy thực hiện nó thôi ho nắp đã được mở ho chiếc chai đã vào vị trí ho run rún ác kỳ ạ ạ ạ ạ ạ chị ấy đã dậy rồi ho chỉ một lần duy nhất ho ghét ác cờ ca cái gì quá ba chuyện gì xảy ra vậy chị ấy vùng vây giống như một con cá mắc cạn vậy ho làm gì có người nào muốn bị như vậy đâu ho căn phòng đã trở nên khá ồn ào Nhưng sở nạ ẻ e đã chặn thai cụ tạ giữ lại trong khi đang vắt vẻo trên lưng của cậu, do đó cậu có thể đọc bản thảo trong yên bình. Nếu như cậu phạm sai lầm trong lúc diễn sẽ gây phiền toái cho rất nhiều người, đặc biệt là bạn diễn của cậu Hạ Jumi, do đó lúc này cậu đang thực sự rất nghiêm túc. Kỳ gì, Hạ cùng với Dù cũng đã tới phòng 106 và họ đang bắt đầu chuẩn bị buổi sáng. Trong khi họ nấu nướng, hương thơm của một buổi sáng ngon lành đã lan khắp căn phòng, điều này làm cho cụ tạ dự khó tập trung vào kịch bản. Hơn thế, Các kịch bản trên bàn sẽ cản trở công việc của hai người bọn họ, nên củ tạ diễu đặt thẻ bài hình cả bụ tổng gạ vào giữa trang sách để đánh dấu, và tạm thời dừng đọc. Sơn à bắt đầu khịt mũi và sau một hồi thì cô lên tiếng. Mũi này như là đà tì truyền thống. Đà tì là loại nước sốt phổ biến ở Nhật, nó giống như nước phở hay hủ tiếu của mình vậy. Nhưng nó lại không có mùi như mì rổ, do đó mình không nghĩ rằng đó không phải món mì rổ. Duy câu nghĩ bữa sáng nay sẽ có gì đây? Chị xin lỗi, nhưng lúc này chị không thể nào ngửi hay nếm thử bất cứ thứ gì được nữa. Bọn em xin lỗi chị, Jurika, ho. Bọn em không nghĩ rằng nó sẽ cay đến như vậy, ho. Mấy người đang rất bất lịch sự đấy. Hãy ngồi chờ một cách đàng hoàng coi nào. Suana ẻ thì trôi nổi trên không trong khi không ngừng ngửi lấy mùi hương của món ăn, Thầy ạ thì nằm sấp và đung đưa hai chân lên không trung, còn Jurika thì đang cố làm dịu cái lưỡi đã trở nên đỏ chót của mình bằng ly nước đang cầm trên tay. Tất cả đều là những hành vi rất thô lô và khiếm nhã, điều mà các cô gái trong khi chờ đợi bữa sáng không nên làm. Vợ n g g g, -g. Sơn ạ ngoan ngoãn quay lại và quỷ xuống bên cạnh cụ tạ diệu, thẳng người lên và chờ đợi. Ta cũng thế, chí ít thì hôm nay ngươi nói có lý. Thầy ạ cũng ngoan ngoán làm theo lời cụ tạ diệu, do cô đang dạy cậu cách cư xử và lễ nghi của một vị hiệp sĩ, nếu nếu cô không mẫu mực sẽ trở thành tấm gương xấu. Vì để vợ kịch có thể thành công tốt đẹp, và cũng để bảo vệ niềm kiêu hãnh của riêng mình, cậu ngồi xuống một cách đầy lịch sự. mình không thể không làm như vậy được. tốt thôi, cậu làm một ngoại lệ, Jika. rốt cuộc cậu cũng không thể ăn với cái lưỡi như thế. đúng vậy. Jika với khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt, trong khi cố làm dịu lưỡi của mình, cô bốn người lại tạo ra bộ dạng vô cùng đáng thương. do đó, cụ Tạ dịu ngại phiền phức nên quyết định mặc kệ cô nàng. mọi người, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Khi mọi người đã ngồi vào bàn thì rủ và Kỳ Dị Hạ tiến vào. Kỳ Dị Hạ mang theo một chiếc nồi bằng kim loại, còn dù mang theo một khay đầy chén đũa. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Kỳ Dị Hạ, hôm nay có món gì vậy? Uổng. Uổng. Vào buổi sáng sao? Thưa điện hạ, chúng ta sẽ cần nhiều thể lực cho buổi diễn, nên bọn em đã làm uổng vì nó dễ tiêu hóa và cung cấp nhiều năng lượng. Ta hiểu rồi, đó quả là một ý tưởng rất tuyệt. Zika, là u ông đó, quá tuyệt phải không? Thật chứ, bữa sáng hôm nay là u ông. Nó không phải là bữa sáng truyền thống, nhưng nó lại là món ăn phổ biến được dùng trước khi chơi thể thao, diễn kịch những thứ đòi hỏi tiêu hao thể lực trong khoảng thời gian dài, do đó nó là món ăn thích hợp nhất lúc này. Loại đà tỉ cá hồi do chính tay Kỳ Di Hạ cẩn thận nấu chính là điểm nhấn cuối cùng của món ăn sáng nay. Du, dọn bát ra đi. Vậy xin làm phiền. Kỳ Di Hạ và Dù cùng nhau chuẩn bị bàn ăn. Sau đó Kỳ Di Hạ vui vẻ múc củ ổng vào từng bát. Cụ Tạ Di có thể cảm thấy nét dịu dàng đầy nữ tính trong từng cử động của Kỳ Di Hạ, nó vô thức khiến cậu hòa niệm. Rất lâu rồi trước đây, mẹ cũng giống như vậy. Trong khi quan sát Kỳ Di Hạ, Cụ Tạ Di chợt nhớ về mẹ mình. Đã quá lâu kể từ khi bà mất, cậu chỉ còn lại những ký ức mơ hồ về bà. Giờ đây Kỳ Di Hạ lại làm sống lại những ký ức đó khiến cho cậu cảm thấy bình yên hơn. Có chuyện gì sao, Cụ Tạ Di Nhận ra ánh mắt của cụ tạ diệu, kỳ gì hạ mỉm cười với cậu trong khi vẫn đang chia ủ ổng. Tôi chỉ nghĩ là món ăn trông rất ngon thôi. Du và tôi đều tự tin vào khả năng nấu nướng của mình đó. Trong lúc cô nói, kỳ gì hạ hơi nhắm mắt một chút và nhìn cậu với vẻ mặt đầy tự tin, nhưng chỉ được một lúc trước khi cô trở lại với công việc của mình. Xin hãy ăn nhiều vào, sạ tổ mì sạ mạ. Du đặt một chiếc bát mà kỳ dạ đã tràn đầy ủ ổng tới trước mặt cụ tạ diệu. Du vẫn hào hứng như mọi khi và cũng như kỳ dị hạ, cô mang lại cảm giác đầy thân quen. nếu kỳ dị hạ mang dáng dấp của một người mẹ, thì dù lại đưa đến ấn tượng như một người chị cả trong nhà. dù gặp trở ngại khi là một người ngoài hành tinh, nhưng khả năng nội trợ của dù vẫn hơn hẳn gì cả và sở nãy. chỉ cần cô đầu tư vào khả năng nữ công gia tránh của mình thì sớm cô cũng có thể sánh ngang với kỳ dị hạ. an thôi, u à ạ, nóng quá. miệng của cậu hay còn đang sưng. Nếu cậu nhồi thức ăn đang còn nóng thì dĩ nhiên sẽ thành ra thế rồi. Nhưng mình muốn ăn nó trong khi nó vẫn còn ngon, nếu không sẽ có ai đó ăn mất phần. Ai mà thèm dành ăn của cậu đâu, đồng ốc. Zika chan, chị có muốn một chút nước không, ho. Mình muốn uống sữa dâu. Bọn này không có cái đó đâu, ho. Vậy thì gì Sơn ạ ẹ, thầy ạ sẽ là những cô em gái. Trong lúc ký giả hạ và rủ đang quan sát họ, cả ba cô gái kia vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện vô tự lự của mình. Từ khi nào mọi chuyện trở nên quá đối bình thường với mình? Ban đầu, cụ tạ dịu và những cô gái xâm lược toàn đánh nhau, nhưng khi thời gian trôi đi, họ trở nên thấu hiểu lẫn nhau, từ kẻ thù trở thành bạn, và cuối cùng giờ đây như là một gia đình. Họ thấu hiểu điểm yếu kém của nhau, ở bên nhau họ trở thành những mảnh ghép của một gia đình. Chúng mình không thật sự hòa hợp lúc bắt đầu. Ai cũng đều cố gắng tìm cách để đuổi đối phương ra khỏi phòng. Cụ tạ dịu nhớ lại từng ngày kể từ khi họ gặp nhau. Những ngày vô cùng bình thường ấy đong đầy giữa họ và cuối cùng đưa họ lại gần bên nhau. Chương 2. Xuân Đã 10 ngày trôi qua, kể từ khi căn hộ của cụ tạ diệu bị xâm lược bởi các cô gái. Trong suốt thời gian này, họ ở tại trong phòng 106 và cố tìm cách đoạt lấy quyền sở hữu căn phòng từ cụ tạ diệu. Đồng thời họ cũng tìm cách loại bỏ đối thủ của mình, những cô gái còn lại trong phòng ra khỏi cuộc chiến. Vào khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa bọn họ vô cùng tồi tệ. Ghe! Kì à à! Cờ cái gì vậy? Em xin lỗi, Sato Mì Sama. Em không nghĩ rằng anh lại chọn chỗ này để ngủ. Thì ra là cậu, Dushan, là do thói quen ngủ khá xấu của mình, nên cậu không cần phải bận tâm đâu. Anh đã nói vậy thì em yên tâm hơn rồi, em sẽ để ý để việc này không có tái diễn nữa. Ngoài trừ mối quan hệ của cụ tạ dịu và Dù đã tốt ngay từ đầu. Bởi thế nên cụ tạ dịu không tỏ ra giận dữ cô cho dù cô đã dẫm lên mình khi cô bước vào phòng 106 từ bờ Lugniton. Em không cần phải lo lắng về việc dẫm lên một người nhìn đật thản ngu ngốc đâu. Cái gì? Thử nói lại lần nữa xem. Tuyệt. Muốn ta lặp lại bao nhiêu lần cũng được. Chẳng phải là vấn đề khi dẫm lên một tên nì đật thản cả. Khốn kiếp, đấy là thái độ của một công chúa đó à? Làm ơn đi, cả hai người không thể cứ cãi nhau vì những việc nhỏ nhặt như vậy được. Hãy bình tĩnh lại nào. Du, nợ nhưng hắn ta. Điện hạ, người nghĩ rằng sự trung thành sẽ đến bằng việc cãi vã nhau sao? Đúng vậy. Sato Mì Sạ Mạ, anh cũng thế. Nếu chúng ta gây lộn trong phòng thì sẽ chọc giận xỉ rủ cả xả Mạ lần nữa cho mà xem. Em chắc rằng anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Đúng là thế. Làm ơn hãy chấp nhận sự ích kỷ của em và ngôi cơn giận của cả hai lại đi. Ta hiểu rồi, Du. Ta sẽ nghe em. Điện hạ. Nếu cậu đã nói đến vậy thì mình cũng không thể không nghe theo, Dù San. Cảm ơn anh, Sato Mì Sạ Mạ. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, Đó cũng là điều ta muốn nói đó. Mối quan hệ giữa củ tạ dịu và Hạ không sụp đổ hoàn toàn là nhờ cả vào dù. Mối quan hệ của họ gần như là tệ hết mức, chỉ cần mở miệng là họ sẽ cãi nhau và sẽ nhanh chóng chuyển sang bạo lực. Họ đều là những người cố chấp nên xung đột sẽ leo thang trong nháy mắt. Tuy nhiên, nhờ sự tin tưởng của cả hai vào dù nên mối quan hệ của họ mới giữ được như hiện trạng, cô giống như thiết bị an toàn kiểm chế cả hai. Chờ đã củ tạ dịu như thế thật bất công nhìn thấy cụ Tạ Dị chịu hòa giải với Tha nhờ có rủ sơn nạ e tỏ ra bất mãn có lúc tới trước mặt của cụ củ Tạ Dị với đôi má phồng lên và đôi môi nhỏ chú ra nếu là tôi đánh thức thì anh không ngừng phàn nàn tôi thô lỗ thế này thế nọ nhưng anh lại không hề trách móc rủ cho rủ chị ta thậm chí dẫm cả lên mặt anh là sao trong trường hợp của rủ nó đơn giản chỉ là thai nạn mà thôi vậy anh bất mãn khi được một hồn ma xinh đẹp với giọng nói thiên thần là sơn nạ e đây đánh thức sao này Em có nghe anh nói không vậy? Cái cách mà sở nạ e đánh thức cụ tủ dậy khá là thô bạo. Ban đầu là do linh lực của cô vẫn chưa chính xác, còn sau đó thì là do cô chẳng thèm để ý tới cái cách cô dùng để đánh thức cậu dậy. Hôm nay khá ổn ảo nhỉ. Kỳ gì hạ đang nấu ăn trong nhà bếp, nhưng cô đã tách tấm màn đôi ra và thò đầu vào phòng, quan sát tình hình với cái đầu nghiêng đầy bối rối. Không có chuyện của chị ở đây. Tôi hiểu rồi. Bị sở nạ e đáp lại đầy lô mãng, nhưng cô không hề để tâm đến nó. Chỉ cần quan sát là cô gần như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Người hiểu rõ sự đối lập giữa các bên trong phòng là Kỳ Di Hạ, và cô cũng là người ra dáng người lớn nhất. Sạ tổ mì cụ tạ diệu, bữa ăn sáng sẽ có sớm thôi. Cậu có thể cất chăn đi và chuẩn bị bàn ăn được không? Được thôi, tôi sẽ làm ngay đây. Sau sự xuất hiện của Kỳ Di Hạ, cuộc tranh cãi giữa cụ tạ diệu và Sở Nạ tự nhiên biến mất. Mặc dù đó không phải là chủ đích của cô. Nhưng cô là một nhân tố khác giúp ổn định tình hình trong phòng 106. Tại thời điểm đó, Kỳ Hạ và Dù đã chuẩn bị xong bữa sáng cho phòng 106. Chính xác hơn, do Dù mới đến từ Foster, nên cô chỉ có thể phụ một tay thôi, phần lớn việc nấu ăn đều do Kỳ Dì Hạ thực hiện. Kỹ năng nấu ăn của Kỳ Dì Hạ cơ bản tập trung vào ẩm thực Nhật Bản, thi thoảng cũng sẽ có những món ăn trẻ em yêu thích như bít tết hẻm bật và cà ri. Những món ăn trẻ em này là yêu cầu đến từ Sở Nạ Món xúc xích bạch tuộc trong bữa sáng chính là một ví dụ điển hình nhất. Cú ta dịu, cú ta dịu, kế tiếp là một cái xúc xích bạch tuộc. Không được, tiếp theo là món rau. Chỉ ăn món mình thích sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, sớ nạ Nhưng tôi chỉ là một con ma. Chẳng phải do em cứ lý do này nọ như thế nên mãi chỉ là một con nhóc sao. Bực, tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nên tôi cần ăn xúc xích bạch tuộc. Không, em không cần. Sanae vẫn còn là một cô nhóc, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cả tính cách. Chia sẻ vị giác với cụ tạ dịu cũng là yêu cầu một phía từ cô, do đó cậu nghĩ rằng tốt hơn nên dạy bảo cô bé, vì vậy mỗi khi thích hợp, cậu sẽ lờ đi những yêu cầu của Sanae để đảm bảo rằng cô có bữa ăn cân bằng. Tôi chắc là không còn cách nào khác. Nhưng anh phải ăn bạch tuộc sau cùng đó nhé. Rồi, rồi. Sanae tỏ ra không hài lòng, nhưng nếu tiếp tục quá ích kỷ Có thể cô sẽ mất đi sự hợp tác với cụ tạ diệu, vậy nên cô chấp nhận mà bằng lòng với món salad hiện tại. Khi hai người họ kia kết thúc cuộc nói chuyện, chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay Jujika kêu lên. Mắt Cả bắt đầu lấp lánh và cô bỏ chiếc đồng hồ qua một bên. Tốt rồi. Cả vui vẻ xé nắp ly mì trước mặt cô. Bữa ăn sáng của cô là mì ly, trong phòng 106, cô là người có thói quen ăn uống tệ nhất. Bữa ăn của cô là bánh ngọt, mì ly và cô ấy đã ăn đồ ngọt như đồ ăn nhẹ cũng không quá khi nói rằng cơ thể cô được tạo nên bởi đồ ăn vặt. Anuoo. Vào lúc gì cả bắt đầu nhóc nhép món mì của mình, thì mùi hương hóa học nhân tạo bắt đầu bay đầy phòng. Ngay lập tức mùi hương của nó át đi hương thơm từ những món ăn mà kỳ dị hà nấu. Chết tiệt, gì cô đã phá hỏng hoàn toàn bữa sáng thanh lịch của ta. Xin hãy bình tĩnh, thưa điện hạ. Vậy, thế nên tới cả linh hồn của chị ta cũng đầy mùi dơ mèn. Chúng ta cần phải đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt. Thầy ạ. Sơn à ẹ e và cụ tạ dự càng có quyết tâm hơn để tống cổ Duy -dị Cả ra khỏi phòng. Ôi, ôi Thật khó để mà giữ mọi chuyện cân bằng. Quan sát tất cả bọn họ, Kỳ Di Hạ lại tiếp tục với một nụ cười gượng gạo. Hơ mơ mờ. Bản thân Duy -dị Cả lại không hề biết rằng cô đang ở trong một tình huống nguy hiểm. Sau khi ngẩn đầu lên quan sát vì cảm thấy bầu không khí căng thẳng kỳ lạ trong căn phòng, cô lại bắt đầu cắm túi vào ly mỉ của mình. Do cô đã hoàn toàn quen với cái mùi hóa học nên cô hoàn toàn không nhận thức sự thay đổi mùi hương trong không khí, cũng như tâm trạng của cả căn phòng. Thấy sự vô tư lự của cô, cả ba người kia đều hoàn toàn mất đi động lực và chán nạn tiếp tục đưa ăn. Cô ta hết thuốc chưa rồi. Cô ta dịu, ăn một cái bạch tuộc ngay đi nào. Rồi, rồi. Với căn phòng đầy mùi hương nhân tạo, họ muốn một món gì đó mà có mùi vị thật mạnh để át nó đi, và đó chính là những cái xúc xích bạch tuộc. Khi gì hạ luôn thích chọn các loại thực phẩm tốt cho cơ thể, nên những xúc xích này được chế biến bằng các thành phần tự nhiên và mang trong mình một hương vị mạnh mẽ. Được rồi, đó là cái cuối cùng. À, Hờ mờ mờ, ngon quá. Nhưng ngay khi cụ tạ dịu định ăn nó thì thã lại gấp nó trước và ăn mất. Đồ khốn, cô cấp miếng bạch tuộc của tôi. Đó là của tôi. Cụ tạ dịu và sờ nạ ẹ e đều rất giận dữ. Cụ tạ dịu giận vì thạ đã nâng tay trên dù biết rằng cậu chuẩn bị gấp nó. Còn với sợ nạ ẹ e đơn giản chỉ là vì cô bé đã không thể ăn miếng cuối cùng. Đó là lỗi của ngươi, do ngươi không nhanh tay nên mất phần thôi. Thầy ạ cười chế nhạo hai người bọn họ. Xúc xích được đặt ở trung tâm của bàn ăn cùng với món salad, vậy nên lập luận của thầy ạ là chính xác, nhưng chính vì nó đúng nên nó càng làm cụ tạ giữ ức chế hơn. Chết tiệt tụi đi. Đúng là tôi nên phải giải quyết mọi việc với cô từ trước. Ơ tôi đã rất trong đợi vào việc ăn cái bạch tuộc đó ba. Ho ho ho ho. Đó là lý do tại sao ngươi là một người nín đật thẳng và là một thường dân. Nhanh lên và thừa nhận ngươi sự thua cuộc và chấp nhận ta là người chủ của ngươi đi. Ho ho ho ho ho ho thừa thưa điện hạ, người đã đi quá xa rồi đấy. Dù đã vội vàng ngăn thạ nhưng đã quá muộn, vết nước trong quan hệ giữa cụ tạ dịu và thạ lại càng lớn hơn nữa. Để đáp lại cho sự kiêu ngạo của thầy ạ, cụ tạ dịu luôn quan sát thạ như một con chim ưng đang rình mồi, tìm kiếm một sơ hở. Nhưng thạ là người thông minh và luôn nhận thức rõ tình hình xung quanh mình, vì vậy cậu không thể tìm thấy bất cứ một sơ hở nào cả. Vậy, câu trả lời của em là gì, thầy ạm hiệu Lysan? Thưa cô, đó là trận chiến ở Nagasino. Câu trả lời chính xác, kể cả khi em là một du học sinh, kiến thức của em thật đăng nghệ. Nhưng thưa cô, có thực sự là đội hình súng 3 hàng của nhà ODA có thể tiêu diệt hoàn toàn đội kỵ binh của nhà tạ kẻ đã được vậy ạ? Ô hát, hỏi hay lắm, cho thầy ạm hiệu Lysan. Thật ra thì có nhiều ý kiến về nó. Thầy ạ đã nhận thấy cụ tạ dịu đang theo dõi nên cô tiếp tục thể hiện khả năng của mình. Đây là một trong những lần đó, sau đó cô quay qua nhìn cụ tạ dịu và khinh khỉnh cười trước khi ngồi xuống ghế. Cô ta càng ngày càng tồi tệ. Trên thực tế nó lại trở thành sự khoe mẽ trong mắt cụ tạ dịu, và nó chỉ là tăng thêm sự phản cảm của cậu đối với cô. Cụ tạ dịu thì không thể tìm được điểm yếu của thầy ạ, trong khi thầy ạ lại không có được sự tôn trọng từ cụ tạ dịu. Chỉ có một mình cụ tạ dịu là cảm thấy khó chịu, nhưng trên thực tế thì cả hai người họ đã đi chạy khỏi mục tiêu của mình. Sau cùng, cả hai người đều quá trẻ con. Điện hạ, Sato Mì Sạ Mạ. Dù dễ dàng nhận ra vấn đề giữa hai người, nhưng đây không phải là một vấn đề cô có thể một mình giải quyết nó. Để giải quyết mâu thuẫn giữa cụ tạ dịu và hạ cần rất nhiều thời gian. Chỉ cần hai người bọn họ chịu lắng nghe nhau một chút mà thôi. Cả hai người họ đều là người ngay thẳng và tốt bụng. Nhưng lại cũng là kiểu người không chịu bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ. Đối với rủ, người thấu hiểu cả hai, cô cũng chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng mà thôi. So với phương pháp tiến cận đầy công kích của thầy ạ, ba cô gái lại có kiểu tiếp cận với dạ dì hòa nhã hơn rất nhiều hơn. Chủ động nhất trong việc này chính là kỳ di hạ. cu ta dịu, cậu có muốn ăn trưa với mình không? Mình cũng đã làm bữa trưa cho cậu đấy. Kỳ gì hạ hoàn toàn giấu đi ý định thực sự của cô về cuộc xâm lược đằng sau một nụ cười và cử chỉ của một nữ sinh trung học. Giọng điệu của cô cũng khác với bình thường, nhưng lại chuẩn cách nói của một học sinh trung học bình thường nói chuyện với bạn bè. A, được thôi. Hoa, nghiêm túc à, cụ già nổ san. Vì sao lại xả tổ mị cun? Không phải là mặt su dạ cun sao? Giọng nói đầy tự nhiên của kỳ gì hạ làm cho cụ tạ dịu vô thức định gật đầu. Chỉ khi mà các bạn cùng lớp xung quanh trở nên đầy ồn ào thì cụ tạ dịu mới nhớ lại thân phận thật của kỳ dị hạ. Cẩn thận nào, cẩn thận nào, mày lại bị cô ấy rắt muối một lần nữa rồi. Cụ tạ Di thở phào nhẹ nhõm và lắc đầu từ chối kỳ dị hạ. Mình rất vinh hạnh nhận lời mời của bạn, nhưng mình đã có kế hoạch cho bữa trưa rồi. Cụ tạ hoàn toàn không có dự định gì, nhưng cậu biết rõ kỳ dị hạ đang cố quyến rũ cậu để giành quyền kiểm soát căn phòng 106. Do đó cậu không để bản thân mình sắp nên cậu đã từ chối kỳ dị hạ. Thật là đáng tiếc. Kỳ gì hạ hoàn toàn không níu kéo vấn đề và dễ dàng rút lui. Cô tạ cảm thấy kỳ lạ nhưng sự khéo léo kỳ gì hạ đã được thể hiện ở đây. Với cái cách mà cô túi đầu tỏ ra thất vọng ra mặt, cô trở về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống mà không nói một lời nào. Sau đó, nhìn vào hai hộp văn chưa trên bàn của cô, cô thở dài đau khổ, điều đó đã gây ra một trận náo động khác. Cậu thật khủng khiếp, Sato Mikun. Cô đã phải nỗ lực đến thế để có được sự can đảm mà tiếp cận cậu. Đúng đó xạ Tommy. Cậu không nghĩ từ chối lời mời cụ Dạ nổ San là cả một sự lãng phí sao. Kỳ gì hạ diễn xuất như một cô gái đang chán nản vì cô ấy đã lấy hết can đảm để đi nói chuyện với chàng trai mà cô thích nhưng đã ngay lập tức bị từ chối vô cùng hoàn hảo. Nó làm cho tất cả mọi người xung quanh có một ấn tượng xấu về cụ tạ dịu. Các cậu đó, các cậu đâu có biết cậu ta thật ra như thế nào đâu. À à à. Giờ cậu lại tính đổ lỗi cho cụ Dạ nổ San sao. Cụ tạ dịu. Việc một cô gái có như thế nào không quan trọng. Tuổi trẻ chính là tất cả những cô gái xinh đẹp trước mặt cậu. Đó chẳng phải điều đàn ông con trai chúng ta mong ước sao. Cụ tạ dịu bị bao quanh bởi các bạn cùng lớp của mình trong chớp mắt và đón nhận một làn sóng của vô số những lời chỉ trích. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu mục đích của kỳ Di Hạ. Ra là thế, dù lựa chọn mình ra sao cũng không quan trọng. Đây mới chính là mục đích cô ta khi đến trường. Nếu cụ tạ dịu đồng ý lời mời, mọi chuyện đều sẽ ổn. Sẽ còn tuyệt hơn nếu cô có thể đạt được một mối quan hệ tốt với cậu, và ngay cả khi cô không thể có được mối quan hệ ấy, cô cũng sẽ để lại ấn tượng rằng hai người thân thiết như quan hệ giữa cậu với các nữ xâm lực khác. Tuy nhiên nếu cụ tạ dịu từ chối, cô sẽ hướng các bạn học chỉ trích cậu như thế này và dồn cậu vào chân tường. Nếu điều này xảy ra nhiều lần, nó sẽ trở nên hiệu quả hơn, cụ tạ dịu sẽ trở nên ít thoải mái ở trường và có thể chịu thua mà rời khỏi căn phòng, hoặc nếu không có thể sẽ bắt đầu ăn trưa với kỳ gì hạ. Cụ tạ dịu đã từ chối lời mời, nhưng cậu vẫn hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của kỳ gì hạ. Chuyển đến trường kịch sở sáng hạ dù cả giờ ngay từ đầu đã là một phần cho kế hoạch đáng sợ và công phu này. Thấy cụ tạ dịu bao quanh bởi các bạn cùng lớp của mình, Sở Nạ e tỏ vẻ thất vọng. Cô là người duy nhất trong số những kẻ xâm lược có thỏa thuận đỉnh chiến với cụ tạ dịu. Việc kỳ gì hạ thắng cậu hoàn toàn không phải là một diễn biến tốt đối với Chị ta chắc chắn là người mình phải coi chừng nhiều nhất. Ai cơ? Duy nhận thấy sợ nạ ẹ e đang lẩm bẩm một mình trong khi đang ăn mỉ nên cô nhìn sang sợ nạ ẹ, e, người đang trôi nổi trong không khí gần đó. Dĩ nhiên là cứ hạ rồi. Kỳ gì hạ là một người tốt mà. Đúng đốc, chị hoàn toàn rơi vào bẫy của chị ta rồi. Ất, thật sao? Duy hoàn toàn sốc, nó thể hiện qua việc li mỉ đang lắc lư trong tay cô. Chị ta hành động như thể mình là một người tốt. Nhưng mục đích cuối cùng của chị ta là xâm lược mặt đất đấy. Dương đệ bị đánh lừa thế chứ, Duy Cạ. Thật sao? Mình đã nghi cô ấy là một người tốt. Tôi cần nói chuyện với cụ tạ dịu về vấn đề này, anh ta không thể bất cẩn với chị ta được. Từ quan điểm của Sơ Nạ Kỳ gì Hạ đang nhằm vào cụ tạ dịu đầu tiên để cắt đứt mối quan hệ hiện có giữa cậu với Sơn Nạ ẹ. -e. Sơn -e và cụ tạ dịu đã có một thỏa thuận đình chiến, và điều đó đem lại cho họ một lợi thế so với những người khác. Để loại bỏ lợi thế đó, đây là điều mà Kỳ Di Hạ sẽ nhắm tới. Thật là, anh ấy sẽ ra sao nếu tôi không ở đây chứ? Nhìn các bạn cùng lớp của cụ tạ diệu đã hoàn toàn bị dắt mũi bởi Kỳ Di Hạ, Sơn à phồng má lên. Trong tâm thức cô, cô đã bắt đầu suy nghĩ về cột dình như một người bạn, nhưng bản thân cô lại không nhận điều ấy. Sơn à vẫn coi cậu là kẻ thù, và nghĩ rằng cô lo cho cậu chỉ vì cô muốn được nếm mùi vị thức ăn. À à! nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ có bản thân mình gặp rắc rối thôi. mình nên làm gì đây? mình không nghĩ ra gì cả. cuối cùng thì dù gì cả cũng nhận thức được hoàn cảnh vô cùng tồi tệ của mình, nhưng bản thân cô lại không thể nghĩ ra một kế hoạch nào mà chỉ biết cúi đầu tỏ ra lo lắng. nhưng chớ chêu thay, cụ Tạ Dịu và các cô gái khác lại không hề coi dù gì cả như là một mối đe dọa. à, bữa trưa của mình, cô đã nghĩ rằng cứ mặc kệ thì mọi chuyện rồi cũng tự kết thúc, và suy nghĩ ấy có vẻ cũng đúng. Cù Tạ không thoải mái khi bị bao quanh bởi các bạn cùng lớp nên cậu đã đi đến căn tin của trường. Dù Cù Tạ không nao núng trước sự xuất hiện của các cô gái xâm lược, nhưng việc bị đám bạn cùng lớp liên tục chỉ trích thì chẳng vui kèo nào. Một sự phát triển đầy thú vị nhỉ, Cù? Không phải chuyện của mày. Được rồi, tao sẽ ăn ở đây còn mày tự mà mò ra căn tin đi. Thật đó hả? Mày có phải là bạn tao không đó? mà kẹn gì? Cù Tạ Dị đã nghĩ rằng có thể đến căn tin với Kenji. gì. Nhưng cậu bạn đã bắt đầu ăn trưa với một cô gái mà cậu ta hiện đang hẹn hò. Không có lựa chọn nào khác, cụ tạ dịu đánh hướng về phía lối ra của lớp học, nhưng trên đường đi, một ai đó đã chạy ra đi cùng và đá mắt với cậu. Hô hô hô hô, ninh đơn thản, đáng thương thay, bị kỳ gì hạ chơi một vố rồi chỉ biết lủi thủy trốn đi. Đó là thợ ạ với chiếc quạt gập đặt trước miệng đầy tế nhị. Trong khi cô đang đợi rủ chuẩn bị bữa ăn, cô đã nhận ra hoàn cảnh của cụ tạ dịu. Im đê, đồ công chúa vô dụ. Mọi điều mà nhà ngươi nói trong hoàn cảnh hiện giờ, chẳng khác nào tiếng sủa của một con chó bị đánh bên hai. Chết tiệt, đồ kiêu ngạo. Cù tạ dịu mang theo vẻ mặt không bằng lòng mà đi qua thời ạ. Hơ mơ mờ, mờ. Nhưng ngay khi đó, cậu nhìn thấy bữa ăn của thời ạ đang được bày trên bàn. Nó là thức ăn từ quê nhà thời ạ, đế quốc thần Thánh Phọt Sột Thìn. Nó có thịt chim tẩm gia vị, bánh mì làm từ hoa quả và suốt hải sản. Tất cả chúng đều mới được lấy ra khỏi hộp đựng, nên vẫn còn nguyên hương vị tươi mới. Đúng là nó. Vào đó là khi cụ tạ dịu nhận ra cơ hội hiếm hoi của mình để phản kích lại thầy ạ. Cảm ơn nha. Cụ tạ dịu nhanh chóng vươn tay ra, giật lấy một miếng thịt chim vẫn chưa được bày ra, và ném tọc vào miệng. À à à à à. Xa xa tổ bì xa mà. Bởi vì thầy ạ nghĩ rằng đây không phải bàn ăn, nên cô đã lơ là cảnh giác và không thể ngăn được cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu cảm thấy tràn ngập hạnh phúc vì hành động của mình và hương vị của miếng thịt mà cậu vừa ăn. À. Nó quá trời ngon luôn, cảm ơn về bữa ăn, Lịp. Chết tiệt, nín đất hàn. Ngươi có hiểu trộm cắp đồ ăn của hoàng gia là có nghĩa gì không? Thầy ả ngay lập tức mất bình tĩnh, cô vừa nghiến răng vừa cố đâm cụ tạ dịu bằng cái quạt của mình. Điện hạ, làm ơn bình tĩnh lại, chúng ta đang ở trường đó. Chuyện này khiến dù gặp rắc rối, thầy ả đã mất bình tĩnh và không thèm chú ý đến xung quanh trong khi la hét về thân phận của cô. Nếu cứ thế này, thân phận thật của cô sẽ bị lộ. Và việc gây trở ngại đến một nền văn minh ngoài hành tinh mà không có quan hệ ngoại giao là bị cấm theo điều ước thiên hạ. Tôi chẳng biết. Những gì tôi biết là dù nấu ăn rất ngon, làm tốt lắm dù san, món này thật sự rất tuyệt. Chết tiệt, có vẻ như ta phải dạy tên người nguyên thủy này biết về vị trí của hắn. Cứ thử xem, một nàng công chúa vô dụng như cô thì làm được gì? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta sẽ dạy cho ngươi hiểu sự khác biệt địa vị giữa hai chúng ta. Những lăng mạ cứ thế mà ném qua lại nhau khiến cho tình hình trở nên căng thẳng, khuôn mặt của họ sát lại gần nhau và họ bắt đầu thi hét lên như những đứa trẻ em vậy. Tuy nhiên, đây là cuộc chiến của những đứa trẻ đầy nguy hiểm không thể nào mà bỏ qua được. Điện hạ, Satomi Sama, xin hãy bình tĩnh lại. Tiếp tục như vậy thì không có lợi cho cả hai đâu. Dù có là dù cũng đừng hòng mà ngăn được ta. Loại người như ngươi cần phải cho một trận. Cứ thử xem nào nhịp tôi đang tính đem cô chồng ở vườn hoa của trường đó. Dù cô chân ăn hai người, nhưng cả hai người họ đều không thèm để ý đến cô, chỉ có sát khí của cả hai là ngày càng tăng. Như là chỉ một chút nữa thôi là họ lao vào hậu đả. Đã qua một rồi, ta sẽ không tha thứ cho ngươi kể cả khi ngươi xin lỗi, nín đợt hạn. Ai mà thèm xin lỗi một người như cô chứ? Bỏ qua lời khuyên can của Dù, hai người rốt cuộc cũng động thủ. Hai người toàn lực mà đấm vào má nhau, khiến cả hai bị bật ra. Cả hai không được đánh nhau. Ở Đà ở giữa lớp học vào giờ ăn trưa sẽ rất phiền thoái. Dù đã thất bại trong việc làm họ bình tĩnh lại, cô chỉ còn cách đứng ở giữa họ để tách từng người ra và cấu ngăn thiệt hại đến những người xung quanh. Nhưng trước khi cô làm được điều đó thì đã có người tách họ ra. Hai người đang làm gì vậy? Chẳng nhẽ cả hai đã quên những gì đã hứa với mình rồi không? Sì si dù cả đã tách được hai người bọn họ ra và nhanh chóng bắt lấy tay phải và ngăn cú đấm từ hai người ấy, cô ném cái nhìn đầy sắc nhọn về phía cả hai. Một ý muốn mạnh mẽ về việc cho cả hai một bài học bùng cháy trong đôi mắt cô. Shizuka, tên ý đất thản này trộm thức ăn của ta. Thế vụ cô lấy miếng xúc xích bạch tuộc của tôi thì sao? Im lặng. Thấy cả hai vẫn không dừng lại, Shizuka nắm chặt tay khiến xương của hai người kêu răng rắc. Áo áo áo. Cơn đau khiến cho hai người họ phải dừng lại. Mình không cần biết cả hai đang đánh nhau vì chuyện gì. Điều quan trọng là nếu hai bạn không ngừng lại ngay thì mình sẽ không ngần ngại cho dừng cả hai vĩnh viễn luôn nếu cả hai muốn. Đôi mắt của si rủ cả loe sáng. Cù tạ dịu và thầy hạ hiểu do ý mà cô nàng muốn nói và bắt đầu run rẩy. Nếu họ đã không ngừng đánh nhau thì họ sẽ chẳng còn khả năng đánh nhau một lần nào nữa. Ninh đất hẳn, không phải là ta chịu thua người đâu đó. Thầy ạ mím môi bất mãn mà thu lại nắm đấm và nhìn đi chỗ khác. Tôi cũng vậy. Cù tạ dịu cũng thả lỏng nắm đấm ra và quay mặt về phía ngược lại. Cuối cùng thì Sì Dù cũng thả tay của cả hai ra. Nghe này cả hai. Lần tới mình không có khách khí như vậy nữa đâu đấy. Được rồi. Ta hiểu. Cụ tạ dịu và thẻ ạ vẫn nhìn ra chỗ khác nhưng họ đã đồng ý với lời của Sì Dù Cả. Những nơi mà Sì Dù Cả đã nắm lấy đã tấy đỏ và sưng lên, và họ vẫn còn đau. Do đó mà cả cụ tạ dịu và thẻ ạ đều khắc trong tim rằng việc đánh nhau trực tiếp chẳng phải là lựa chọn hay ho. Từ sự cố vào giờ ăn trưa. Cụ tạ dịu và thẻ nhận ra rằng những vụ đánh nhau riêng lẻ mà không phải là một phần của một cuộc thi nào đó thì nó chẳng mang lại lợi lộc gì cho họ cả, nhưng sự ganh đua của cả hai vẫn không thay đổi. Vì vậy, kể từ sau khi vụ việc được giải quyết, họ chờ đợi thời cơ để chống lại nhau mà xì dù cả cũng không thể xem vào. Tất nhiên điều đó xảy ra sau mỗi bữa tối, với các trò chơi dùng để giành quyền kiểm soát của căn phòng. Mình nghĩ tối nay chúng ta có thể chơi trò này. Hẹn ấn đỉnh lên để về lộp mẹn phẹn tạ si ạ. Nó là gì vậy? Nó trông giống như một trò chơi mà người chơi phải mua và phát triển một vùng đất để nâng địa vị. Mặc dù nó là một trò chơi được thiết kế cho trẻ em, nhưng bản chất của nó lại là một trò chơi đầy toan tính nhỉ. Do tất cả mọi người đều chưa chơi trò này, nên không còn có chuyện là chỉ có mình chơi kém nữa. Ý hay đó, gì cả. Nhưng cả Chan, thật ấn tượng là chỉ có món đó đấy ho. Mình tìm thấy nó ở trong đống rác. Đúng là cả Chan của chúng ta, ho. Các trò chơi cho tối nay là một bộ game mà Zika đã tìm được từ lòng rác. Đây là một trò chơi về quản lý công ty với đầy những khía cạnh đen tối, tập trung ở khía cạnh phát triển công ty. Đó là một trò chơi không ai trong số họ từng chơi, vì vậy không có ai có được lợi thế hay bất lợi vì vậy họ đều đồng ý để chơi nó. Tên chỉ chung các loại game đổ xí ngầu, điển hình là cờ tỷ phú hay cờ cá ngựa. Ha ha ha, đây đúng là một trò chơi hoàn hảo. Nó xuất hiện thật đúng lúc, tên nhỉ nực thẳng kia. Ta sẽ cho ngươi thấy sự khác biệt giữa chúng ta. Cú tạ dịu và hạ hoan nên một trò chơi mà sẽ cho phép họ có một cuộc thi rõ ràng. Cả hai người trong số họ nghĩ rằng đó là một cách tốt để giải quyết những gì đã xảy ra vào giờ ăn trưa. Hai ta sẽ so về điểm số, người thua phải quỷ trước người thắng, được chứ? Nghe có vẻ hay đó. Ngay bây giờ ta giờ đã có thể mường tựa ra cảnh ngươi quỷ dạp trước mặt ta rồi. Ý chí chiến đấu của họ một lần nữa lại bùng cháy lên. Hiện tại. Hai người họ một lòng chỉ nghĩ đến làm cách nào để đánh bại được đối phương. Cả hai giờ đã quên mất cuộc chiến giành quyền sở hữu căn phòng cũng như sự tồn tại của các đối thủ khác rồi. Trò chơi tối nay, Hệ Ấn Đình Lên Đệ Vệ Lộp Mẹn Phẹn Tạ Sĩ A, được chơi với xúc sắc, nó là một trò chơi nơi bạn mua đất và phát triển nó ngày càng lớn hơn. Nó gồm một bản đồ hình vuông không có đích, di chuyển theo số mà con xúc sắc đạt được, và thậm chí người chơi còn có thể quay trở lại điểm xuất phát. Bản đồ được chia thành những ố đất nơi mà người chơi khi đi vào thì có thể lựa chọn mua nó hay không. Nhưng nếu nó đã có chủ sở hữu, bạn phải trả tiền thuế và không thể mua nó. Sau khi mua một mảnh đất, bạn có thể phân bổ nguồn vốn và phát triển nó, nhằm tăng tiền thuế lên. Đây là những quy tắc cơ bản của trò chơi. Cơ bản mình thấy nó giống trò cờ tỷ phú của mình. Để giành chiến thắng trong trò chơi này, người chơi phải đổ xúc sắc sao cho di chuyển vào những ô còn trống và không dừng lại trên những ố đã được sở hữu. Sau đó, khi ai đó không thể trả hết tiền thuế sẽ bị xem như là phá sản, số đất của người chơi còn lại sẽ được quyết định bằng số tài sản mà họ sở hữu. Game này đòi hỏi sự căn chuẩn khi mua và phát triển khu đất, và chuẩn bị tiền thuế cho việc dừng lại trên đất của người khác. Đây là trò chơi đòi hỏi về kỹ năng quản lý đi cùng với vận may. Trong bề ngoài mơ mộng trá hình thế thôi chứ thực chất nó là một trò chơi cực kỳ phức tạp. nếu biết nó là trò chơi kiểu này thì mình đã không chọn nó rồi. Và sau khi đọc luật chơi, như mọi người đã mừng tượng, Duy cạ vô cùng dở tệ với trò chơi này. Bởi bản chất Duy cạ là nhanh ẩu đoảng, cô nàng hoàn toàn không có chút khả năng tính toán cũng như là mưu lược. Tính cách đó đã được chứng tỏ trong cuộc sống hàng ngày của cô. Đó là bởi vì chị đã mua mọi thứ mà không suy nghĩ. Nhưng nếu không mua chúng khi chúng còn rẻ, thì sau này làm sao có thể mua được chúng nữa, phải không? Việc này không có giống việc mua mỉ ly hạ giá đâu. Khi trò chơi mới bắt đầu, cả đã đi xung quanh mua tất đất đai mà cô có thể, và cô đã tiêu tất cả tiền bạc của mình. Cô không thể phát triển chúng để tăng thu nhập, trong khi cứ dừng lại trên các khu đất của người khác nên cô đã phải bán mảnh đất của cô để trả hết các khoản nợ của mình, đó là một vòng tròn luận quần. Thế nên em mới chơi giỏi đến thế ư, sờ nại chan. Nhìn đi, tôi đã thiết lập một chuỗi cửa hàng phụ kiện ẻ. Sanae đã tập trung nguồn vốn của mình vào các ngành công nghiệp liên quan đến sở thích của cô và đã đạt được kết quả nhất định và làm lũng đoạn thị trường. Có một quy định rằng nếu người chơi lập một chuỗi các sản phẩm tương tự sẽ được nhận được thêm tiền thưởng. Điều này giúp cắt giảm chi phí cho Sanae phát triển chuỗi sản phẩm ấy, vì vậy cô duy trì một sự cân bằng giữa phát triển và nguồn vốn còn lại của mình. Tôi đang phân vân nên tiếp tục tập trung vào phụ kiện hay mở rộng sang cả quần áo, thật khó để quyết định. Em chơi tốt lắm, Sanae. Ê tú ép dú, ép, dú, ép dú. tối này, ngay cả chị cũng đừng hòng đuổi kịp sơn à, à chân này, kỳ gì ạ? Có lẽ thế. Nhân tiện thì sơn nạ ẹ này, nếu như em muốn lấn sân sang thị trường quần áo, chị còn mảnh đất thừa có thể chuyển nhượng giá gốc cho em. Thật sao? Sơn nạ đang chơi rất tốt và việc có thể lấy được phần tài sản từ kỳ gì Hạ khiến đôi mắt cô bé sáng lên. Trò chơi này cho phép người chơi giao thương với nhau, kỹ năng đàm phán là một kỹ năng quan trọng để giành lợi thế và chiến thắng. A. Nhưng có phải chị đang có âm mưu gì đó không hả? Không có. Chỉ là nếu chị có dừng lại trên mảnh đất đó thì em có thể miễn thuế cho chị được không? Phải trả thuế trên mảnh đất từng là của mình trông thật ngu ngốc, đúng chứ? hơn mờ mờ, nếu chị có thể thì được. Tôi sẽ mua nó, tôi sẽ mua nó. Thương hiệu của Sở e Chan đang mở rộng. Vậy vụ thương lượng hoàn tất nhé. Kỳ gì hạ bàn giao thẻ chứng thư cho Sở Na E và nhận lấy tiền. Sau đó sử dụng số tiền đó để phát triển tài sản riêng của mình. Kỳ gì Hạ đã không có may mắn với các con xuất sắc như Sở Nạ -e, nhưng cô lại quản lý tài sản của mình rất tốt. So với những bước phát triển khá ổn định của ba người kia, cụ tạ dịu và thả lại phát triển đầy bất ổn. Clip sẽ qua đây sớm thôi. Nếu mình phát triển chỗ này mình có thể đánh bại cô ta. Nên đợt hẳn, cứ thử xem, nếu ngươi cho rằng chỉ với nhiêu đó mà có thể dừng được ta thì ngươi đã nhầm rồi. Cụ tạ dịu và thẻ hạ đã quá tập trung đối đầu nhau, phát triển tài sản của họ kề bên nhau và mua tài sản mà người kia cần để cản trở sự phát triển của họ. Họ chỉ có thể nghĩ đến việc đánh bại lẫn nhau mà thôi. Nhờ vậy tiền và tài sản của họ dao động dữ dội và họ vô cùng vất vả để quản lý chúng. Cụ cụ cụ, tí nữa thua thì đừng có mà khóc đó, Câu đó dành cho ngươi mới phải, ta đang đợi cảnh ngươi quỳ xuống trước mặt ta đây. Trận chiến khốc liệt giữa cụ tạ dịu và thẻ hạ vẫn tiếp tục trong một lúc lâu. Ác cảm của họ đối với nhau vẫn cứ tăng lên dần. Vòng chơi đầu tiên kết thúc với việc SNAE thiết lập một chuỗi các cửa hàng quần áo và chiến thắng. Thứ hai là Kỳ Dì Hạ, Cụ Tạ là thứ ba và Thẻ ạ là thứ tư. Cuối cùng là Dì Cả ba người họ đã dừng lại trên đất của SNAE phải bỏ ra một khoản thuế lớn nên trò chơi đã kết thúc. Trò chơi được chơi 3 lần, bảng xếp hạng trong các vòng chơi được dùng để tính toán vị trí cho đêm nay. Đứng đầu là Kỳ Hạ, tuy cô đứng thứ hai trong tất cả các vòng chơi. Với chính sách quản lý an toàn và cuộc đàm phán khéo léo kỳ dị hạ đã tăng số lượng những nơi cô có thể dừng lại một cách an toàn bao gồm cả các vùng đất thuộc về đối thủ của mình. Đây là một chiến thuật giúp cô bất bại ngay từ đầu trí cuối. Tôi thua chỉ vì tôi bị trị dụ mà thôi, kỳ dị hạ. Nhờ đó nên cho đến khi kết thúc chị không phải trả tiền thuế cho em. Chị an toàn ngay cả ở trên đất của chị lẫn của tôi. Đúng vậy. Nếu tôi có thể thu thuế của chị thì tôi đã thắng rồi. Sấn ạ e đứng thứ hai. Cô bé đã gặp may mắn từ đầu đến cuối mọi vòng game, cô đã xây dựng một tập đoàn lớn. Tuy nhiên, chính sách của cô là quá lý tưởng làm cô mất rất nhiều lợi nhuận trước kỳ gì Hạ. cuối cùng cô chỉ có thể xếp thứ hai. Chị đã mất rất nhiều tiền tại chỗ của em đó, Sarna Echan. Chị đúng là một khách hàng lớn đó. Chị nghĩ rằng chắc là mình đã mua hết tất cả các sản phẩm thương hiệu Sarna Echan rồi. Thật ra, Duki ra, cậu cũng mất rất nhiều tiền tại của hàng của mình nữa đó chị ta chỉ toàn lãng phí tiền bạc thôi à uh, uh, uh, uh. và tất nhiên j cả lại ở vị trí cuối cùng chính sách mua bán vội vàng kết hợp sự suy sẹo đã làm cho tiền của cô chỉ có giảm mà không có tăng cô không sử dụng tiền để đầu tư và mảnh đất cô có lại không mang lại được tiền thậm chí sự phát triển của những người chơi còn lại đã khiến cô phải bán lại các khu đất và cuối cùng cô đã bị phá sản điều này xảy ở ba vòng chơi đầu ở vòng thứ tư cuối cùng cô cũng nhận ra cách đó không hiệu quả Nhưng bởi thời điểm đó nó đã quá muộn, và thất bại của cô là quá rõ ràng. Chết tiệt, hóa sao? Cứ chắc mẩm là hôm nay sẽ khiến ngươi cúi đầu rồi mà. Mờ nờ nờ thở Thật bất ngờ, Cụ Tạ Diệu và hạ có cùng số điểm và đang ở vị trí thứ ba. Trong mỗi vòng chơi, họ đã trao đổi thứ hạng của họ cho nhau, vì vậy khi họ kết hợp chúng lại thì họ lại có cùng số điểm. Do đó, vua cá cực đã phá sản. Cả hai người chỉ để nghĩ về nhau thôi hả, Cụ Tạ Diệu? Thời ạ nghịu lì đồ Nô, Họ như đang ở thế giới của riêng họ ấy, tẩm vãi. Vậy mà hạng của họ vẫn cao hơn mình. Những người khác có chút sốc và nở nụ cười cay đắng. Nếu củ tạ dịu và Thời ạ để tâm tới xung quanh hơn thì họ đã có thể đạt được vị trí cao hơn. Nhưng vụ cạnh tranh vẫn chưa có hồi kết. Tôi sẽ đánh bại cô vào ngày mai. Ngươi nên chuẩn bị đi, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đối đầu với công chúa của Phọt Đôi mắt của cặp đôi bùng cháy sự ác ý với nhau. Với bọn họ bây giờ, cuộc chiến giành quyền sở hữu của căn phòng 106 chẳng còn ý nghĩa gì cả. Mọi xúc cảm của họ giờ đây chỉ nhắm đến người trước mặt họ mà thôi. Nó trông giống như cuộc chiến giữa những đứa trẻ và có lẽ sẽ không kết thúc sớm. Vào sáng hôm sau, một cuộc xung đột mới nảy sinh. Đó là giữa Sơn Na và và Zika, họ cố đẩy món cà rốt của họ cho nhau. Chị đang bị suy dinh dưỡng đó Zika, vì vậy chị có thể có cà rốt của tôi. À, không công bằng. Em chỉ đẩy thứ em không thích cho mình thôi. Em sẽ không phát triển nếu em không ăn uống đầy đủ đấy. Tôi là ma nên tôi không cần phải ăn. Không công bằng, chỉ có những lúc như thế này em mới nhận mình là ma à. Sannae và Zurika đều ném món cà rốt của họ vào giữa của người kia. Năng lực của Sannae thì không thích hợp với công việc đòi hỏi sự tinh tế, và Zurika thì đầy vụng về do đó họ đẩy cà rốt cho nhau với tốc độ tương tự nhau, do đó việc này có vẻ sẽ không bao giờ chấm dứt. Hạn san Bọn em cũng muốn ăn gì đó, ho. Bọn em muốn ăn gì đó khác với linh lực, ho. Vậy có món không được gỡ chuộng ở đằng kia kìa, ho. Món cá này ngon tuyệt, ho. Bữa sáng nhật buồn đúng là phải có món cá mà, ho. Các hãn ý hòa đã bắt đầu ăn món cá mà Zika và Sanna ẹ chưa đổ vào, chúng vụn về dùng đua để ăn nó. À à, món cá của mình. Chết thiệt, mình đã bị phân tâm gì cả, Với sự chú ý hoàn toàn dành cho món cá rốt, Nên khi nhận thấy, thì món cá của cả hai đã bị chén sạch. A, xin lỗi, tôi không nghĩ rằng hai người sẽ ăn nó. Đó là lỗi của gì cả, tại chị ấy không chịu ăn cà rốt. Tại sao lại là lỗi của chị? Em thật vô lý đó sờ nại ẹ. À, tôi xin lỗi nhưng có món cá ngử đóng hộp và bánh cá. Các cô có thể ăn chúng. À, mình thích chúng, chúng không có xương. Đối với kẻ phàm ăn thì chị lại quá kén trọng đó. Trước khi cuộc xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát, Cả hai đã bình tĩnh lại bằng món cá ngừ đóng hộp và bánh cá. Hai người họ đều không phải là loại người thù dai nên khi bị phân tâm bởi món ăn mới thì mâu thuẫn giữa họ đã biến mất. Thực tế thì việc các hạ ni hoa ăn hết cả đám cà rốt cũng góp phần quan trọng không kém. Chết tiệt, cô thật ngoan cố đó. Vậy sao ngươi sẽ không bỏ cuộc đi, ni nợ thản. Mặt khác, xung đột giữa củ tạ diệu và Hạ đã trở nên sâu sắc hơn, ngay cả bây giờ vẫn có những dấu hiệu của nó. Họ đã giữ lấy đua của nhau và trừng mắt vào dĩa đồ ăn ở giữa hai người. Trên đĩa đồ ăn chỉ còn lại một chiếc xúc xích bạch tuộc, phần lớn chúng đã được ăn hết nên nó là miếng duy nhất còn sót lại. Cả hai đều muốn miếng xúc xích cuối cùng này. Tôi sẽ không thua cô đâu. Tên người Nguyên Thủy kia, ngươi thực sự không hiểu sự ngu ngốc của ngươi khi dám chống lại một công chúa sao. Nếu đối thủ là một người khác, cụ Tạ Diệu và hạ có lẽ đã nhượng bộ, nhưng với đối thủ là một người mà họ có ác cảm, họ không thể cứ thể mà nhường nhau được. Tuy nhiên, họ sợ sự can thiệp của Sì Dù Cạn nên không dám dùng vũ lực, vậy nên họ không thể tấn công hay rút lui, mà chỉ tiếp tục nhìn chầm chằm vào nhau. Điện hạ, Sato Mì Sạ Dù đã suy nghĩ từ hôm qua rằng sự xung đột giữa hai người không phải là một điều tốt. Là một bề tôi, cô không bỏ qua cuộc xung đột này, nhưng khi xem cả hai cái nhau, một suy nghĩ khác đã nảy ra trong cô. Đó là cuộc xung đột này là cần thiết để tạo ra một mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Điện hạ đã từng cái nhau rất khốc liệt như thế với người khác trước đây chưa? Có được sự phục vụ của cụ tạ dịu như một chư hầu và đạt được quyền kiểm soát phòng 106 là thử thách của hạ để đạt được quyền thừa kế vương vị. Nếu cô chỉ muốn hoàn thành về mặt hình thức, hai người chỉ cần tạo ra mối quan hệ chủ tớ ngoài mặt và rồi trở về phò sột thở là ổn. Họ sẽ không cần phải trở về trái đất một lần nào nữa, vậy nên chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng để cụ tạ dịu trở thành một thuộc hạ đúng nghĩa, Và để Thệ Hạ nhận được quyền thừa kế ngai vàng một cách chân chính, thì một mối quan hệ hình thức là vô nghĩa. Vẫn trung thành phục vụ dù thấu hiểu cả mặt tốt lẫn mặt xấu của nhau, thế mới là một mối quan hệ chủ nhân và gia thần đúng nghĩa. Thực tế thì mối quan hệ giữa rủ và Thệ Hạ cũng hình thành bằng hình thức như thế. Thay vì một người chỉ biết thốt lên những lời lệnh nhỏ sáo rỗng và chỉ duy trì một mối quan hệ ngoài mặt, thì một người dám biểu lộ cảm xúc thật như Cụ Tạ Diệu sẽ đáng tin cậy hơn. Hơn nữa, Cụ Tạ Diệu đến từ trái đất và rõ ràng đã không quan tâm đến địa vị của thầy ạ. Thật khó để nói chỉ với việc quan sát bên ngoài, nhưng cụ tạ dự có những phẩm chất để trở thành đồng minh lớn nhất của thầy ạ và dù. Từ quan điểm đó, có thể nói rằng bước đầu tiên của họ là một bước lùi, nhưng cũng có thể nói rằng nó là bước cần thiết để bộc lộ cảm xúc của họ. Nhưng một cuộc tranh chấp quá dữ dội sẽ là gây nên chuyện, và sẽ rắc rối hơn nếu nó đủ khiến phá hỏng mối quan hệ của họ. Vậy thì... a, du, Nếu em không ăn nó thì nó sẽ nguội mất. Dù đã bắt đầu nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là ngăn chặn cuộc chiến trước khi nó hủy hoại mối quan hệ của họ, để đảm bảo cho kết quả tốt nhất. Dù không còn do dự nữa. Nếu là bạn thì được thôi, Dù san. Hơ mờ đợt thở. Ta sẽ bỏ qua ngày hôm nay. Hơ mờ đợt thở. Không biết những suy nghĩ của Dù, Cụ Tạ Diệu và Hạ Cố Tình ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nhau nữa. Cho đến khi ngày hôm qua, điều đó sẽ khiến Dù bận tâm nhưng giờ không còn như vậy nữa. F2 F2 F2. Em đã hiểu tại sao sờ nạ xả mà lại thích chúng rồi. Vì vậy, mặc dù nó hơi nguội, nhưng miếng xúc xích trong miệng cô vẫn cực ngon. Chương 3, hạ. Sau khi đã trải qua một khoảng thời gian chung sống với nhau và trở nên hiểu nhau hơn, không khí trong phòng 106 đã trở nên yên bình hơn rất nhiều. Mọi người trở nên hòa thuận và ít cãi nhau hơn. À à, chán quá. Vì vậy, những lo lắng của cụ tạ dự không chỉ còn nằm ở các cô gái xâm lược, mà còn ở chính bản thân cậu. Về cơ bản, cậu đã trở lại cuộc sống hàng ngày của một học sinh bình thường. Có chuyện gì vậy cụ tạ dịu, anh đang lo lắng về điều gì hả? Sơn nạ nhẹ nhàng đáp lại tiếng thở dài của cụ tạ dịu. Cô đang bám vào lưng cậu và lo lắng nhìn theo ánh mắt của cậu về phía cửa sổ. Lúc này đây mặt trời mùa hè đang soi dọi cả thành phố. Cứ nói cho em nghe, sơn nạ cha này sẽ giải quyết tất cả những phiền muộn của anh. Cũng chẳng phải chuyện gì đáng để nói đâu. Ổn mà, ổn mà, cứ nói với em đi. Vài ngày trước, Sơn à à đã bị bắt bởi các thợ săn ma và sau đó được các thành viên phòng 106 cứu rút. Điều đó đã giúp họ thân thiết và hòa thuận với nhau hơn. Ví dụ lớn nhất là Sơn à à và Cụ Tạ Diệu, cả hai là trung tâm của sự kiện đó. Sơn à à giờ đã xem Cụ Tạ Diệu như một người bạn thân. Vốn đang đình chiến, giờ lại được cô bé đối xử như một người bạn thân, Cụ Tạ Diệu không thể nào lạnh lùng với cô bé được nữa. Thật ra thì, em cũng thấy đấy, mùa hè không phải là trôi qua được một nửa rồi sao đúng vậy, mỗi ngày đều nóng đến khó chịu. anh đang lo về cơn nóng hay sao? không phải thế, những ngày nóng như thế này có nghĩa là những kho đáo trên núi giờ sẽ vô cùng tuyệt vời nhiều nữa. kho đáo gì cơ? thầy đã bị từ kho đáo thu hút và cô nhìn chằm chằm vào cụ Tạ Dịu trong khi chớp mắt đầy tò mò. sau lễ hội thể thao và việc giải cứu Serena, -e, tính hung hán của thầy đã dịu đi nhiều. mặc dù tính cách của cô và cụ Tạ Dịu vẫn mâu thuẫn với nhau nên thường xuyên phát sinh ra xung đột nhưng cô không còn đối xử với cậu như một người nguyên thủy nữa mà thừa nhận cậu là một đối thủ xứng tầm. Đó là. Cú Tạ dữ không trả lời ngay lập tức, ngay sau khi bắt đầu nói, cậu nhìn quanh phòng và sau khi đã xác nhận rằng ai đó đang không ở xung quanh, cậu mới nói tiếp. Bỏ cánh cứng, nếu mùa hè nóng như thế này, chắc chắn tôi sẽ có thể bắt được một con lớn. Muốn đi bắt một con quá. Cú Tạ dữ lại thở dài và đưa mắt của cậu trở lại với khung cửa sổ và tỏ ra thèm muốn. xa xa phía trước tầm mắt. Nơi cậu đang tìm kiếm, một ngọn núi hẹn ra, được bao phủ bởi vô số cây xanh tuyệt đẹp. Ở đó chắc chắn sẽ có những con bọ cánh cứng lớn đang ở đó đợi chờ cậu. Anh tự làm tự chịu thôi, còn than vãn với ai nữa? Thì anh đã bảo nó chẳng phải chuyện đáng để nói mà. B Sơn ạ ẹ e phồng má tỏ ra bất mãn với câu trả lời của cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu sở dĩ không thể đi ra ngoài bắt bỏ, là vì dù cực kỳ căm ghét bọ cánh cứng. Lúc cả đám đi chơi biển... Cụ tạ dịu trong lúc ngủ mơ đã tưởng rủ là một cái thân cây đầy bỏ cánh cứng nên đã trèo lấy nàng, từ đó gây ra mối ác cảm cho dụ đối với các loài bỏ cánh cứng. Còn sớ nạ ẹ thì tỏ ra tức giận bởi vì do lỗi của cụ củ tạ dịu mà cô không thể có cơ hội trải nghiệm những chuyện thú vị như thế, cô bé muốn được chơi cùng với cụ tạ dịu. Thật là một cái đồ ngốc mà. Sau khi nghe xong lý do, thầy ạ thở dài, cô cảm thấy việc này hoàn toàn vô nghĩa, cô không thể hiểu sao cụ tạ dịu lại có hứng thú với đám côn trùng đó đến vậy. Thầy ạ là một cô gái, mà lại còn là người ngoài hành tinh, việc cô hiểu được cái ham muốn ấy của một tên con trai trái đất là không thể. Cũng không nên nói thế. Sạ tổ mỉ cụ tạ dịu cũng đâu phải cố tình đâu. Kỳ gì hạ thì khác với Sơn ạ ẹ và thầy ạ, cô đứng về phe của cụ tạ dịu. Từ khi còn nhỏ, cô đã là một tòm yêu thích việc bắt côn trùng, và báo vật của cô là một thẻ anh hùng hiếm với hình ảnh người anh hùng lấy hình ảnh dựa từ loài bọ canh cứng. Vậy nên cô có thể hiểu về thị hiếu của đám con trai. Đúng là chỉ có kỳ Di hạ san là hiểu. Án san thật là tử tế. Ho. Cô ta dịu, nếu anh muốn kết hôn, hãy chọn An -E Ho. Có lẽ vậy. Để ý tí đi. Rõ ràng chị ấy chỉ nói vậy để lừa anh vào chồng mà. Tôi làm gì có ý đó. Tôi không tin chị đâu. Bật. Có vẻ như mình bị ghét rồi. E tu e tu Mặc dù Sơn e chỉ trích cô, kỳ Di hạ vẫn mỉm cười. Ninh đất Thản, ngươi đã có một kẻ ăn bám rồi. Không cần thêm nữa đâu. Tôi không phải kẻ ăn bám. Tôi là một linh hồn hộ mệnh đáng yêu, sợ nạc e chan. Ta không phải nói về cô, ta đang nói về ca kia. Hờ mờ mờ. Nghe thấy tên mình, ca ngẩn đầu lên trong giây lát, rồi nhanh chóng quay lại với ly mỉ của mình. Đúng rồi, cô ta dịu đang phải chăm sóc cho ca. Mình không phải kẻ ăn bám, mình có đồ ăn của mình. Cô không thích bị đối xử như một kẻ ăn bám, vì vậy sau khi ăn hết những gì có trong miệng cô, Cô chỉ ra cho sợ nạ ẹ e thấy li mì của mình. Đó là phẩm giá nhỏ nhoi của Zika. Nhưng chị biết đấy, Zika. Nếu chị tiếp tục chỉ ăn mì ly, chị cũng sẽ trở thành một kẻ ăn bám thôi, đúng chứ? Cơ thể của chị đã bắt đầu bước mùi hóa chất rồi. Uum. Sato san, hãy để mình làm kẻ ăn bám từ bây giờ đi. Cô chỉ cần 2 giây để quyết định và sau đó cô đã ném đi lòng tự trọng của mình và quyết định trở thành một kẻ ăn bám. Tôi cự tuyệt. Dĩ nhiên. Cụ tạ Dị không có ý định đáp ứng yêu cầu như vậy. Việc gì cả chiếm đóng chiếc tủ quần áo đủ khiến cụ tạ dịu bực mình rồi. Tại sao chứ? Sao cậu lại tuyệt tình như vậy? Cậu không màng dù cho mình ngủ đầu đường xó chợ hay sao? Tôi không quan tâm. Cậu ra vẻ thế thôi chứ thực ra cậu vui vì được sống với mình chứ gì? Cái gì? Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Và như thế, mối quan hệ của cụ tạ dịu với các thiếu nữ xâm lược trở nên hòa nhã hơn so với lúc ban đầu gặp nhau rất nhiều. Dù họ trở nên đồng cảm và hiểu nhau hơn, nhưng vẫn không quên rằng những người kia là đối thủ của mình. Cho nên họ có những cảm xúc trái chiều khi chống lại nhau. Còn quá sớm để gọi nhau là bạn nhưng đồng thời, họ không muốn coi nhau là kẻ địch. Nếu một người gặp khó khăn thì những người khác sẽ giơ tay ra giúp đỡ nhưng thi thoảng việc đánh bại người kia là cần thiết. Cảm xúc của họ đang rất phức tạp. Khoảng từ giữa kỳ nghỉ hè, cụ tạ dịu gần như lúc nào cũng rảnh rỗi. Mặc dù kỳ nghỉ mới đi qua được một nửa và hầu hết mọi người vẫn chưa hoàn thành bài tập hè của mình, nhưng cụ tạ dịu lại đã làm xong hết, nguyên do là cậu không muốn làm cha mình lo lắng và đồng thời cũng là vì hạ Dumi, đàn chị của cậu trong hội đan len đã nói rằng họ sẽ bắt đầu hoạt động trở lại một khi cậu làm xong bài tập. Không có chuyện cụ tạ dịu nói dối hai người ấy nên cậu đã hoàn thành bài tập về nhà trong tháng 7. Cậu đã hoàn thành bài tập hè của mình và các hoạt động của hội đan len đã trở lại, nhưng dĩ nhiên, hội không hoạt động mỗi ngày. Và thậm chí nếu có, nó sẽ không diễn ra từ sáng đến tối, vì vậy cụ tạ dự có nhiều thời gian dành hơn cậu nghĩ. Đấy là lý do tại sao cậu đã suy nghĩ về việc đi bắt côn trùng. Sato Mì Sama, hôm nay nắng sẽ rất gắt đấy, vì vậy xin anh hãy mang theo mũ. Cảm ơn bạn, Du. Cụ tạ dự túi xuống và dù đặt một chiếc mũ dơm lên đầu cậu. Để tránh lãng phí thời gian, cụ tạ dự đã quyết định đi làm thêm. Cậu đang làm việc tại cùng một chỗ mà cậu đã làm kể từ mùa xuân, đào đới di tích. Các di tích cũng cần thêm lao động vào mùa hẹn Nên đây đúng là cơ hội trời cho Và đây là bình trà lúa mạch Anh hãy nhớ nghỉ ngơi và uống bù nước cho cơ thể Để cho tôi lo Dù tôi sẽ giám sát Để đảm bảo là cụ tạ Diệu sẽ uống Sơn à nhận lấy bình nước từ rụ Và cô treo nó lên của mình Cô cũng đi cùng với cụ tạ Diệu tới chỗ làm Kể từ vụ bắt cóc tại bãi biển Sơn đã dính chặt với cụ tạ Diệu hơn trước Trong số những kẻ xâm lược Cô là người duy nhất không còn muốn tranh chấp với cụ tạ diệu nữa. Cô cũng không bận tâm về điểm số nữa, cô chỉ cần đảm bảo rằng mình không bị đuổi ra khỏi phòng mà thôi. Thậm chí trên lý thuyết, hiện tại Sơn Nạ ẹ -e và cụ tạ diệu vẫn là kẻ thù, nhưng bản thân cô không thừa nhận điều đó nữa. Dựa vào thỏa thuận đình chiến, mối quan hệ kẻ địch giữa họ đã biến mất, tất cả những gì còn lại là một mối quan hệ khác. Sơn Nạ -e cảm thấy chỉ cần không mất đi cơ hội để gặp lại mẹ mình, cô muốn những ngày như thế này để tiếp tục. Vậy làm phiền em rồi, sờ nạ mạ. Phải cho anh ấy uống thế nào đây? Nếu được thì cứ 30 phút uống một lần. Rõ rồi. Cù ta dịu, anh phải tuân theo em, đốc công của anh, nghe rõ chưa? Anh biết rồi, biết rồi. Anh nói chưa có đủ sự yêu thương. Anh hiểu rồi, để đó cho anh, đốc công dễ thương của anh, sờ nạ ẹ sạ mạ. Hờ mờ mờ, tốt rồi. Sờ nạ tỏ ra hài lòng trước phản ứng của cậu. Cô vòng tay quanh cổ cụ tạ dịu và bám chặt lấy lưng cậu. Sơn ạ ẹ thì cầm lấy bình nước, khăn lau, khăn giấy và những thứ khác để cho cụ tạ dịu làm việc. Đó là cách họ phân phối vai trò cho nhau. Thật thoải mái và mát mẻ. Nhờ có sơn ạ ẹ bám trên lưng đã giúp cụ tạ dịu cảm thấy mát mẻ và thuận lợi khi làm việc dưới ánh nắng trói trang. Do sơn ạ ẹ là hồn ma, cô có thể lấy đi một phần nhiệt độ cơ thể của cậu khi cô bám vào. Đó là lý do nơi tập trung đông hồn ma thì luôn tạo ra không khí lạnh lẽo. Và Sơn Nạ cũng rất hữu dụng khi nhắc nhở cậu nghỉ ngơi nếu đắm mình trong việc khai quật. Cù ta dịu, sự biết ơn của anh trước sức mạnh thiếu nữ của Sơn Nạ để đâu mất rồi. Nếu em có thể làm mát hơn một chút nữa thì anh sẽ vô cùng cảm kích đó. Như thế này sao? Ô hát, chính là như vậy. Anh biết ơn em nhiều lắm, đốc công. Phải thế chứ, nếu có bất cứ vấn đề gì anh có thể nói với đốc công của anh là em nè. Nhìn xem dáng bộ của hai người, dù vui vẻ mỉm cười. Sato mi Sama, Sanae Sama, hai người trở nên thân thiết hơn thì phải. Làm gì có? Nhi thì thì thì thì, anh không thể nói dối được đâu, cụ tạ dịu, bằng chứng là ở ngay đây, không phải sao. Sanae nhéo má cụ tạ dịu bằng bàn tay trái của mình và cho cụ tạ dịu thấy tấm đùa treo quanh cổ của cô với bàn tay phải của mình. Gọn gàng treo trên đó là chữ Anza và miễn là nó còn bảo vệ Sanae. Lời nói của cụ tạ diệu là vô nghĩa với cô. Anh ấy cũng không phải là một người hiếu chiến, chỉ là do chúng ta chưa tạo được niềm tin nơi anh ấy mà thôi. Vậy nên kể cả điện hạ rồi sẽ. Vào lúc dù quan sát cuộc nói chuyện giữa cụ tạ diệu và sờ nạ e, cô hy vọng một ngày nào đó cậu và hạ có thể trở nên thân thiết như thế. Hai người họ đã trở nên thân thiết với nhau không phải vì cụ tạ diệu đã cứu Sơ nạ e, mà bởi vì trước đó, họ đã chia sẻ những cảm xúc thật sự của mình cho nhau. Vậy nhé. Gặp lại cậu sau, Du San. Gặp lại chị sau nhé. Hai người bảo trọng nhé. Du vui vẻ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của hai người bọn họ. Nhìn thấy họ có thể hòa thuận và vui vẻ bên nhau. dù mục tiêu của họ là vô cùng khác nhau. Cũng đã đủ tiếp cho cô can đảm để tiếp tục tiến lên phía trước. Du bắt đầu nghĩ rằng tương lai của cô và thầy ạ sẽ không hề ảm đạm. Du trở lại phòng chính thì có giọng nói cất lên gọi cô. Đó chính là chủ nhân của cô, thầy ạ. Du... Em có vẻ đang vui bất thường, đã có chuyện gì sao? Theo như thầy ạ biết, dù là một người luôn mỉm cười, nhưng bây giờ cô nàng có vẻ hạnh phúc hơn so với bình thường. Cô thấy làm lạ vì dù chỉ có đi ra tiễn củ tạ dịu và sờ nạ thôi mà. Không, không có gì đặc biệt đâu ạ chỉ là do em thấy xạ tổ Mị Sa mạ và Sơn nạ ẹ xa mạ ngày càng trở nên giống như anh em ruột vậy và nó làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đối với Sơn nạ ẹ, việc đoạt lấy căn phòng này không còn quan trọng nữa rồi. Thầy ạ lầu bầu, nhìn về phía cửa ra vào. Từ nơi cô, cô không thể nhìn thấy nó và tất nhiên cũng không thể thấy được lúc hai người kia đi, nhưng cô có thể mường tượng ra cảnh cụ tạ Dịu đang con sờ nạ ẹ trên lưng. Giống như dù nói, họ giống như anh chị em ruột, đang huyên náo đi đến nơi làm việc. Sờ nạ ẹ đã luôn cô độc trong căn phòng này để chờ đợi cha mẹ của cô bé trở về, và chính cụ tạ Dịu đã kéo em ấy ra khỏi sự cô đơn đó. Thậm chí giờ đây em ấy đã không còn cảm thấy đau khổ khi chờ đợi cha mẹ của mình trở về nữa rồi. Kỳ gì hạ bổ sung vào lời nhận xét của thầy ạ? Sanae đã tìm thấy niềm vui khi sống cùng cụ Tạ Dịu. Do đó dù có giành quyền kiểm soát căn phòng này, cô ấy cũng sẽ không đuổi cụ Tạ Dịu đi, chỉ cần ở bên cạnh cậu thì việc chờ đợi cha mẹ của cô không còn cô độc và thống khổ nữa. Mà chính bản thân cụ Tạ Dịu cũng vậy, nếu cậu có thể kiểm soát căn phòng này, cậu cũng sẽ không đuổi Sanae đi. Do đó Đối với Sơn Nạ mà nói, việc có thể kiểm soát được căn phòng hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ, bản thân Sơn Nạ chắc hẳn đã tìm được ý nghĩa của việc xâm lược căn phòng này rồi. Zika nói, trước khi hút cốc mì của cô. Zika, thầy ạ đã mở to mắt khi cô nghe thấy những lời nói đầy trong sáng của Zika. Lời nhận xét ấy gần như là chính xác nhưng những lời này lại phát ra từ Zika, nên đã khiến thầy ạ, dù và kỳ gì hạ không thể giấu sự ngạc nhiên của họ. Cô ta không phải chỉ là một kẻ ngốc bình thường. Chẳng có nhẽ. Không, không thể nào. Trong một lúc, thầy ạ dường như đã tin vào những gì mà Cả đã luôn nói, rằng cô là một mạ hào sạp rồ. Nhưng với một nụ cười gượng gạo, cô xua đuổi những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Hơ mơ mờ, mờ, Nhận thấy ánh mắt của mọi người, nhưng không biết lý do gì, Cả bối rối nhìn quanh và sau vài giây lại nghiêng đầu, quay lại với ly mỉ của cô. Với sớ nạ vẫn bám chặt trên lưng. Cụ tạ dịu đã đi tới trường cấp 3 kỷ xã hạ rủ cả giờ. Di tích nơi cụ tạ dịu làm việc nằm tại đỉnh của ngọn núi nhỏ gần trường. Trên đường đi, ánh mặt trời ngày càng trở nên gay gắt hơn, đó là lúc cái nón rủ đưa anh đã phát huy công dụng của nó. Nhưng mà đột mũ thấy một quá. Đã đỡ hơn không? Sở nạ ẹ đưa tay phải ra hướng về phía chiếc mũ của cụ tạ dịu. Bởi vì cô là hồn ma, cho nên tay phải của cô dễ dàng đi xuyên qua mũ, trực tiếp chạm vào đầu của cụ tạ dịu. Cảm ơn em. <cười> Bàn tay của Sơn Nạ phát hành một làn hơi lạnh. Hạ thấp nhiệt độ xung quanh là một kỹ năng đơn giản của những hồn ma, nhưng nó lại thuận tiện cho cái nóng mùa hè. Dù kỹ năng này lại vô dụng trong mùa đông nhỉ, hiện tại hữu dụng là được rồi. Vậy thì khen ngợi em nhiều hơn nữa đi. Làm tốt lắm, tốt lắm. Cụ tạ dịu vớt ve đầu của Sơn à à đang kề trên vai của mình còn cô bé thì nhắm mắt lại trong hạnh phúc. Vẫn mỉm cười, Sơn Nạ bắt đầu chơi với đầu của Cụ tạ dịu. Nhẹ nhàng chọc hay hơi kéo tóc của cậu. Sơn nạ tiếp tục nịch, giống như một đứa trẻ nhỏ đang chọc ông bố của mình khi ông đang ở giữa một giấc ngủ chưa vậy. Này, sơn nạ Gì cơ? Không, không có gì. Thật chứ. Cụ tạ dịu nghĩ rằng anh nên nói một cái gì đó với sơn nạ nhưng không chắc nên nói những gì nên lại thôi. Cụ tạ dịu cũng không thoải mái trước hành động đùa nghịch của sơn nạ nhưng cậu không biết nên giải thích như thế nào để cô bé không hiểu nhầm, vì vậy cậu đã từ bỏ nó. Thời tiết hôm nay rất đẹp phải không? Đúng vậy Cù tạ dịu tiếp tục bước đi dưới bầu trời mùa hè với sờ nạ ẹ trên lưng Và nụ cười của họ là dạng dỡ như bầu trời ấy vậy Khi cụ tạ dịu đi tới gần trường thì một chiếc xe buýt đã vượt qua cầu Xe buýt dừng lại tại một trạm xe buýt ở phía trước cửa trường Một số người đã xuống xe và rời đi Họ đều mặc đồng phục học sinh nên cậu đoán họ là học sinh của trường Tất cả họ đều hướng về phía trường Nhưng có một cô gái tiến theo hướng ngược lại cô đang đi xuống đồi cụ Tạ Diệu đó không phải là Hạ Du sao? Sạ Tố Cun đúng là Sạ cụ Dạ Bạ xe này rồi cô là hội trưởng của hội đan len của cụ Tạ Diệu Sạ cụ Dạ Bà Hạ Du cô nhìn thấy cụ Tạ Diệu từ trên xe buýt nên đã đi đến để chào cậu khi cậu nhận thấy cô cậu chạy về phía cô và Sơ Na e bay theo sau xin chào Sạ cụ Dạ Bạ xe này xin chào Sạ Tố Mị Cun tại sao chị lại ở đây Hôm nay đâu phải là ngày hoạt động của hội nhỉ. Mình tới tham gia cuộc họp cho lễ hội văn hóa, dù sao thì mình vẫn là người phụ trách hội đan len mà. Hội đan len không hoạt động hôm nay nhưng hạ dù Mỹ phải tới trường cho cuộc họp chuẩn bị cho lễ hội văn hóa được tổ chức vào tháng 11. Chị hãy cố gắng kiếm cho chúng ta một chỗ tốt nhé. Mình sẽ cố.